đồng phương bất bại trong mắt lóe ra một vẻ vui mừng hỏi chuyện gì vương nhạc trong lòng cười lạnh nói quả nhiên không ngoài sở liệu của ta cô gái này đúng là nhật nguyệt thần giáo cao tầng đệ nhất ta muốn rời đi nhật nguyệt thần giáo vương nhạc nói rằng vương nhạc là thật sự không muốn cùng nhật nguyệt thần giáo có quan hệ gì đồng phương bất bại lắc đầu nói không thể vào nhật nguyệt thần giáo một đời chính là nhật nguyệt thần giáo người không thể rời đi vương nhạc hơi nhúng mày suy nghĩ một chút nói rằng vậy ta lại nhường một bước ngươi để nhật nguyện thần giáo những kia chết tiệt các đệ tử không muốn trở lại phiền ta tuy rằng ta không sợ phiền phức thế nhưng là chán ghét phiền phức còn có giúp ta cha một chút ta tiểu hà thôn người đến cùng là ai dưới hết nói ra câu nói sau cùng thời điểm vương nhạc trong mắt mang theo nhàn nhạt sắc khí đông phương bất bại cũng cả kinh thầm nói tiểu tử này thật nặng sắc khí hừng cái này có thể đáp ứng ngươi chuyện này không cần bẩm báo giáo chủ ta liền có thể quyết định Đông Đông đi, đem, không công không không công Phương bất bại nói rằng,、đông、Phương bất bại cũng không muốn bại lộ thân phận.、Khi、vọng ngươi giữ lời nói. Vương Nhạc nói rằng, vào đi, ta đem huyền minh thần trưởng, ngươi. Huyền minh thần trưởng, Vương Nhạc căn bản như Vương Nhạc nhiều chính giữ gì pháp Hy cho thèm khát, thế, bất bại bất bại bại ta lạ, lời lộ là là. vào võ một phút thời gian vương nhạc liền viết xong huyền minh thần trưởng giao cho đông phương bất bại nói rằng đây chính là huyền minh thần trưởng công pháp ngươi cầm mau nhanh đi sau đó không có chuyện gì đừng tới tìm ta có việc càng đông n g tới tìm ta. đ phương, phương bất bại nhìn hai lần sau khi phát hiện công pháp không có vấn đề mới cười nói yên tâm nếu bệnh của ta có thể trị hết cái kia thì sẽ không lại tới tìm ngươi bất quá tiểu mội nhưng là rất yêu thích ta ta tìm đến nàng ngươi không có lý do gì ngăn cản đi Ha ha. đông phương bất bại lôi kéo vương tây tay nhỏ hỏi t ỷ t ỷ phải đi hai ngày nữa lại tìm ngươi chơi có được hay không vương tây gật đầu nói được t ỷ t ỷ ngươi có thể muốn tới a đông phương bất bại sau khi rời đi vương nhạc đối với vương tây nói rằng tiểu muội t ỷ t ỷ kia không phải là người tốt tốt nhất không muốn yêu thích nàng tiểu muội vương tây mơ hồ nói thật sao nhưng là t ỷ t ỷ đối với ta rất tốt ta vương nhạc thở dài lắc lắc đầu đi tẩy măng bắt đầu cất rượu tiểu hai tử không có pháp cùng nàng c ầ u thông hát mục ngai t h ừ a đức điện đông phương bất bại sau khi trở về liền hưng phấn hải lòng tu luyện huyền minh thần trưởng ha ha thực sự là trời cũng giúp ta không nghĩ tới ta đông phương bất bại chẳng những nhận được quý hoa bảo điện hiện tại lại đạt được huyền minh thần trưởng này hai loại võ công tương sinh tương khác hoàn toàn có thể giải quyết hoa hướng dương chân khí mầm h o ạ ta đông phương bất bại thành vì là đệ nhất thiên hạ ngay trong tầm tay bất quá vương nhạc tiểu tử này trên người bí mật cũng không ít dĩ nhiên đem bực này tuyệt học liền dễ dàng tặng người thực sự là khó mà tin nổi đông phương bất bại tu luyện huyền minh thần trưởng sau khi chân khí trong cơ thể dương cương thuộc tính bị trung hòa một ít làm cho nàng nhất thời cảm thấy một trận tinh thần sảng khoái thật thần kỳ huyền minh thần trưởng thật là lợi hại huyền minh chân khí đông phương bất bại một trưởng đánh ra một đạo huyền minh chân khí đánh vào trên bản sách mạnh mẽ hàn khí rất nhanh để bàn học che kín băng xương cầu phiếu cầu thu gom cảm tạ các vị khen thưởng hứa hẹn xì thai dưới bầu trời tinh không thư hữu một nghìn ba trăm linh bảy một tám m ộ t ư ơ hai không hai hai sáu tám r sáu mươi vận d ụ c tạ cùng cụ nhà sách hai trăm cô kiếm cốt mùa hè q u ả sắc chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương bốn mười năm ngày nay vương nhạc chính đang đầu thôn trên đất chống tu luyện thái cực quyền hình ý quyền bá đạo cương manh có thửa âm nhu không đủ cái này cũng là vương nhạc lần trước không có trở thành t r í cường chi đạo cường giả nguyên nhân lần này vương nhạc muốn tu luyện thái cực quyền chỉ cần thái cực quyền đạt đến ám kính cấp độ hết thệ kinh mạch mở ra hắn liền chuyển tu nội ra chân khí hy vọng lần này có thể đạt đến cái kia nói đúng t r í cường chi đạo tiểu mội vương tây ở bên cạnh ngồi rất yên tĩnh nhìn vương nhạc tu luyện vương tây tuổi quá nhỏ còn không hiểu quyền pháp chẳng qua là cảm thấy ca ca động tác rất đẹp xem ra rất thoải mái tiểu mội một thanh â m ở vương tây phía sau vang lên vương tây cả kinh quay đầu lại một chút hóa ra là lúc trước cái kia hồng y t ỷ t ỷ nhìn thấy đông phương bất bại vương tây cũng thật cao hứng thế nhưng nghĩ đến ca ca ở đánh quyền vội vã che miệng nhỏ sau đó nhỏ giọng nói rằng t ỷ t ỷ ngươi đến rồi a yên tĩnh ca ca nói hắn đánh quyền thời điểm không nên q u ấ y r à y hắn đông phương bất bại ngồi vào vương tây bên người nhỏ giọng cười nói được chúng ta không q u ấ y r à y ca ca ngươi chúng ta chuyên tâm nhìn hắn đánh quyền vương tây hài lòng gật đầu nói ừng vương nhạc nhắm mắt lại quyền pháp theo cảm giác đi dưới chân đạp lên bộ pháp động tác phi thường trôi chảy như nước chảy mây trôi v â n h đ ú n g vương nhạc quyền pháp ở trí dương cùng trí nhu kinh đạo chuyển biến thời điểm đều sẽ phát sinh mạnh mẽ tiếng vang thiên kim khó mua một thanh â m vang lên điều này là bởi vì vương nhạc nội ra quyền tu vi đạt đến minh kính hiệu quả phổ thông nội ra quyền võ giả là đánh không ra như vậy hiệu quả đông phương bất bại nhìn vương nhạc luyện quyền k h ẽ t o mày thẩm n g h ị trong lòng thái cực quyền tại sao cùng võ đang thái cực quyền không giống nhau rất bị hắn hô hấp căn bản là không giống như là đang tu luyện chân khí thật là quái dị võ đang thái cực quyền thái cực kiếm uy c h ấ n võ lâm thế nhưng cũng là thuộc về chân khí tu luyện phạm vi mà vương nhạc tu luyện nhưng là nội gia quyền là từ trần gia câu chuyển tới cùng võ đang thái cực quyền đương nhiên có chút không giống tiếu ngạo bên trong thế giới không có nội gia quyền đông phương bất bại cũng không quen biết vương nhạc quyền pháp chỉ là nhìn thấy thái cực quyền cai bóng vì lẽ đó mới cảm giác được có chút quái dị vương nhạc mỗi một lần n ổ i kính mồ hôi trên người đều bị mạnh mẽ kình đạo chấn động thành hơi nước tung bay trên không trung thái cực quyền truy pháp rất mạnh rất cương mãnh đông phương bất bại cả kinh nói thật mạnh mẽ cương mãnh quyền pháp vương nhạc tiểu tử này quả nhiên có không ít bí mật vương nhạc một chuyến quyền sau khi đánh xong trong thân thể nhiệt lượng lập tức tản mát ra lại như là một cái to lớn lồng hấp đông phương bất bại cùng vương tây đều có thể cảm thấy nhiệt lượng kia phả vào mặt trên người dư thừa nhiệt lượng bài trừ vương nhạc cảm thấy một trận tinh thần sảng khoái trải qua những ngày qua tu luyện vương nhạc thương thế trên người đã hoàn toàn khôi phục hiện tại vương nhạc chỉ cần làm từng bước tu luyện khôi phục trước đây tu vi chỉ là chuyện sớm hay muộn cứ việc thời gian khả năng cần rất lâu n g ư ờ i làm sao đến rồi vương nhạc đi tới tiểu nội vương tây bên người đối với đông phương bất bại hỏi đồng phương bất bại cười nói yên tâm không phải đến tìm được ngươi rồi ta là tới tìm tiểu muội tiểu muội vương nhạc thầm nghĩ trong lòng ngươi gọi đến thật là thân thiết chúng ta cùng ngươi không phải là rất quân a ngươi tu luyện chính là quyền pháp gì đồng phương bất bại hỏi xem ra rất bá đạo cương manh bên trong mang theo âm n u ngươi quyền pháp này không thể tu luyện ra chân khí chứ vương nhạc cười nói thái cực quyền a ngươi không quen biết nhật nguyện thần giáo bên trong không phải có võ đan phái thái cực quyền kinh sao ta này thái cực quyền chỉ là d ã con đường đương nhiên không thể tu luyện ra chân khí đến chỉ là cường thân kiện thể mà thôi muốn dựa vào này thái cực quyền trở thành cao thủ võ lâm liền không muốn hy vọng vương nhạc cũng không muốn cùng đông phương bất bại giải thích quá nhiều hắn cảm giác cô gái này thái thần bí vẫn là không nên cùng nàng từng có nhiều dây dưa mới tốt nghe nói ngươi n h ư ỡ n g rượu ngon lấy ra để ta thử xem thế nào đông phương bất bại cười nói vào nhà đi vương nhạc ôm vương tây nói với đông phương bất bại hắn hy vọng đông phương bất bại uống cựu sau khi mau chóng rời đi đông đi xuân đến thời gian mười năm quá khứ do vu vương nhạc quan hệ tiểu hà thôn cũng không có hoang phế đi trái lại trở nên rất phôn hoa vương nhạc trong nhà tre lên tiểu lâu là vương nhạc chính mình thiết kế hình thức cùng t i ể u trung quốc biệt thự như thế vương nhạc sản xuất t r ú c diệp thanh c ũ n g tiêu thụ nóng n ả y mười năm này để vương nhạc kiếm lấy lượng lớn bạc trong phòng bếp vương tây chính đang nấu cơm vương tây do một cái ba tuổi đáng yêu nữ đồng đã biến thành mười bốn tuổi tiểu mỹ nữ tiểu thư a lương đưa tới một con thỏ hoang cùng chính trị hạ nhân đối với vương tây nói rằng vương tây nói rằng t hừng ta biết thả ở bên ngoài để ta ca trở về xử lý b u ổ i tối chúng ta có món ăn dân dạ ăn ca ca nói võ công của hắn ngày hôm nay hội đột phá đặt đến ám kính cấp độ không biết lúc nào mới có thể trở về vương tây thầm nghĩ trong lòng trong rừng trúc vương nhạc một con tóc ngắn a n mặc quần để trần trên người, chính đang chạm thung. chỉ thấy vương nhạc trên người nổi gân xanh, bắp thịt nô lên, cơ bụng theo hô hấp không ngừng chập trùng. vương nhạc thân thể phát sinh ầm ầm tiếng, cẩn thận nghe, còn có thể phát hiện dòng máu của hắn lưu động âm thanh. này chính là nội g i a quyền hổ báo lôi âm. Vâng, vương nhạc cơ thể hơi chấn động, khí huyết một trận chấn động. vương nhạc trên mặt xuất hiện vẻ vui mừng, ám kính, xong rồi. không dễ dàng, mười năm, rốt cục đạt đến ám kính cấp độ. lần trước trở thành ám kính võ giả chỉ dùng bốn năm lần này dĩ nhiên mười năm được kinh mạch toàn bộ mở ra ngày mai bắt đầu tu luyện tiểu vô tướng câu ám kính võ giả nắm giữ vạn cân lực lượng hiện tại vương nhạc còn không phải là đối thủ của đồng phương bất bại thế nhưng lấy vương nhạc võ công cảnh giới trong tay đông phương bất bại thoát thân vẫn có thể làm được vương nhạc thân thể khôi phục thon dài hình thể da rẻ khỏe mạnh trắng nõn trước đây bị thương lưu lại vết tích cũng biến mất rồi nên trở về đi ăn cơm vương nhạc mặc quần áo vào không biết tiểu mội ngày hôm nay làm chính là món gì ha ha nghĩ đến tiểu mội vương tây vương nhạc trong mắt liền mang theo hạnh phúc cùng sủng ái vương nhạc mới vừa trở lại trong thôn nhìn thấy hắn người đều hướng về hắn chào hỏi vương công tử vương công tử tốt vương nhạc không chỉ y thuật cao minh mà là còn ở trong thôn mở ra tựu i nhà xưởng để bọn họ những người này giàu có bọn họ đều là phi thường cảm kích tôn kính vương nhạc h ử m mọi người khỏe vương nhạc mặt mỉm cười đối với đại gia gật đầu ra hiệu t i ể u muội ta đã trở về một về đến nhà vương nhạc liền lớn tiếng nói a n cơm vương tây âm thanh từ phòng bếp chuyển đến một b á t b á t thức ăn bay ra lạc đến đại sảnh trên bàn một điểm nước gấm đều không co tung đi ra có thể thấy được vương tây đối với lực đạo trường khống đã có rất sâu hỏa h ậ u Ca, thế nào võ công của ta có tiến bộ đi vương tây đi ra đối với vương nhạc cười nói vương nhạc gật đầu nói Ừ, không sai chân k h í khống chế được rất tốt lại qua mấy năm võ công của ngươi lẽ ra có thể trở thành giang hồ nhất lưu võ giả vương tây ở khi sáu tuổi vương nhạc sẽ dạy nàng tiểu vô tướng công vốn là vương nhạc là muốn dạy nàng nội gia quyền nhưng là tu luyện nội gia quyền xác thực quá cực khổ mỗi lần nhìn thấy vương tây chạm thung vẻ mặt thống khổ vương nhạc liền một trận đau lòng cuối cùng quyết định làm cho nàng trực tiếp tu luyện tiểu vô tướng công tiểu vô tướng công cũng là tuyệt học so với nội gia quyền cũng không kém phải biết lý thu thủy chính là chuyên tu tiểu vô tướng công trở thành cao thủ tuyệt thế vương tây hiện tại võ công đã đạt đến nhị lưu võ giả cấp độ ăn một miếng cơm vương tây nói rằng võ công của ta tuy rằng lợi hại nhưng là so với tỷ tỷ nhưng là phải kém xa nàng đó mới là thật sự lợi hại đây Ca, nàng so với ngươi đều lợi hại vương nhạc hơi n h ú n g mày nói rằng tiểu muội ta cùng ngươi nói người phụ nữ kia không phải người tốt lành gì cả ngày thần thần bị bí, bí. ngươi vẫn là cùng nàng thiếu tiếp xúc tốt ca sẽ không hại ngươi tuy rằng vương nhạc cùng đông phương bất bại tương giao mười năm thế nhưng vương nhạc đối với đông phương bất bại vẫn như cũ vẫn là không thích đối với nàng không có hảo cảm gì khả năng bởi vì đông phương bất bại là nhật nguyện thần giáo người đi hơn nữa còn là nhật nguyện thần giáo cao tầng chỉ là vương nhạc hắn cũng không nghĩ một hồi chính hắn cũng là nhật nguyện thần giáo người hai anh ca ngươi còn nói tỷ tỷ nói xấu vương tây chu miệng nhỏ bất mãn nói rằng Đông Phương bất bại 10 năm này, nhưng là rất sùng nàng, thậm chí bất bại rất là so vương ớ i v nhạc còn Chỉ cần cái muốn Vương Vương muốn muốn Đông Phương yêu Tây. Tây gì, bất bại lắc i tới. ề n nhất định vì nàng cho tới. Vương Nhạc cho vì l lắc đầu không tiếp tục nói nữa miệng lớn ăn cơm vo công của hắn mới vừa đột phá tiêu hao không ít khí huyết hiện tại là thật sự đói bụng buổi tối vương nhạc lỗ thai hơi đ ộ n g trên nóc nhà có âm thanh vương nhạc tới theo ta uống rượu là đông phương bất bại âm thanh vương nhạc lạnh rên một tiếng ra gian nhà nhẹ nhàng nhảy một cái lên nóc nhà đông phương bất bại vẫn là cái kia một thân quần áo màu đỏ trang phục cùng mười năm trước như thế không có một chút nào thay đổi đông phương bất bại dáng vẻ vẫn là trẻ tuổi như vậy năm tháng thật giống không có ở trên mặt của nàng lưu lại chút nào vết tích lại đi ta rượu kia ríu bên trong thâu t i ể u vương nhạc ngồi ở đông phương bất bại bên người nói rằng đông phương bất bại mỗi một lần đến đều là trước tiên đến thăm một thoáng vương nhạc hầm rượu đông phương bất bại cười nói ngươi rượu này thật sự rất tốt ta uống mười năm lại vẫn là như vậy yêu thích mỗi lần uống này chúc diệp thành đều cảm giác say sưa ở thiên nhiên bên trong thậm chí có thể nghe thấy được cây cỏ mùi thấm n g át mười năm này ngươi cũng kiếm lời không ít tiền ngươi hiện tại dòng dõi sợ là so với nhật n g u y ệ t thần giáo tài sản còn nhiều hơn vương nhạc cười lạnh nói ta hàng năm cho nhật n g u y ệ t thần giáo giao bảo hộ phí thật giống cũng không ít đi đều là hơn triệu lượng bạc các ngươi bảo hộ phí so với triều đình thuế phú còn nặng hơn vương nhạc không để ý tiền bao nhiêu chỉ cần đủ là tốt rồi tiểu hà thôn ngay khi hắc mộc ngay dưới nếu như không cho nhật n g u y ệ t thần giáo chỗ tốt hắn cũng đừng nghĩ an bình mười năm này hắn tổng cộng cho nhật n g u y ệ t thần giáo hơn một ư ơ i triệu lượng bạc lúc này mới tưởng an vô sự nhật n g u y ệ t thần giáo đệ tử trong mắt vương nhạc chính là bọn họ tài thần gia đông phương bất bại nhìn vương nhạc khỏe miệng mang theo mỉm cười vương nhạc ngươi xem ra là càng ngày càng nhỏ ngươi năm nay đã hai mươi tám tuổi đi nhưng là dĩ nhiên chỉ có mười bảy mười tám tuổi thực sự là kỳ quái ngươi tu luyện võ công thật sự thần ký như vậy không biết có thể hay không để cho ta xem một chút vương nhạc cười nói ngươi còn không là như thế mười năm qua một điểm cũng không có thay đổi ngươi cũng tuổi không nhỏ đời này ngươi còn có lấy chồng hay không người vương nhạc nhìn đông phương bất bại cái kia tinh xảo khuôn mặt ánh mắt của nàng sáng sủa môi hường hào lúc nói chuyện lộ ra trắng đ o á n hằm răng đ ỗ n g nhiên vương nhạc trong mắt xuất hiện nhàn nhạt dục vọng vương nhạc khẽ to mày đẻ xuống dục vọng trong lòng đông phương bất bại nhãn lực là cỡ nào lợi hại tự nhiên nhìn thấy vương nhạc trong mắt dục vọng nàng đ ỗ n g nhiên lớn tiếng cười nói vương nhạc tiểu tử ngươi dĩ nhiên muốn nữ nhân rồi n g ư ơ i a vẫn là nhanh lên một chút tìm cô gái cưới đi ha ha nếu như nam nhân khác dám đối với đông phương bất bại sản sinh dục vọng đông phương bất bại tuyệt đối một châm đâm chết hắn nhưng là nhìn thấy vương nhạc trong mắt dục vọng đông phương bất bại cảm thấy rất thú vị rất vui vẻ vương nhạc lúng túng cười cận lạnh rên một tiếng không nói gì đại uống một hớp rượu đông phương bất bại một đạo hàn băng chân khí đánh ra rượu trở nên lạnh lẽo uống lên rất thoải mái đông phương bất bại uống một hớp rượu lớn nói rằng được rồi nói chính sự vương nhạc lão đại ngươi khúc dương dĩ nhiên cùng phái hành sơn lưu chính phong có liên quan hiện tại đã có rất nhiều nhật nguyệt thần giáo đệ tử có lời oán hận ngươi đi đem hắn mang về nếu như hắn dám hoàn thủ ngươi liền phê hắn cho ta võ công vương nhạc võ công đông phương bất bại là biết khúc dương hẳn là không phải là đối thủ vương nhạc hơi nhún g mày hỏi là ý của ngươi vẫn là ý của giáo chủ đông phương bất bại cười nói đương nhiên là ý của giáo chủ ta chỉ là giáo chủ hầu gái cái nào có quyền quyết định n h ậ t nguyện thần giáo sự tình được rồi ta đi rồi đông phương bất bại triển khai khinh công rời đi vương nhạc hỏi đúng rồi ngươi tên là gì mười năm ta còn không biết tên ngươi đây đ ô n g phương bất bại âm thanh truyền đến tà tên đông phương bạch vương nhạc khỏe miệng lộ ra mỉm cười đ ô n g phương bạch đ ô n g phương bất bại hầu gái thú vị ngày hôm nay là chủ nhật hai canh chương mới xong xuôi cầu phiếu cầu thu gom chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương năm thệ thủy n i ê n hoa chương sáu tung tích chương bảy hòa sơn kiếm pháp ninh trung tắc tiến vào chính khí đường phong khách đúng dịp thấy lệnh hồ sung mang theo lục đại hữu cùng nhạc linh san thu mua trở về nàng đối với nhạc bất quần cười nói sư m i n h ngươi xem sung nhi nhưng là dựa theo yêu cầu của ngươi trong vòng ba ngày đem đồ vật đều mua về ngươi liền không nên tức giận sau đó a cố gắng giám sát bọn họ luyện công là được rồi nhạc bất quần một mặt chính khí hắn cùng san nhi không muốn đọc sách khí đi phu tử sự tình ta có thể không truy cứu thế nhưng lần này hắn hạ sơn dĩ nhiên lại gây rắc rối buổi sáng ta thu được dư thương hải chim bù câu truyền tin nói lệnh hồ sùng đem hắn hai cái đệ tử cho đả thương hiện tại chính chờ ta cho hắn một câu trả lời đây chính ngươi xem đi nhạc bất quần đem giấy viết thư đưa cho ninh trung tắc ninh trung tắc xem xong giấy viết thư thở dài nang tâm địa thiện lương không hy vọng lệnh hồ sung thu được xử phạt thế nhưng lần này lệnh hồ sung cùng phái thanh thành kết toán cũng xác thực là không thích hợp lệnh hồ sung nói rằng sư phụ sư nương là cái kia phái thanh thành vô nhân hào cùng la nhân kiệt động thủ trước hai người bọn họ chính là võ lâm bại hoại muốn điều tức phụ nữ đàng hoàng đệ tử cũng là nhìn không được mới xuất thủ cứu người lục đại h ư u cũng nói đúng vậy sư phụ là bọn họ không đúng trước coi như muốn đòi lẽ phải cũng là chúng ta hướng về hắn dư thương hải đòi lẽ phải mới đúng nhạc bất quân l ệ n h lùng nói liền coi như bọn họ mạnh hơn cấp dân nữ cũng c o i quan phủ các ngươi phải đi q u ả n sao hiện tại chính là chúng ta võ lâm chính đạo muốn đoàn tụ nhất trí đối kháng ma giáo thời kỳ các ngươi nhưng cùng phái thanh thành nổi lên xung đột sung nhi ngươi cùng rất nhiều ngày mai mang theo thư của ta tự mình đi một chuyến tư xuyên, cho dư thương bất thể mình chuyến xuyên, nhận Lệnh sung ứng, cho hải chịu nhận lỗi. Lệnh hồ sung bất đắc dĩ, chỉ đi đắc đáp lỗi. có dư dĩ, vâng sư phụ vương nhạc lần theo khúc dương tung tích đến dưới chân hoa sơn manh mối lại đ ứ t đ o ạ n mất n à y khúc dương cũng thật là hội trốn vương nhạc trong lòng có chút tức giận đợi được tìm được ngươi định sẽ không khách khí với ngươi dĩ nhiên lãng phí ta như thế nhiều thời giờ thực sự là lẽ nào có lý đó vương nhạc nhìn hiểm trở hoa sơn đ ố n g nhiên nói rằng n à y khúc dương sẽ không là trốn đến hoa sơn đi tới đi đi lên xem một chút vương nhạc triển khai lăng ba vi bộ lên hoa sơn nhật nguyện thần giáo đông phương giáo chủ dưới trướng vương nhạc bãi kiến hoa sơn nhạc trưởng môn vương nhạc âm thanh rất rõ ràng chuyện đến rất xa chính đang chính khí đường dặn do các đệ tử làm việc nhạc bất quần cùng ninh trung tắc nghe được vương nhạc âm thanh thay đổi sắc mặt nhật nguyện thần giáo người đến rồi nhạc bất quần nhìn ninh trung tắc một chút trong mắt có chút bối rối nhật nguyện thần giáo từ khi đông phương bất bại nắm quyền tới nay khí thế thái thịnh hoàn toàn lực ép ngũ nhạc kiếm phái nay dẫn đến nhạc bất quần cùng ninh trung tắc nghe được nhật n g u y ệ t thần giáo tên tuổi thì có chút k h i ế p đảm đi chúng ta ra ngoài xem xem nhạc bất quần là đường đường hoa sơn trường môn nhật n g u y ệ t thần giáo người đến rồi tự nhiên không thể tránh không gặp nếu như trốn tránh bị giang hồ đồng đã biết vậy hắn hoa sơn phái sau đó liền cũng lại không nhấc nổi đầu lên nhạc bất quần cầm trường kiếm mang theo ninh trung tắc cùng lệnh hồ sùng đám người ra chính khí đường nhìn thấy một cái mười bảy mười tám tuổi tóc n g ắ n thiếu niên một thân màu đen trang phục trang phục tay cầm một thanh trường kiếm màu xám vương nhạc trang phục rất rực rỡ rất tinh thần lại như là hàng xóm đại ca ca hoàn toàn không thấy được là người trong ma giáo khi thấy vương nhạc nhạc bất quần mới an tâm thiếu niên này coi như là nhật nguyện thần giáo người cũng sẽ không là cao thủ nhạc bất quần tuy rằng võ công không phải trên giang hồ lợi hại nhất thế nhưng cũng là cao thủ nhất lưu nhật nguyện thần giáo bên trong có thể thắng được nhạc bất quần cũng là nhậm ngã hành Đông thôi. không phương bất bại, quang minh khoảng trường, trái phải xử mà thôi. Vương nhạc thái tuổi trẻ, ở nhật nguyệt thần giáo bên trong, nhiên ngồi trong nhạc quần, vương nhạc chính giáo phải thái thể bất bại, bất trái tuổi trẻ, tự trí mắt cao. mà xử vị ở ở Ở lục à Là một cái tiểu cái ngươi. lâu la. l đại h ư u đ ô n g nhiên nói rằng lục đại h ư u cùng lệnh hồ sung ở t hệ thủy niên hoa bên trong gặp vương nhạc lúc đó bọn họ căn bản liền không biết vương nhạc là nhật nguyện thần giáo bên trong người không nghĩ tới vương nhạc dĩ nhiên trên hoa sơn nhạc bất quần nhìn lục đại hữu một chút hỏi rất nhiều ngươi biết h ắ n lục đại h ư u gật đầu nói hừm ta cùng đại sư huynh đi thu mua thời điểm từng gặp mặt hắn lúc đó chúng ta cũng không biết hắn là nhật nguyện thần giáo người nhạc bất quần nhìn vương nhạc lạnh lùng nói ngươi gọi vương nhạc ta hoa sơn phái cùng ma giáo không đội trời c h u n g ngươi thân là người trong ma giáo lại dám một người một ngựa trên ta hoa sơn ngươi là muốn muốn khiêu chiến ta hoa sơn phái sao vương nhạc nhìn nhạc bất quần cùng ninh trung tắc đám người vẻ mặt cười nói các ngươi không cần sốt sáng như vậy ta mặc dù là nhật nguyện thần giáo người thế nhưng cũng không có ác ý ta là tới hoa sơn tìm người vào miếu bái thần vào nhà gọi người ta đi tới hoa sơn phái tự nhiên thông báo các vị một tiếng không phải vậy nếu như gây nên không cần thiết hiểu lầm liền không tốt ha ha các ngươi nói đúng thế nhạc bất quần trong mắt mang theo sắc khí cười lạnh nói ta hoa sơn phái cùng ma giáo thủ sâu như biển không đội trời chung mặc kệ ngươi đến hoa sơn làm gì chỉ cần ngươi là người của ma giáo nhạc m g ỗ ngày hôm nay liền muốn để ngươi chết hoa sơn cheng một tiếng lanh lảnh tiếng kiếm reo vang lên nhạc bất quần rút kiếm hướng về vương nhạc công tới nhạc bất quần triển khai chính là hoa sơn dưỡng lô kiếm pháp vương nhạc trong lòng cười lạnh n à y nhạc bất quần xem ra quang minh lẫm liệt ai lại biết hắn trong x ư ơ n g là một cái từ đầu đến đôi u ngụy quân tử đây linh trung t ắ c d á n g vẻ cũng mới chừng ba mươi tuổi rất đẹp xinh đẹp như vậy một người phụ nữ dĩ nhiên gả cho nhạc bất quần cái này ngụy quân tử nhưng đáng tiếc vương nhạc thầm nghĩ trong lòng vương nhạc cầm kiếm ngón tay cái nhẹ nhàng bắn ra trường kiếm ra khỏi vỏ keng vương nhạc trường kiếm chặn lại rồi nhạc bất quần m ũ i kiếm hoa sơn kiếm pháp không sai vương nhạc cười nói ta đối với hoa sơn phái võ công cũng thật tò mò không biết nhạc trưởng môn kiếm pháp đạt đến ra sao cấp độ vương nhạc chỉ là tu luyện cơ sở kiếm pháp đối với những kia cao thâm kiếm pháp cũng không có tu luyện cơ sở quyết định thành i ự u gia luật kỳ vân cùng liễu thanh cũng không có triển khai cái gì cao minh phức tạp kiếm pháp nhưng kiếm thuật của bọn họ đều là đạt đến kinh thiên địa khiếp quỷ thần cảnh giới công phòng hai chiêu chuyển hóa như ý thiên biến văn hóa có thể nói là kiếm thuật thông thần vương nhạc luyện kiếm mười năm cảnh giới bây giờ cũng đạt đến gia luật kỳ vân kiếm thuật cấp độ nhưng là so với liêu thanh còn muốn kém một cấp độ vương nhạc đối với kiếm thuật của chính mình rất tự tin không biết so với phong thanh dương độc cô c ử u kiếm thế nào có thời gian có thể đi tìm hắn tỉ thí một chút len k e n k e n lưỡng thanh trường kiếm chạm vào nhau phát sinh đốm lửa âm thanh vang lên không ngừng vương nhạc xuất kiếm tốc độ cực nhanh đứng tại chỗ vung tay liền chặn lại rồi nhạc bất quần hết thẻ công kích hoa sơn phái kiếm pháp quả nhiên tinh diệu vương nhạc cười nói chỉ là nhạc trưởng môn kiếm thuật của ngươi vẫn không có tu luyện đến nơi đến trốn vương nhạc kiếm thuật là đơn giản đến cực hạ đến cuối cùng hội hóa thành một chiêu một câu nói chính là hóa phức tạp thành đơn giản mà hoa sơn phái kiếm thuật nhưng là hóa giản vì là phồn một bộ kiếm pháp diễn biến thành vì là vô cùng biến hóa này hai loại kiếm thuật phát huy đến cực hạn đều là tương đương lợi hại chỉ là xem sử dụng kiếm người ai cảnh giới cao nhạc bất quần mặt đều khí đỏ hắn hét lớn một tiếng ma giáo muốn chết nhạc bất quần sát ý trong lòng rất mạnh trường kiếm trên mang theo nhàn n h ạ t kiếm khí màu tím này chính là hoa sơn phái tử hà thần công chân khí vương nhạc một bước bước ra triển khai lăng ba vi bộ tại chỗ lưu lại mấy đạo tàn ảnh hắn đi tới ninh trung tắc cùng nhạc linh san bên người tốc độ nhanh chóng để tất cả mọi người chưa kịp phản ứng được rồi nhạc trưởng môn vẫn là dừng tay đi vương nhạc nói rằng tuy rằng nhạc trưởng môn là cao thủ nhất lưu kiếm thuật không sai nhưng còn không phải là đối thủ của ta ta nếu như thật sự muốn giết người chỉ cần nửa nén hương thời gian liền có thể đưa ngươi hoa sơn phái giết cái chó gà không tha nhạc bất quần cùng ninh trung tắc bọn người là một mặt sợ hãi n à y vương nhạc đúng là quá lợi hại ngươi là đồng phương bất bại nhạc bất quần hỏi vương nhạc ngạc nhiên ta đồng phương bất bại ha ha nhạc bất quần thật biết nói đùa nhạc trưởng môn n g ư ơ i liền không cần loạn đoán ta tên vương nhạc lần này tới là thật sự vì tìm người vương nhạc nói rằng ta cần ở các ngươi hoa sơn phái ở ít ngày mong rằng nhạc trưởng môn tạo thuận lợi vương nhạc đối với nhạc bất quần ôn quyền nhạc bất quần vẻ mặt một trận biến ảo cuối cùng gật đầu nói được l i n h trung tắc nói với nhạc linh san san nhi n g ư ơ i mang vị này vương nhạc thiếu hiệp đi phòng nhỏ nhạc linh san gật đầu nói vâng nương vương nhạc đối với ninh trung tắc cười nói đà tạ c h a nữ hiệp vương nhạc theo nhạc linh san sau khi rời đi hoa sơn phái mọi người mới thở phào nhẹ nhõm các ngươi vẫn còn ở nơi này làm gì tất cả đều cho ta đi luyện công nhạc bất quần lạnh giọng nói rằng hoa sơn phái các đệ tử nhất thời tan tác như chim mông. trở về phòng bên trong ninh trung tắc nói với nhạc bất quần sư huynh ngươi nói này vương nhạc đúng là người của ma giáo sao bằng v õ công của hắn không nên là yên lặng vô danh chúng ta đều chưa từng nghe nói ma giáo có một cao thủ như vậy hắn thái tuổi trẻ nhìn dáng dấp cũng là cùng san nhi bình thường đại đi hắn tại sao có thể có như vậy võ công cao cường nếu như hắn đúng là người của ma giáo cái kêu ma giáo đúng là thật đáng sợ một cái vương nhạc chúng ta đều đối phó không được chớ đừng nói chi là đệ nhất thiên hạ đông phương bất bại nhạc bất quần sắc mặt rất khó n h ì n hắn ngày hôm nay dĩ nhiên bại bởi một người thiếu niên hơn nữa còn thua như vậy triệt đề điều này làm cho hắn đường đường hoa sơn phái trưởng môn còn gì là mặt m ũ i không biết chúng ta tốt nhất không nên t r e o chọc hắn hy vọng hắn trụ thêm mấy ngày liền rời đi nhạc bất quần nói rằng kẻ địch quá lợi hại nhạc bất quần chỉ có thể ẩn nhẫn nhạc bất quần đi tới trong mặt thất lấy ra đ ờ i t r ư ớ c hoa sơn phái trưởng môn lưu lại một cái không hộp gỗ chỉ thấy cái hộp gỗ viết quỷ hoa bảo điện bốn chữ nhạc bất quần triển khai kiếm pháp nhưng là mới triển khai mấy chiêu sau khi liền dừng lại này mấy chiêu kiếm pháp là tàn t r i ê u căn bản không thể tu luyện nhạc bất quần quay về sư phụ hắn linh vị thống thanh nói rằng sư phụ quỳ hoa bảo điện là từ ta hoa sơn phái lưu truyền đi đông phương bất bại tu luyện quỳ hoa bảo điện trở thành thiên hạ đệ nhất cao thủ đệ tử hận a vì sao ta hoa sơn phái trí cao võ học sẽ bị ma giáo cướp đi đệ tử ngày hôm nay lại bị một cái ma giáo hạ người vô danh cho đánh bại đệ tử x i n t h ề nhất định phải tìm về quỳ hoa bảo điện cần luyện võ công d i ệ t trừ ma giáo Quang hoa sân tập thể phái. vương nhạc nhắm mắt lại trong thân thể tiểu vô tướng công chân khí tự động vận chuyển mỗi vận chuyển một đại chu thiên vương nhạc chân khí liền tinh khiết một phần ngày thứ hai nhạc linh san tới gọi vương nhạc an điểm tâm mà vào lúc này lệnh hồ sung cùng lục đại h ư u đã rơi xuống hoa sơn mang theo nhạc bất quần thư đi ở đi tứ xuyên trên đường cầu phiếu cầu thu gom ngày hôm nay hai c à n h chương mới xong xuôi chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương tám truyền kiếm vương nhạc ngày mới lượng liền rời giường hắn triển khai lăng ba vi bộ đi một l ư ợ t hoa sơn cuối cùng cũng coi như tìm tới khúc dương dấu vết lưu lại nhưng là người nhưng biến mất rồi vương nhạc phiên chán không muốn lại theo khúc dương xoay chuyển không tìm lưu chính phong trậu vàng rửa tay thời điểm trực tiếp đi hành dương thành vương nhạc trở lại hoa sân phái vừa vặn đụng tới nhạc linh san vương nhạc thiếu hiệp nguyên lai、like、ngươi ở đây à ta đi tới phòng nhỏ không nhìn thấy ngươi ta còn cho rằng ngươi rời đi đây nhạc linh san nói với vương nhạc điểm tâm đã được rồi vương nhạc cười nói đa tạ nhạc cô nương lúc ăn cơm hoa sơn phái c á c đệ tử đều là xa xa mà nhìn vương nhạc trong ánh mắt của bọn họ mang theo sợ h ã i cùng sùng bái sợ h ã i chính là nhật nguyện thần giáo huy danh sùng bái chính là vương nhạc võ công ngày hôm qua vương nhạc nhưng là trực tiếp đánh bại sư phụ của bọn họ nhạc bất quẩn đại gia từ từ ăn ta ăn no vương nhạc thả xuống b ắ t b ũ a ra phòng khách đến một cái hẻo lánh địa phương vương nhạc bắt đầu tu luyện võ công luyện võ như đi ngược dòng nước không tiến đắt một một thiên tùng Trên. rút ra trường kiếm, tu luyện cơ sở kiếm thuật. Tiếu ngạo bên trong thế giới, tu luyện võ công,、so、với thiên lùi. dại. kiếm, kiếm giới, với giới, thế Vương nhạc năm này như ngày, không Vương nhạc luyện ngạo bên luyện công, long muốn khăn võ cơ g khó có ra sở so ấ phải lần. k ô n g p h tiếu ngạo bên trong thế giới không có cao minh bí tịch võ công mà là tu luyện quá khó cho nên mới không có mấy vị cao thủ chân chính võ công của thiếu lâm tự bảo tồn vẫn là rất hoàn chỉnh c h ỉ ít bảy mươi hai tuyệt kỹ phần lớn đều bảo tồn lại nhưng là coi như là như vậy phương chính cùng phương sinh lưỡng vị đại sư cũng vẫn không có trở thành tông sư võ giả vương nhạc phòng t r ư ờ n g n à y trên đời này sợ là không có một cái đại tông sư võ giả tông sư võ giả cũng chính là đông phương bất bại cùng phong thanh dương hai người mà thôi ta nhất định phải đem võ công tu luyện tới đỉnh cao ta phải đi về ta muốn gặp được ngữ yên cùng a bích bọn họ vương nhạc trong lòng kiên quyết nói chính là do vu vương nhạc trong lòng không bỏ xuống được vương ngữ yên cùng a bích vì lẽ đó đến hiện tại mới không có kết hôn hắn liều mạng như vậy tu luyện chính là để cầu có một ngày có thể rời đi tiếu ngạo thế giới trở lại vương ngự yên cùng a bích bên người một bộ cơ sở kiếm pháp ở vương nhạc trong tay hóa thứ tầm thường thành thần kỳ mỗi một c h i ề u mỗi một thước đều là tự nhiên m à thành nhạc linh san ăn cơm đi ra phát hiện vương nhạc đang luyện vũ liền ở phía xa quan sát san l i n h trung tắc cùng nhạc bất quân đi tới nhìn thấy nhạc linh san chính đang nhìn lén vương nhạc luyện võ thay đổi sắc mặt trong chốn giang hồ thâu học võ công nhưng là tối kỵ nếu như vương nhạc tức giận sợ là toàn bộ hoa sơn phái liền phải tao tương nhạc bất quần nói rằng san nhi không nên nhìn chúng ta đi nhạc linh san nhỏ giọng cười nói cha mẹ vương nhạc thiếu hiệp triển khai chỉ là cơ sở kiếm pháp kiếm pháp này không chỉ ta hoa sơn phái có coi như là không đủ tư cách môn phái nhỏ đều có nhìn cũng không có cái gì đi vương nhạc thiếu hiệp cũng không hề nói gì a nhạc bất quần cùng ninh trung tắc vào lúc này mới phát hiện vương nhạc tu luyện chính là cơ sở kiếm pháp kỳ quái sư h i n h này vương nhạc thiếu hiệp võ công ở trên giang hồ cũng là cao thủ t u y ệ t đỉnh hắn hội kiếm pháp hẳn là rất huyền diệu tài đúng nhưng là tại sao hắn tu luyện cơ sở kiếm pháp ninh trung tắc hỏi nhạc bất quần nhạc bất quần cao mày đ ỗ n g nhiên sắc mặt nghiêm túc không biết hắn tại sao không triển khai cao thâm kiếm pháp ta cũng không hiểu thế nhưng hắn đem cơ sở kiếm pháp triển khai phải cùng những k ê u huyền diệu kiếm pháp như thế lợi hại đây mới thực sự là đáng sợ bọn họ nói chuyện thời khắc hoa sơn phái đệ tử hầu như đều hội tụ đến bên này vương nhạc triển khai kiếm thuật để bọn họ mấy vị khiếp sợ vương nhạc đương nhiên biết bọn họ đang quan sát mình luyện kiếm thế nhưng là cũng không có ngăn cản hắn cơ sở kiếm pháp là đại chúng mặt hàng hoa sơn phái thì có nếu như bọn họ thật có thể xem ra bản thân kiếm thuật huyền bí đó chính là bọn họ tạo hóa sau đó mấy ngày vương nhạc xem lướt qua một thoáng hoa sơn phong cảnh muốn nói tới hoa sơn phong cảnh cũng thực không tồi hoa sơn hiểm trở nổi tiếng thiên hạ so với hát mộc nhai đến nhưng có một loại khác ý vị vương nhạc thiếu hiệp vương nhạc nghe có người ở gọi mình quay đầu nhìn lại là nhạc linh san vương nhạc cười nói không biết nhạc cô nương tìm đến tại hạ chuyện gì nhạc linh san thật không tiện cười cận vương nhạc thiếu hiệp kiếm pháp của ngươi thật đúng là lợi hại không biết ngươi có thể hay không chỉ điểm một chút võ công của ta vương nhạc s ư n g sở sau đó cười nói nhạc cô nương kỳ thực các ngươi hoa sơn kiếm pháp cũng đã rất lợi hại hơn nữa cũng có chỗ độc đáo riêng chỉ là các ngươi không có tu luyện đến nơi đến trốn mà thôi muốn trở thành cao thủ luyện được rồi các ngươi hoa sơn phái võ công như vậy đủ rồi không có cần thiết lại đi học võ công của hắn kỳ thực hoa sơn phái võ công vẫn là rất lợi hại không nói chín công đệ nhất t ử hà công coi như là hôn nguyên công tương đương lợi hại kiếm pháp càng là có chỗ độc đáo riêng không nói những kia tầng thấp kiếm pháp chỉ nói riêng dưỡng nô kiếm pháp cùng hy di kiếm pháp chỉ cần tinh thông một môn liền đầy đủ hành tẩu giang hồ chớ đừng nói chi là còn có có thể phá giải tất cả chiêu thức độc cô cựu kiếm năm đó ở minh giáo tổng đàn quang minh đình hoa sơn phái kiếm thuật nhưng là có thể cùng đã là tổng sư hậu kỳ trương vô kỵ chống lại tuy rằng hoa sơn phái thất bại thế nhưng cũng không phải hoa sơn phái kiếm thuật không được mà là trương vô kỵ quá n g ị c h tiên chỉ là những n à y hoa sơn phái hậu bối không hăng hái đến nhạc bất quần đời này càng là chỉ còn dư lại nhạc bất quần cùng ninh trung tắc hai vị khổ sở chống đỡ lấy toàn bộ hoa sơn phái vương nhạc thiếu hiệp nhạc linh san nhìn thấy vương nhạc thất thần nói hô vương nhạc phục hồi tinh thần lại cười nói ha ha xin lỗi nhạc cô nương muốn học tập kiếm pháp hãy tìm cha ngươi đi dù sao hắn là hoa sơn trưởng môn nhạc linh san lắc đầu nói ta không phải muốn học tập kiếm pháp mà là muốn tìm ngươi học sử dụng kiếm không học kiếm pháp học sử dụng kiếm vương nhạc rõ ràng nhạc hiện tại mới nhìn kỹ nhạc linh san một thoáng phát hiện nhạc linh san vẫn là rất đẹp so với đông phương bạch cũng xê xích không nhiều chỉ là đông phương bạch trên người khí chất như nữ vương mà nhạc linh san lại giống như con gái rượu ngươi xuất hiện đang sử dụng một bộ cơ sở kiếm pháp để ta xem một chút vương nhạc nói với nhạc linh san nhạc linh san hưng phấn gật đầu được vương nhạc cười nói không nên kích động bình tĩnh lại tâm tình nhạc linh san bình tĩnh kích động trong lòng mới bắt đầu triển khai cơ sở kiếm pháp vương nhạc nhìn kiếm pháp của nàng nhữ mày lên dừng lại vương nhạc âm thanh mang theo nhàn nhạc uy thế trên mặt vẻ mặt có chút nghiêm túc n à y cũng không phải vương nhạc đơn độc đối với nhạc linh san coi như là đang dạy tiểu nội vương tây thời điểm hắn cũng là như vậy nghiêm túc tu luyện võ công là một cái chuyện rất nghiêm cẩn không thể có nửa điểm qua loa ngươi liền cầm kiếm cơ bản phương pháp đều không đúng vương nhạc tiếp nhận nhạc linh san trường kiếm trong tay nói rằng nhìn ta cầm kiếm phương thức mới là chính xác như ngươi vừa nãy như vậy cầm kiếm chém giết thời điểm sợ là liền kiếm đều nắm không t h ẩ n xuất kiếm muốn ổn phải nhanh vương nhạc một chiêu kiếm đâm ra cũng không gặp hắn dùng sức thế nào thế nhưng kiếm lại giống như ở bên trong nước như thế bổ ra không khí sóng gợn có thể thấy rõ ràng nhạc linh san trong lòng cả kinh nói thật là lợi hại ta lúc nào mới có thể như hắn lợi hại như vậy vương nhạc đem sử dụng kiếm cơ bản phương pháp nói cho nhạc linh san luyện thật giỏi đi căn cứ ta cho ngươi biết phương pháp ngươi luyện cái mấy tháng hẳn là thì có mội mội ta trình độ ha ha vương nhạc đem trường kiếm giao cho nhạc linh san nhanh chân rời đi nhạc linh san không ngừng nghĩ vương nhạc cầm kiếm phương thức cùng xuất kiếm tư thế xuất kiếm muốn ổn phải nhanh nhạc linh san không ngừng xuất kiếm đem cơ sở kiếm pháp tu luyện một lần lại một lần càng là tu luyện nàng càng là cảm thấy này cơ sở kiếm pháp càng có mùi vị theo đ ố i với cơ sở kiếm pháp quen thuộc nhạc linh san thậm chí có thể cảm giác được chính mình võ công không ngừng tiến bộ thế gian sự tình chính là như vậy chỉ cần phương pháp đúng rồi bắt tay vào làm liền rất đơn giản luyện võ cũng giống như vậy vương nhạc tuy rằng hiện tại mới là nhất lưu võ giả thế nhưng cảnh giới võ đạo nhưng là đại tông sư coi như chỉ điểm nhạc linh san một đôi lời cũng là nhắm thẳng vào bản chất làm cho nàng được g í c h lợi không nhỏ từ khi vương nhạc chỉ điểm nhạc linh san một lần sử dụng kiếm thuật sau nhạc linh san chỉ cần có thời gian liền sẽ tìm đến vương nhạc thỉnh giáo võ công nàng thậm chí đã quên vương nhạc là ma giáo đệ tử thân phận thời gian một tháng đi qua rất nhanh một tháng qua nhạc linh san võ công có thể nói là tăng nhanh như rõ Tuy rằng nội công tu vi tăng trưởng không nhiều, thế nhưng bằng vào kiếm thuật, nhiều, rằng bằng nội công không nhưng cũng vi kiếm vào đương ã là là lợi lệnh là nàng nàng. hoa phái thủ, nhạc ninh chính hại nhất, lệnh hồ sung đều không phải là đối thủ cao ngoại tam của sơn sung quẩn cùng trung tác, đệ đều đối đ trừ bất nhiên phong thanh dương ngoại trừ vương nhạc k h a n h chân ngồi ở vách núi bên cạnh tu luyện tiểu vô tướng công không thể không nói này nội ra chân khí tu luyện lên chính là ung dùng nếu như tu luyện nội ra quyền mặc kệ võ công cấp độ cao bao nhiêu cũng là muốn chạm thung công vận chuyển khí huyết rất khổ cực. vương nhạc đại ca nhạc linh san n h ấ p theo h ộ cơm đi tới vương nhạc bên người nhạc linh san cùng vương nhạc càng ngày càng quen thuộc nàng từ bắt đầu gọi vương nhạc vương nhạc thiếu hiệp đến hiện tại đã gọi vương nhạc vì là đại ca san nhi vương nhạc mở mắt ra ngày hôm nay có cái gì c ầ m nước nhạc linh san cười nói gà quay rau xanh còn có đại sư ca bọn họ mua về chúc diệp thanh lệnh hồ sung cùng lục đại h ư u đã từ tứ xuyên trở về lệnh hồ sung bán không ít t r ú c diệp thanh đây chính là hắn yêu nhất ửu nhạc linh san đưa cơm thời điểm thuận lợi trộm một bình vương nhạc cười thầm nói nhạc linh san còn không biết này t r ú c diệp thanh chính là mình sản xuất vương nhạc cười nói tạ san nhi vậy ta liền không k h á c h khí nhạc linh san nói rằng vương nhạc đại ca ngày mai ta không thể lại cho ngươi đưa cơm đại sư huynh muốn đi hành dương tham gia phái hành sơn lưu chính phong sư thuốc trậu vàng rửa tay đại điện mà ta cũng phải cùng nhị sư huynh đi ra ngoài làm việc vương nhạc tinh quang trong mắt lóe lên lưu chính phong cuối cùng cũng coi như muốn c h ậ u vàng rửa tay thật là làm cho ta thật các loại h ử n g ta biết rồi vương nhạc gật đầu nói ngươi hiện tại kiếm thuật đã xem như là đ ă n g đường nhập thất chỉ cần không phải gặp phải cha ngươi cao thủ như vậy sẽ không có nguy hiểm đi ra ngoài bên ngoài rèn luyện một thoáng cũng được có thể mở mang hiểu biết ta ở các ngươi hoa sơn ở một tháng cũng nên đi rồi nhạc linh san thấy vương nhạc phải đi trong lòng nhất thời trống trơn nàng hiện tại mới phát hiện chính mình dĩ nhiên có chút yêu thích vương nhạc vương nhạc đại ca vậy chúng ta sau đó còn có thể gặp mặt sao nhạc linh săn nhìn xuống trong mắt nước mắt hỏi vương nhạc cười nói tùy duyên đi nếu như ngươi thật sự muốn gặp ta liền đến hắc mộc nhai dưới tiểu hà thôn ta liền ở nơi đâu ha ha đi rồi vương nhạc ăn vài miếng gà quay uống một hớp rượu triển khai lăng ba vi bộ phía sau tha ra từng đạo từng đạo huyết ảnh rất nhanh biến mất ở hòa sơn trong rừng rậm vương nhạc đại ca nhạc linh san nước mắt vẫn là lưu lại cảm tạ hứa hẹn xì、si、thai mùa hè quạt sắt khen thưởng ngày hôm nay canh một cầu phiếu cầu thu gom chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương chín tà đạo chương mười lâm bình c h i đông vương bất bại mới từ tiểu hà thôn trở lại hát mộc ngai liền nhận được một vị nhật nguyện thần giáo đệ tử truyền đến tình báo bẩm báo giáo chủ phái hành sơn lưu chính phong muốn trậu vàng rửa tay trước đó quan g minh hữu sứ khúc dương ở hành dương thành nấn ná ít ngày hai người giao tình không cạn lén lút mấy lần gặp mặt đánh đàn thổi tiêu đông phương bất bại cười nói thật sao bọn họ một cái là ta nhật n g u y ệ t thần giáo tay trái tay phải một cái là chính phái biện hộ sĩ hai người này cũng có thể có giao tình thực sự là không thể tưởng tượng nổi a ha ha lúc trước bản tọa còn không thái tin tưởng khúc dương cùng lưu chính phong có liên quan bây giờ nhìn lại nhưng là để ta không thể không tin nhật n g u y ệ t thần giáo đệ tử nói rằng giáo bên trong đệ tử đều ở chuyện khúc dương sẽ cùng lưu chính phong đến cái trong ứng ngoài hợp muốn lật đổ ta nhật nguyện thần giáo đồng phương bất bại một tiếng c ư ờ i gằn thật sao thuộc hạ có hay không lại muốn đi hành dương thám thính hư thực nhật nguyện thần giáo đệ tử hỏi vương nhạc đây có tin tức về hắn sao bản tọa đã để hắn đi thăm dò khúc dương nhưng là đến hiện tại còn không có tin tức đồng phương bất bại hỏi nhật nguyện thần giáo đệ tử trả lời vương nhạc công tử mấy ngày trước cũng đã đến hành dương thành Hắn hẳn là cũng tra được khúc hội tham gia lưu chính phong cũng dương là lưu được trước gia tra đi chậu vâng à hành làm n điện. Đồng phương bất bại cười nói, nếu vương nhạc đã đi tới hành dương, vậy cũng không cần lại đi thám thính tin tức gì. Ta tin tưởng vương nhạc có thể đem sự tình làm tốt. Được rồi, ngươi g gì. rửa rồi, ra tay Ta bất tới thám tức thể tốt. vậy đại đã đi đi đem Được đi. bại lại cười lùi có v sự giáo chủ đông phương bất bại trong mắt hàn quang l ó e lên lạnh giọng cười nói lưu chính phong công khai chậu vàng rửa tay lén lút nhưng cùng khúc dương câu kết xem ra n à y hành dương thành có c h ẳ n g vợ kịch lớn muốn sướng a ta sao không tự mình đi một chuyến hành dương thành bản tọa ngược lại muốn xem xem khúc dương cùng lưu chính phong đến cùng muốn làm gì vương nhạc mấy ngày trước liền đến hành dương bất quá hôm nay mới vào thành ha ha khúc dương lần này ngươi nên ở hành dương thành bên trong đi chỉ cần ngươi ở trong thành ta liền tuyệt đối sẽ đưa ngươi tìm ra hành dương thành bên trong đến rồi rất nhiều võ lâm nhân sĩ cùng nhau đi tới vương nhạc phát hiện không ít ngũ nhạc kiếm phái người Bọn họ đều là tới tham gia lưu chính phong tham đều lưu trậu là tới gia vương à n điện. g dựa tay lại v nhạc dựa vào h ơ nhìn người t í n từng cái, từng cái cao thủ, cuối cùng cũng coi như h thủ, giác, bài cái cái cuối coi cao trừ t m tới Khúc d ư ơ g Ngọc、viện. Vương Quân Viện Nhạc nhìn một chút lầu cắt trên bảng hiệu n à y khúc dương lẽ nào là đến nơi này đến phong lưu khoái hoa sao vương nhạc triển khai khinh công hóa thành một đạo ảo ảnh lên quần ngọc viện lầu hai khúc dương chính ở trong phòng xem tiếu ngạo giang hồ khúc phổ đột nhiên cảm thấy gian phòng nhiều hơn một người ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy vương nhạc đang ngồi ở bên cạnh bàn thưởng thức t r à khúc lão đại ngươi này ẩn thân bản lĩnh thật là không nhỏ a để ta một trận dễ tìm ta từ hắc m ộ t nhai dưới tiểu hà thôn đi ra trải qua mười bảy cái thành trì mỗi một thành trì nhật nguyệt thần giáo cứ điểm ta đều đi tới cuối cùng trả lại hoa sơn cùng nhạc bất quần cái kia ngụy quân tử đánh một trận vương nhạc thưởng thức này chén trà trong tay cười nói ngươi đi qua địa phương có thể nói ta đều tìm một lần nếu không là lưu chính phong trậu vàng rửa tay muốn gặp ngươi Còn thật khúc ô n dàng. g dễ Ta có l thậm ta theo chí hoài nghi, ngươi có phải là ý định để ta theo ngươi vòng quanh. Khúc có là ngươi ngươi vòng ý để dương nhìn thấy vương nhạc trong lòng khiếp sợ hắn biết vương nhạc võ công lợi hại thế nhưng không nghĩ tới dĩ nhiên lợi hại đến mức độ như thế hắn đi vào chính mình cũng không có phát hiện coi như hướng vấn thiên đến rồi cũng không thể giấu dếm được khúc dương thái mắt vương nhạc võ công đã cùng giáo chủ không kém nhiều đi khúc dương thầm nghĩ trong lòng đông p h ư ơ n g bất bại đã mười năm không có ra tay rồi khúc dương cũng không biết võ công của nàng đến cùng đến cảnh giới gì chỉ là cảm giác rất khủng bố ở đ ô n g phương bất bại trước mặt khúc dương thả kháng tâm tư cũng không dám có vương nhạc ta khúc dương chỉ là muốn cùng lưu hiền đệ thảo luận âm luật cộng phó núi rừng không muốn xen vào nữa giáo phái c h i cãi ngươi cùng giáo chủ cần gì phải làm khó dễ ta khúc dương thở dài nói rằng vương nhạc cười nói ngươi muốn lui ra nhật n g u y ệ t thần giáo không sai ý nghĩ mười năm trước ta cũng là như vậy nghĩ tới nhưng là sau đó Ta mới phát xuất thể toàn của mới mình hiện chính không không công cùng võ được, bằng ta hiện tại thân thủ muốn ở trên giang hồ hốn cũng có thể kiếm ra cái thành tựu nhưng là muốn rời khỏi nhật nguyệt thần giáo vẫn không được bởi vì ta vẫn như c ũ không phải là đối thủ của đông phương bất bại vương nhạc trong tiềm thức đem đông phương bất bại tưởng tượng rất cường đại đông phương bạch người phụ nữ kia chỉ là hắn một cái hầu gái võ công đều còn cao hơn mình cái kia đông phương bất bại võ công chính là cỡ nào lợi hại dưới cái thanh danh vang dội vô hư sĩ đông phương bất bại là thiên hạ đệ nhất cao thủ thực đến tên quy ngươi muốn khiêu chiến nhật n g u y ệ t thần giáo quy tắc vậy sẽ phải có đánh vỡ nhật n g u y ệ t thần giáo quy tắc năng lực tỷ như chiến thắng đông phương bất bại như vậy sẽ không có ai có thể ngăn cả ngươi không cần nói ngươi cùng lưu chính phong kết giao coi như ngươi trở thành ngũ n h ạ kiếm phái minh chủ nhật n g u y ệ t thần giáo cũng sẽ không đưa ngươi như thế nào này chính là thực lực nhưng là ngươi khúc dương có thực lực như vậy sao khúc dương trong lòng một trận thê lương nhật n g u y ệ t thần giáo là sẽ không bỏ qua cho chính mình chiến thắng đông phương bất bại không thể mười năm trước đông phương bất bại q u ỳ hoa bảo điện vẫn không có đại thành khúc dương đều không phải là đối thủ hiện tại đông phương bất bại đã đem q u ỳ hoa bảo điện cùng huyền minh thần trưởng tu luyện tới đại thành hai loại thần công chân khí đạt đến âm dương trung sức cảnh giới thiên hạ này gian còn có ai là nàng đối thủ không cần nói đông phương bất bại coi như là hướng vấn thiên cùng vương nhạc hán khúc dương đều thắng không được vương nhạc cho ta chút thời gian đợi được lưu hiền đệ trậu vàng rửa tay sau khi ta rồi cùng ngươi đồng thời về hát mộc ngai đi gặp đông phương giáo chủ khúc dương bất đắc dĩ nói rằng vương nhạc gật đầu nói được ngươi có thể trở về hát mộc ngai ta cùng giáo chủ cũng thật có cái bàn giao bất quá vì để tránh cho ngươi đào tẩu Ta hay là muốn ở trên thân thể người thả ít hay là muốn người ở đồ. vương nhạc dùng tiểu vô tướng công mô phỏng thiên sơn lục dương trường nghịch chuyển chân khí nhất thời trà nước trong chén kết thành bông tuyết khúc dương cả kinh nói thật mạnh chân khí vương nhạc ngón tay búng một cái một khối băng tiến vào khúc dương trong thân thể khúc dương nhìn một chút trên người không hề có một chút thương thế thế nhưng hắn vẫn như cũ có một loại dự cảm xấu vương nhạc ngươi đối với ta làm cái gì khúc dương hỏi vương nhạc cười nói ngươi rất nhanh liền biết rồi khúc dương cảm giác được thân thể một trận ngữ dương tiến vào cốt tủy bên trong dương so với thông càng dằn vặt người khúc dương muốn đem thịt trên người trào đi nhưng là coi như như vậy cũng không làm nên chuyện gì a khúc dương kêu thẳng một tiếng la lớn vương nhạc nhanh lên một chút cho ta thuốc giải không phải vậy ngươi liền giết ta vương nhạc mô phỏng thiên sơn lục dương trưởng đánh ra một trường chân khí nóng bỏng khúc dương trên người dương nhất thời ngừng lại khúc dương một thân mồ hôi sắc mặt nhăn nhó Nhìn vừa ư Vương dương ơ n nhạc trong tràn ngập sợ hãi. Vương nhạc hiện tại ở khúc dương trong mắt, chính g hãi. khúc tại mắt mắt, ma là sợ v ở quỷ. n ã y khúc dương thật sự như là ở trong địa ngục đi một lượt đây là sinh tử phù có thể để người ta sống không bằng chết món đồ này so với cái kia tam thi nao thần đan có thể có thú hơn nhiều vừa nay đạo kia chân khí có thể bảo đảm ngươi nửa tháng không phát tác nửa tháng đầy đủ ngươi tham gia song lưu chính phong trậu vàng rửa tay đại điện trở lại nhật nguyệt thần giáo ta tự nhiên sẽ vì ngươi mở ra sinh tử phù đương nhiên ngươi cũng có thể không nghe ta khuyên cáo đào tẩu vương nhạc nhấc theo trường kiếm rời đi quần ngọc viện khúc dương t ử tốn nói vương nhạc lại là một cái đông phương bất bại tự nhân vật h ắ n giống như đông phương bất bại đáng sợ vương nhạc cũng không muốn làm khó khúc dương khúc dương nhân phẩm vẫn là không có trở ngại c h ỉ ít khúc dương phẩm cách so với vương nhạc mạnh hơn một ít vương nhạc hiện tại có chút tính cách đa nghi vì không cho khúc dương chạy mất chỉ có thể sử dụng sinh phụ. tử sử sao dụng Dù vương nhạc không k thể một ngày 24 hát h ngày một bảo vệ ú cảm dương. Vương nhạc c thấy không có lập tức đem khúc dương mang về hát m ộ t n g à y để hắn tham gia song lưu chính phong trậu vàng rửa tay đại điện đã là rất xứng đáng hắn làm người xấu khó làm người tốt càng khó vương nhạc thầm nghĩ trong lòng còn có thời gian nửa tháng trước về tiểu hà thôn một chuyến chờ đã đến giờ trở lại mang khúc dương về nhật nguyện thần giáo như vậy hẳn không có vấn đề đi vương nhạc thầm nghĩ trong lòng r a hành dương thành vương nhạc đi rồi không tới ba dạng lộ liền nghe đến một cái giản mua âm lanh âm thanh tiểu tử ta tái bắc minh đà m ộ t cao phong không phải là dễ lựa gạt như vậy nói nhanh một chút ngươi cùng cái kia dư thương hải đến cùng có thủ đ o n gì ngươi nếu như không nói lão phu có thể không xen vào nữa sự sống chết của ngươi vương nhạc s ữ n g sở l ư n g gù này ông lão là m ộ t cao phong cái kia tuổi trẻ tiểu tử chẳng phải là lâm bình chi sao quả nhiên lâm bình chi nói rằng c á i k i a dư thương hải bắt cóc ta cha mẹ muốn ta lâm ra tài sản kính xin một tiền bối cứu cứu bọn họ tiểu tử lâm bình chi vô cùng cảm kích chỉ cần cha mẹ ta có thể bình an ta lâm ra tài sản cũng có thể cho tiền bối lâm bình chi biết mình trong nhà tích t à kiếm phổ là mầm thái họa đương nhiên sẽ không vào lúc này đem chân tướng nói cho một cao phong một cao phong lạnh rên một tiếng dư thương hải xem đẻ lên n g ư ờ i ra tài sản hừ xem ra ngươi là không muốn nói lao phu cáo tử một cao phong đi mấy bước thầm nghĩ trong lòng này phái thanh thành dư thương hải nhưng là xưng ơ tên cáo giả hắn không thể là một chút tiền tài liền xuống tay với phúc uy tiêu c ụ trong này nhất định có khắc cắn khôn đã như vậy lao phu rồi cùng tiểu tử này đi xem xem một cao phong quay đầu hướng lâm bình chi c ư ờ i nói lao phu có thể cùng tiểu tử ngươi gặp gỡ cũng coi như là hai người chúng ta hữu duyên đã như vậy lao phu liền cùng đi với ngươi nhìn cha mẹ ngươi bất quá ngươi hiện tại nhưng là phải n g h e ta lâm bình chi gật đầu nói chỉ cần tiền bối có thể cứu ra cha mẹ ta ta cái gì đều nghe lời ngươi vương nhạc từng bước từng bước hướng về một cao phong cùng lâm bình chi đi tới ai cho lão phu lăn ra đây một cao phong một thanh phi đao hướng về vương nhạc tấn công tới vương nhạc cười lạnh một tiếng một đạo kiếm khí đánh ra trực tiếp đem phi đao chấn động đến mức ngã cũng bay trở về đinh ở phía xa cây thông trên một cao phong trong lòng kinh ngạc n à y tóc ngắn tiểu tử là người nào dĩ nhiên có như thế võ công cao cường thực sự là lẽ nào có lý đó đường này lại không phải nhà ngươi tại sao ta liền không thể tới vương nhạc nhìn một cao phong cười lạnh nói một cao phong ngươi sẽ không là có cái gì người không nhận ra hoạt động đi làm sao một có gió thổi cỏ lay liền sốt s á n g như vậy một cao phong kiên kỵ mà nhìn về phía vương nhạc hỏi tiểu tử ngươi là người nào vì sao phải nghe trộm lão phu nói chuyện vương nhạc cười nhạo nói tại hạ nhật nguyệt thần giáo đông phương giáo chủ ngồi xuống vương nhạc còn nói thâu nghe ngươi nói chuyện thực sự là buồn cười ngươi lớn như vậy âm thanh còn cần phải ta nghe chồng sao ta nhưng là quang minh chính bạn nghe một cao phong ta khuyên ngươi vẫn là về ngươi tái bắc đi nơi này nhưng là trung nguyên không phải ngươi nên đến địa phương một cao phong lùi lại mấy bước kinh hai nói ngươi là nhật n g u y ệ t thần giáo người không trách tiểu t ử này lợi hại như vậy hóa ra là hắn là người của ma giáo này liền trắng trách nhật nguyện thần giáo uy thế như mặt trời ban trưa giang h ồ các đại môn phái đều muốn kính nể bà phần một cao phong sợ hãi nhật nguyện thần giáo cũng không kỳ quái vương nhạc nhìn lâm bình chi một chút cười nói tiểu tử n à y tái bắc minh đà mục cao phong không phải là người tốt lành gì ngươi cùng với hắn cũng phải cẩn thận một chút ta vương nhạc đi mấy bước lỗ thai k h ẽ động cũng không quay đầu lại lạnh giọng nói rằng một cao phong ngươi nếu như cho rằng ở sau l ư n g ra tay liền có thể giết chết ta đều có thể lấy thử một lần bất quá cơ hội chỉ có một lần mặc kệ ngươi có không hề đánh chúng ta ngươi đều phải chết nói xong vương nhạc hướng về xa xa đi đến lâm bình chi lập tức quỳ trên mặt đất lớn tiếng nói kính xin đại hiệp thu ta làm đồ đệ vương nhạc thở dài lắc lắc đầu nói rằng xin lỗi ta không thu đồ đệ đệ lâm bình chi nhìn vương nhạc rời đi trong lòng tràn ngập tuyệt vọng cảm tạ âu dương giật nhai khen thưởng hôm nay canh một cầu phiếu cầu thu gom chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương mười một đơn thuần vương tây vương nhạc một đường đi nhanh dùng lưỡng này g cuối cùng cũng coi như chạy về tiểu hà thôn m ộ i muội ta đã trở về vương nhạc hài lòng cười nói ca nghe được vương nhạc c âm thanh vương tây kinh hỉ chạy ra lập tức nào h tới vương nhạc trong lồng ngực ca lần này ngươi đi ra ngoài thời gian nhưng là dài nhất vương tây nói với vương nhạc trước đây đông phương bất bại cũng sẽ tìm vương nhạc đi làm một ít chuyện thế nhưng thời gian đều rất ngắn thậm chí hai ba thiên đô có thể xong xuôi lần này đi tìm khúc dương dùng thời gian là dài nhất vương nhạc v ô vô vương tây bối cười nói chuyện lần này có chút khó làm vì lẽ đó thời gian mới dài ra chút nếu không là ngươi ca ta thông minh đến rồi cái ôm cây lợi thỏ hiện tại còn không biết ở nơi nào đảo quanh đây được rồi ta hiện tại có thể ở nhà nghỉ ngơi thật tốt chừng mười ngày t i ể u muội ngươi cũng không nhỏ không muốn một ngày không nhìn thấy ca liền không dễ chịu ngươi muốn học độc lập biết không vương nhạc tuy rằng rất sùng ái vương tây thế nhưng là cũng, cũng không hy vọng nàng từ sáng đến tối kể cận chính mình quá mức ý dựa vào chính mình không tốt vương tây không cần thiết chút nào nói ta tại sao phải độc lập không phải có ca ngươi sao cả đời này có ngươi chăm sóc ta là có thể a đúng rồi ca ta mới học được một loại châm tuyến hoạt ngươi tới xem một chút ta t h e o đến thế nào vương tây lôi kéo vương nhạc tay đi vào khuê phòng vương nhạc nhìn thấy bình phong trên tân tú hoa mẫu đơn ánh mắt nghiêm nghị khẽ to mày hỏi tiểu muội đây thực sự là n g ư ờ i thê ơ n à y bình phong trên hoa mẫu đơn không phải là phổ thông t h e o hoa mà là dùng võ công vận chuyển kim may lấy tốc độ cực nhanh ở vải trắng trên thê thành có thể đem kim may chơi đến xuất thần nhập hóa cũng chỉ có đồng phương bất bại đương nhiên ở trong mắt vương nhạc đông phương bạch kim may chơi đến cũng coi như là đăng đường nhập thất dù sao nàng là đồng phương bất bại hầu gái hội đồng phương bất bại võ công cũng không kỳ quái chỉ là tiểu mội vương tây vì sao lại võ công như thế này võ công ai dạy ngươi có phải là đông phương bạch vương nhạc hỏi vương tây gật đầu cười nói đúng đấy ca ta bây giờ đối với này kim may còn chưa quen thuộc so với tỷ tỷ nhưng là phải kém xa tỷ tỷ t h e o đi ra đồ án đó mới là thật sự đẹp đẽ đây không tin ngươi xem ta tin tưởng võ công của nàng lẽ nào ta còn không biết tứ ngươi còn đối với nàng nói cái gì vương nhạc hỏi ồ không hề nói gì a chúng ta chính là thảo luận một thoáng võ công t ỷ t ỷ còn khoa võ công của ta rất tốt đây vương tây nói rằng vương nhạc ánh mắt lập tức trở nên đắc liệt ngươi đem tiểu vô tướng công cùng nội gia quyền nói cho nàng ây vương tây xứng sở xuất hiện ở hồi tưởng lại cùng đông vương bất bại trò chuyện thời điểm nàng vẫn đúng là không biết không tự chủ đem tiểu vô tướng công cùng nội gia quyền đều nói ra tiểu vô tướng công vương tây là biết hoàn chỉnh công pháp nội gia quyền nhưng chỉ biết là ám kính công pháp tu luyện đúng hay không vương nhạc trong lòng có dự cảm không tốt tiểu mội khẳng định đem công pháp đều nói cho đông phương bạch vương tây lôi kéo vương nhạc cánh tay làm n ú n g nói ca không nên tức giận nha không phải là hai bộ võ công sao cũng không có cái gì đại không được hơn nữa ta hiện tại cũng học được tỷ tỷ võ công a h ú n g chi đông phương tỷ tả cũng không phải người ngoài vương nhạc vỗ một cái cái chán đông phương bạch không phải người ngoài cái kia lẽ nào hay là chúng ta vương ra bên trong người hay sao tiểu mội đúng là đơn thuần đến có thể à đối với đông phương bạch một điểm đều không có lòng phòng bị vương nhạc thầm nghĩ trong lòng nhật phòng dạ phòng cấp nhà khó phòng chính mình ngày đêm để phòng đông phương bạch chính là sợ đánh chính mình võ công chú ý thế nhưng là không nghĩ tới nàng dĩ nhiên từ nhỏ m ộ i nơi này tìm tới chỗ đột phá triển khai một bộ kim may công pháp liền đem tiểu vô tướng công cùng nội ra quyền lửa gạt đi tới nữ nhân này thật sâu tâm cơ vương nhạc đưa cánh tay từ vương tây trong lồng ngực rút ra lớn tiếng nói nhìn ngươi xem một chút ta nói cái gì tới đông phương bạch người phụ nữ kia căn bản là không phải người tốt nàng tiếp cận ngươi có mục đích như thế nào ta linh nghiệm đi ngươi đem tiểu vô tướng công cùng nội ra quyền truyền cho nàng còn nói này bất quá là hai bộ võ công ngươi có biết hay không này hai bộ võ công là cỡ nào lợi hại coi như so với thiên hạ đệ nhất cao thủ đ ô n g phương bất bại quỳ hoa bảo đ i ệ n cũng không kém chút nào nếu như ngươi này hai bộ võ công xuất hiện ở trên giang hồ không biết muốn gây nên bao nhiêu gió tanh mưa máu vương tây trong mắt mang theo nước mắt nhìn vương nhạc có chút sợ hãi nàng chưa từng thấy vương nhạc phát hỏa mười năm này vương nhạc nhưng là chưa từng có lớn tiếng như vậy từng nói với h ắ n thoại ca người dĩ nhiên hung ta vương tây chạy nước mắt khóc lớn tiếng đạo người xưa nay không hung ta người bây giờ lại hung ta ta không thích ngươi ta hận chết ngươi võ công là ta nói cho đông phương tỉ t ạ ngươi có thể thế nào đi ra ngoài ngươi đi ra ngoài cho ta ta cũng lại không muốn nhìn thấy ngươi ngươi là tên đại bại hoại vương tây đem vương nhạc đ ẩ y ra khuê phòng vảnh cửa phòng lập tức đóng lại vương nhạc cũng biết mình có chút nặng nhưng là tiểu mội cũng đúng là thái đơn thuần dĩ nhiên đem bực này tuyệt học dễ dàng liền truyền cho đông phương bạch này hai bộ võ công nếu như đến đông phương bất bại trong tay kia t à đạo đệ nhất cao thủ tương lai sẽ trở thành vì sao cường giả đến thời điểm những kia chính đạo môn phái cao thủ sợ là đều sẽ chết ở đông phương bất bại trong tay không có một người là hắn đối thủ dựa vào tiểu vô tướng công cùng nội gia quyền đông phương bất bại thành t i h u tương lai tuyệt đối không thể đo lường coi như vương nhạc cũng không có lòng tin áp chế hắn đông phương bất bại thái yêu nghiệt nhìn hắn hầu gái đông phương bạch võ công liền biết rồi đông phương bạch hiện tại nhưng là xứng danh tông sư võ giả cái k i a đông phương bất bại đây tông sư hậu kỳ vẫn là tông sư đại viên mãn hay hoặc là là đại tông sư nghĩ đến đông phương bất bại vương nhạc cũng cảm giác được á p lực cực lớn xin lỗi tiểu muội ca nói chuyện nặng chút nhưng là ngươi cũng quá không biết đạo sự tình nặng nhẹ dĩ nhiên đem võ công của chính mình dễ dàng liền truyền ra ngoài vương nhạc go go môn nói rằng tiểu muội ngươi mở cửa ca không g i ậ n ngươi lại như là ngươi nói cũng chính là hai bộ võ công mà thôi tiểu vô tướng công cùng nội ra quyền tuy rằng rất mạnh thế nhưng tầng thứ này võ công ca nơi này cũng không có thiếu mở cửa a võ công trọng yếu thế nhưng người nhà quan trọng hơn vương nhạc hiện tại chỉ có tiểu nội vương tây một người thân tự nhiên không thể thật sự đưa nàng như thế nào cho tới v õ công truyền ra ngoài vậy cũng là chuyện không có biện pháp vương nhạc có thể làm sao lẽ nào đem tiểu nội bạo đánh một trận nói thật sự vương nhạc vẫn đúng là không hạ thủ không ra không ra ta chán ghét ngươi vương tây ở khuê phòng trên giường nằm út sấp rơi lệ ai vương nhạc thở dài ra gian nhà vương nhạc mới ra đến liền nhìn thấy hạ nhân a lương a lương ta đi ra ngoài một chuyến ngươi chăm sóc thật tốt tiểu mội vương nhạc nói với a lương a lương gật đầu nói yên tâm đi có tiểu nhân nhỏ bé ở tuyệt đối sẽ không để tiểu thư bị thương tổn vương nhạc đi tới cha mẹ trước mộ phần nói rằng cha mẹ tiểu mội bị ta cho làm hư ta không nghĩ tới nàng đơn thuần như vậy dĩ nhiên đem tiểu vô tướng công truyền ra ngoài ta hiện tại liền đi tìm đông phương bạch hy vọng nàng vẫn không có đem võ công giao cho đông phương bất bại nội gia quyền vương nhạc còn như muốn phát dương quang đại thế nhưng tiểu vô tướng công cũng tuyệt đối không thể truyền ra ngoài nội gia quyền là muốn xem thiên phú coi như biết rồi phương pháp tu luyện không có thiên phú cũng hưu muốn trở thành nội gia quyền cao thủ nhưng là tiểu vô tướng công không giống nhau này võ công là đạo gia trí cao võ học có thể mô phỏng thiên hạ võ học bị kẻ xấu đạt được đi võ lâm đem mãi mãi không có ngày yên tĩnh vương nhạc ngược lại không là muốn quan tâm thiên hạ chỉ là tiểu vô tướng công là võ học của chính mình bị người khác lừa gạt đi đều là khó chịu vương nhạc đi tới h một nhai dưới chân núi nay vẫn là vương nhạc mười năm này lần thứ nhất trên h một nhai vương nhạc công tử phía sau chuyển đến một thanh âm vương nhạc quay đầu nhìn lại là đồng bách hùng chỉ thấy hắn mang theo mấy tên thủ hạ cũng là đang muốn trên h một nhai h ả hóa ra là đồng trưởng lão vương nhạc ôm quyền cười nói đồng bách hùng nghi hoặc mà nhìn vương nhạc hỏi vương nhạc công tử đây là muốn trên h một nhai sao vương nhạc nhưng là xưa nay không lên hát một ngai à bây giờ lại muốn đi hát một ngai thực sự là kỳ quái vương nhạc gật đầu nói hừm ta có chút việc muốn đi tìm đông phương bạch có người nói đông phương bạch là giáo chủ hầu gái không biết nàng ngụ ở chỗ nào mới làm sao mới có thể tìm được nàng kính xin đồng trưởng lao báo cho vương nhạc vô cùng cảm kích đông bách hùng thầm nghĩ trong lòng nguyên lai vương nhạc là tìm đến giáo chủ bất quá vương nhạc tiểu t ử này dĩ nhiên tự mình trên hát một ngai lẽ nào hắn có chuyện quan trọng gì đông p h ư ơ n g bất bại đã cùng nhật n g u y ệ t thần giáo người đã nói không muốn hướng về vương nhạc tiết lộ thân phận của nàng đ ô n g bách hùng thấy vương nhạc còn không biết đông phương bạch thân phận chân chính đương nhiên sẽ không nói cho hắn h nguyên lai ngươi là muốn tìm nàng a đ ô n g bách hùng cười nói nàng đã không ở hát mộc ngai đi tới hành dương vương nhạc công tử muốn tìm lời của nàng chỉ có thể đi hành dương vương nhạc thấy đ ô n g bách hùng không giống như là đang nói láo gật đầu nói đa tạ đồng trưởng lão vương nhạc cáo tử vương nhạc sau khi rời đi đ ô n g bách hùng phía sau một cái nhật nguyệt thần giáo đệ tử mới nói nói trưởng lão thiếu niên này chính là chúng ta nhật nguyệt thần giáo tài thần gia vương nhạc hắn nhưng là thật sự có tiền a hơn nữa còn trẻ như vậy chính là không biết võ công của hắn như thế nào đ ô n g bách hùng cười nói đúng đấy hắn chính là chúng ta nhật nguyệt thần giáo tài thần gia hàng năm đều phải cho nhật nguyệt thần giáo hơn triệu l ư ợ n g bạc chúng ta nắm tiền tháng có một nửa đều là hắn cho các người tốt nhất không nên t r e o chọc hắn có người nói hắn là cao thủ không phải là các ngươi có thể chọc được đi chúng ta trên hát một ngai vương nhạc lần này không có c ư ớ i ngựa mà là trực tiếp triển khai lăng ba vi bộ chạy tới hành dương tiểu vô tướng công cùng nội ra quyền công pháp đến đông phương bạch trong tay sau khi vương nhạc trong lòng có cảm giác gấp gáp vương nhạc tốc độ cực nhanh chân đạp bộ pháp phía sau kéo nhàn nhạt tàn ảnh người bình thường căn bản lưu ý không tới bóng người của hắn vương nhạc ám kính đại thành kinh mạch toàn thân cụ thông còn có tiểu vô tướng công chân khí lăng ba vi bộ cũng là tu luyện chân khí thần kỳ bộ pháp coi như vẫn chạy đi vương nhạc đều sẽ không cảm thấy lui chỉ cần không vượt quá thân thể cực hạn là có thể một ngày một đêm chạy vội vương nhạc cuối cùng cũng coi như đến hành dương thành để vương nhạc thất vọng chính là đông phương bạch cũng không có ở hành dương thành bên trong đông phương bạch nữ nhân này không ở trong thành vương nhạc thầm nghĩ trong lòng cái kia nàng hội ở nơi nào tìm mặc kệ như thế nào nhất định phải đưa nàng tìm ra vương nhạc r a hành dương thành cảm tạ âu dương giật khen thưởng hôm nay canh một cầu phiếu cầu thu gom chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương mười hai chất vấn chương mười ba đại hiểu lầm đông phương bất bại đối mặt vương nhạc chất vấn ánh mắt có một vẻ bối rối mặc kệ có phải là hữu tâm nàng từ nhỏ m ộ i vương tây nơi đó đạt được tiểu vô tướng công cùng nội gia quyền là sự thực có thể khiến người ta duy trì tuổi trẻ trạng thái như vậy công pháp đông phương bất bại còn xưa nay chưa từng nghe nói đông phương bất bại dáng vẻ tuy rằng cũng rất trẻ trung xem ra cũng là t r ư ừ n g hai mươi tuổi thế nhưng đây chỉ là chân khí của nàng tính kiết bảo dưỡng tốt chỉ cần là tông sư võ giả đều có thể nhìn ra nàng chân thực tuổi gần nhất trong hai năm qua đông phương bất bại phát hiện chính mình dáng vẻ bắt đầu hướng về lao hóa phương hướng biến hóa không quản lý mình dùng như thế nào chân khí bảo dưỡng đều là không có tác dụng nàng biết chính mình tuổi trẻ dáng vẻ duy trì không được bao lâu có thể ba năm có thể năm năm nhưng là vương nhạc không giống nhau hắn cùng cái khác mười bảy mười tám thiếu niên so với hô hấp tần suất tim đập tần suất đều không có gì khác nhau vương nhạc chính là một người thiếu niên dựa vào chính mình võ học cấp độ tông sư nhãn lực đông phương bất bại dĩ nhiên hoàn toàn không nhìn ra vương nhạc số tuổi thật sự nếu không là biết vương nhạc nội tình biết hắn đã là hai mươi tám tuổi người khác nói ra vương nhạc số tuổi thật sự đông phương bất bại tuyệt đối sẽ không tin tưởng một người dĩ nhiên có thể ngăn cản được năm tháng trôi đi này thật sự rất khó mà tin nổi đông phương bất bại nhìn vương nhạc nói rằng vương nhạc ta xác thực từ nhỏ mọi nơi đó đạt được tiểu vô tướng công cùng nội gia quyền bất quá ta là vô tâm ta chỉ là thật tò mò ngươi tu luyện đến tột cùng là là ra sao võ công dĩ nhiên thần kỳ như vậy cũng không nghĩ đạt được dù sao lúc đó dưới cái nhìn của ta quỳ hoa bảo điện cùng huyền minh thần trường đã là trên đời này mạnh mẽ nhất võ học không có cần thiết lại đi học võ công của hán đông phương bất bại thực sự nói thật nàng lúc đó xác thực không nghĩ tới đạt được tiểu vô tướng công cùng nội ra quyền ý nghĩ nếu như tiểu mội một lời mang quá chỉ nói này hai loại võ công tên liền không lại nói phương pháp tu luyện đông phương bất bại cũng sẽ không truy hỏi nhưng là ai lại nghĩ đến tiểu mội đơn thuần như vậy nói chuyện đến võ công liền một mạch đem tiểu vô tướng công cùng nội ra quyền công pháp tu luyện toàn bộ nói ra sau khi xong nàng còn hướng về đông phương bất bại thỉnh giáo Chính mình những đạt ị a phương Phương không như được nào luyện đúng. Đông tu bất vậy, Cứ b i i chính không muốn là b ế tiểu tướng thể. nội gia quyền vô công công không cùng cũng pháp, được ô n g p h ơ n người luyện nhiên kháng Không năm nàng cũng không sẽ vì tuyệt vời đến quỳ hoa bảo điện cùng huyền minh thần trưởng、mãi、Nhọc Lòng. g bất bại bảo thấp. thầm, tự tuyệt Đạt đối với phải vời là ư quỳ vậy, võ, võ vì đề đó đ học hoa cao sức cực Mãi sẽ tiểu vô tướng công cùng nội gia quyền đông phương bất bại hoàn toàn không ngăn được mê hoặc trở lại hát mộc n g a i liền lập tức bắt đầu tu luyện mãi đến tận tu luyện sau khi đông phương bất bại mới biết này hai loại võ công là cường đại c ỡ nào tiểu vô tướng công cùng nội gia quyền so với thiếu lâm tự dịch cân kinh cũng không kém chút nào dịch cân kinh tu luyện quá khó đông phương bất bại hoài nghi có thể trong truyền thuyết tẩy t h ủ y kinh mới có thể cùng này hai môn võ công so với hiện tại đông phương bất bại cũng r ố t c u ộ c biết tại sao vương nhạc có thể trẻ tuổi như vậy hơn nữa vẫn duy trì thiếu niên dáng vẻ đều là tiểu vô tướng công chân khí cùng nội gia quyền khí huyết nội kinh duyên cớ vương nhạc tay cầm trường kiếm nhìn đông phương bất bại chậm rãi đi qua đi lại bước tiến của hắn có một loại kỳ dị tần suất đây là vương nhạc lại điều động khí huyết cùng tinh thần vương nhạc một bên đi dạo một bên c ư ờ i khẩy nói đông phương bạch lời này ngươi tin sao lệnh hồ sung ngươi nói nữ nhân này nói ta có thể tin sao vương nhạc trong tiềm thức đã hoàn toàn đem đông phương bất bại xem là một cái tâm cơ thâm trầm nữ nhân mặc kệ nàng nói cái gì hắn đều sẽ không tin tưởng vương nhạc nghĩ đến mười năm trước nữ nhân này hẳn là có tiếp cận mục đích của chính mình cùng kế hoạch vì đạt được võ công của chính mình dĩ nhiên ẩn nhẫn mười năm này nghị lực đúng là rất đáng sợ nghị lực càng là người mạnh mẽ vương nhạc liền càng là chán ghét mộ dung phục nghị lực cũng là phi thường mạnh mẽ vương nhạc đã ăn qua mộ dung phục thiệt thòi đông phương bất bại ở vương nhạc trong lòng chính là mộ dung phục như thế nhân vận vương nhạc thầm nghĩ trong lòng muốn nói đông phương bạch cùng mộ dung phục có cái gì không giống vậy thì là mộ dung phục là vì phú quốc vì khi hoàng đế đông phương bạch là vì bí tịch võ công vì đông phương bất bại lệnh hồ sung nghe được vương nhạc câu hỏi xứng sở t h ầ m nghị trong lòng các ngươi chuyện ta làm sao mà biết lại nói ta cùng đông phương bạch lại không quen ha ha vương nhạc thiếu hiệp ta xem đông phương bạch cô nương cũng không phải loại kia người xấu giữa các ngươi có phải là có hiểu lầm gì đó lệnh hồ sung cười nói vương nhạc khỏe miệng hơi nhét lên lộ ra một nụ cười lạnh lùng hiểu lầm ta cũng hy vọng là hiểu lầm đông phương bạch ra tay đi ngươi mặc dù là tông sư võ giả thế nhưng ta vương nhạc không sợ ngươi ta ngược lại muốn xem xem ngươi kim may có đông phương bất bại mấy phần mười hòa hậu đông phương bất bại nghe được vương nhạc cảm thấy vương nhạc có chút tuyệt tình coi như không nhìn tiểu mội mặt mũi mình và hắn cũng là tương giao mười năm mười năm giao tình chẳng lẽ còn không thể để cho hắn tin tưởng chính mình sao đông phương bất bại thầm nghĩ trong lòng đạt được này hai môn võ công ta đúng là vô tâm tuy rằng đồng phương bất bại trong lòng nghĩ như vậy thế nhưng là không có nhiều hơn nữa làm giải thích nàng thân là nhật nguyện thần giáo giáo chủ có thể đem sự tình giải thích một lần đã là ngoại lệ lại muốn nhớ nàng giải thích lần thứ hai không thể dù cho vương nhạc hiểu lầm chính mình đồng phương bất bại cũng không muốn lại giải thích đồng phương bất bại trong lòng thê lương nhìn vương nhạc ánh mắt có chút lành lạnh được ngươi muốn linh giáo một thoáng quỷ hoa bảo điện trên võ công ngày hôm nay ta liền để ngươi được toại nguyện đông phương bất bại cười lạnh nói lần trước chúng ta luận bàn võ công đã là hai năm trước đi vào lúc ấy võ công của ngươi mới là nội gia quyền minh kính hiện tại ngươi không chỉ ám kính đại thành hơn nữa còn có một thân tiểu vô tướng công c h â n khí hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng mới được tiểu mội vương tây cùng đông phương bất bại nói không ít quan vu vương nhạc sự tình vương tây trong tiềm thức đã đem đông phương bất bại xem thành chính mình chị dâu đông phương bất bại cùng với vương nhạc quả thực chính là kim đồng ngọc nữ bọn họ như vậy xứng vương tây cảm thấy hai người tương lai nhất định sẽ kết hôn nếu sớm muộn đều là người một nhà đôi kia đông phương bất bại sẽ không có cái gì tốt tần giấu vì lẽ đó đông phương bất bại đối với vương nhạc võ công cũng coi như là rõ như lòng bàn tay hai người khí thế như trong suốt h ỏ a diễm giống như bắt đầu bay lên áp chế lệnh hồ sung đều có chút hô hấp không k h ó i hai vị có chuyện gì vẫn là cố gắng đảm không có cần thiết động đao động kiếm lệnh hồ sung ở cách đó không xa khuyên đ ủ tổn thương hỏa khí liền không tốt vương nhạc lạnh lùng nói câm miệng lệnh hồ sung nơi này không có chuyện của ngươi đông phương bất bại nhìn lệnh hồ sung một chút nói rằng lệnh hồ sung ngươi đi xa một chút võ công của ngươi quá yếu đ ừ n g đến thời điểm bị chúng ta ngộ thương rồi lệnh hồ sung bất đắc dĩ chỉ có thể lùi đến càng xa một chút làm sao không công lại đây đông phương bất bại nhìn vương nhạc cười lạnh nói vương nhạc lạnh rên một tiếng đã như vậy ta không k h á c h khí vương nhạc đã đem tinh thần khí điều tiết đến đỉnh cao hiện tại hắn có thể phát huy chiến lược mạnh mẽ nhất v ả n h v ư ơ n g nhạc chân đạp thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh hướng về đồng phương bất bại công tới đồng phương bất bại x u ề bàn tay ra lòng bàn tay tiên thiên chân khí di động chân khí bên trong trôi nổi mười viên kim may đồng phương bất bại vung tay lên mười viên kim may hóa thành như tia sáng lưu quang hướng về vương nhạc đâm tới thật nhanh vương nhạc trong lòng khiếp sợ này kim may tốc độ quá nhanh thậm chí so với mình xuất kiếm tốc độ còn nhanh hơn vương nhạc thân pháp kiếm thuật đều là nhanh đến mức cực hạn nhưng là cùng này kim may tốc độ so với vẫn là chậm một bậc vương nhạc trường kiếm ở tay như khổng tức xoe đôi u anh kiếm nhất thời bảy kín toàn thân len k e n k e n len k e n k e n len k e n k e n liên tiếp thanh âm vang lên mỗi một lần trường kiếm cùng kim may chạm vào nhau vương nhạc đều sẽ bị đẩy lui một bước đông phương bất bại là tông sư võ giả sức mạnh đạt đến bốn mươi cân bên trên một thân tiên i ê n t h chân khí cực kỳ mạnh mẽ kim may trên mang theo tiên thiên chân khí mỗi một viên kim may trên hàm sức mạnh không xuống và cân vương nhạc có nội ra quyền ám kính cùng tiểu vô tướng công c h â n khí sức mạnh đạt đến hai mươi ngàn cân r a mặt hai mươi ngàn cân sức mạnh ở nhất lưu võ giả bên trong đã là sự tồn tại vô địch nhưng là cùng tông sư võ giả so với sức mạnh vẫn là t r ê n lệch rất xa một viên kim may chống đối lên rất dễ dàng thế nhưng muốn trong n g á y mắt đồng thời chống đối mười viên kim may coi như là vương nhạc cũng cảm giác phi thường vất vả đông phương bất bại nghe kim m a i cùng trường kiếm chạm vào nhau âm thanh thầm nghĩ trong lòng chín tiếng vương nhạc tiếp được chín viên kim m a i đông phương bất bại trong lòng hoảng hốt tiếp được chín viên vậy còn có một viên đây vương nhạc bị thương rồi đông phương bất bại trong lòng xác định thế nhưng nhưng lại không biết hắn thương ở nơi nào kim m a i cùng vương nhạc xuất kiếm tốc độ quá nhanh đông phương bất bại cũng không có nhìn rõ ràng hết thệ kim m a i quy tích ngay khi đông phương bất bại phân thần thời khắc vương nhạc trường kiếm trên dĩ nhiên xuất hiện một tia n h ạ t hào quang màu đỏ này không phải kiếm khí mà là á n h kiếm vương nhạc thầm nghĩ trong lòng á n h kiếm chính mình rốt cục tu luyện thành một chiêu kiếm đâm ra chiêu kiếm này như thiên ngoại lưu tinh tốc độ tăng lên một cấp độ phấp anh kiếm không gì không xuyên thủng bổ xuống đông phương bất bại ống tay háo nếu không là đông phương bất bại phản ứng nhanh khinh công còn như quỷ mị ở thời khắc sống còn t á c h ra á n h kiếm xuất hiện đang sợ là đã bị á n h kiếm thương tồn được đông phương bất bại trong lòng khiếp sợ anh kiếm dĩ nhiên là trong truyền thuyết anh kiếm đông phương bất bại nhìn vương nhạc trong mắt có thêm một tia k i ê n kỵ tốc độ của hai người quá nhanh lệnh hồ sung chỉ là nhìn thấy một đạo màu đen cái bóng cùng cái bóng màu đỏ lẫn nhau đan sen sau đó vương nhạc cùng đông phương bất bại liền trao đổi vị trí vương nhạc đứng ở đông phương bất bại địa phương mà đông phương bất bại nhưng là đứng ở vương nhạc trước kia địa phương võ công của bọn họ làm sao sẽ mạnh như vậy võ công của ta lúc nào mới có thể đạt đến bọn họ như vậy cảnh giới Lệnh hồ sung nhìn hồ khiếp sợ nhìn vương nhạc đông phương bất bại Ở tại hoa sân trên, hoa lệnh hồ chính của sân sung còn đến võ công rắc võ mới ì n không、sai. Đến trong trốn giang h hồ, sai. m biết, này giang hồ thủy sâu bao giang nhiêu, thủy thủ này chân chính cao hồ sâu là hình h gì. răng Vương n ạ cao đông phương bất bại, mới là c thủ chân chính vương nhạc tay trái ở khe r u n tay của ngươi bị thương đông phương bất bại âm thanh bình thản trong giọng nói nhưng mang theo một vẻ quan tâm vương nhạc cánh tay trái bị một viên kim may đ â m thủng hiện tại toàn bộ cánh tay cũng đã ma túy không cần ngươi giả mù sa mưa đông phương bạch hiện tại sức mạnh của ta không bằng ngươi không phải là đối thủ của ngươi thế nhưng ta hy vọng ngươi nhớ kỹ tiểu vô tướng công cùng nội gia quyền ngươi tốt nhất không muốn cho đ ô n g phương bất bại này hai loại võ công đến đông phương bất bại trong tay tử ngợi ư nhưng là hơn nhiều vương nhạc lạnh lùng nói nói không chắc đến cuối cùng hai người chúng ta đều sẽ tử đ ô n g phương bất bại trong tay vương nhạc lạnh rên một tiếng triển khai lăng ba vi bộ hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất rồi đông phương bất bại thầm nghĩ trong lòng vương nhạc ngươi yên tâm đông phương bất bại chính là võ công lại cao hơn cũng sẽ không giết ngươi lệnh hồ sung ta có việc cáo tử đông phương bất bại nói với lệnh hồ sung một tiếng cũng triển khai khinh công rời đi đông phương bất bại trong lòng n một ngạc nàng nhưng là đem vương nhạc xem là duy nhất bằng hữu nhưng là hiện tại nàng cùng vương nhạc trong lúc đó có rất lớn hiểu lầm sau đó quan hệ của bọn họ sẽ không giống như kiểu trước đây hài hòa a đông phương bất bại ngửa mặt lên trời phát sinh hét dài một tiếng phát tiết trong lòng ngột ngạt đông phương bất bại mới cảm thấy ung dung một điểm lan ra đây đi đông phương bất bại quay về xa xa rừng cây nói rằng một cái nhật n g u y ệ t thần giáo đệ tử đi tới đông phương bất bại trước mặt cung kính nói thuộc hạ bái kiến giáo chủ nói đi chuyện gì đông phương bất bại hỏi nhật n g u y ệ t thần giáo đệ tử nói rằng khúc dương ngày hôm nay cùng lưu chính phong gặp mặt hiện tại đã trở lại quần ngọc viện đông phương bất bại trong mắt hàn mang l ó e lên đi dẫn ta đi gặp khúc dương cảng tạ thiên vũ phong vân long khen thưởng cầu phiếu cầu thu gom chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương mười bốn kiếm thuật cao thủ nhạc linh san vương nhạc đến hành dương thành quần ngọc viện ở lầu hai một gian phòng gian ở lại ngược lại quần ngọc viện bị khúc dương bao xuống đến rồi không được bạch không được thật là bá đạo kim may vương nhạc trong lòng khiếp sợ hắn vẫn là lần thứ nhất chân chính lĩnh giáo quý hoa bảo điện uy lực vạn cân sức mạnh cô đọng đến một cái kim may trên uy lực này quá khủng bố thái ba đạo không cần nói vương nhạc hiện tại võ công coi như là tông sư võ giả cũng không ngăn được dựa vào vương nhạc đại tông sư cảnh giới võ học cũng chỉ tách ra chín viên kim may vương nhạc nhìn một chút bị thương cánh tay chỉ thấy trên cánh tay có hai người này to bằng lỗ kim lỗ nhỏ cái viên này kim may trực tiếp đem vương nhạc cánh tay xuyên thủng vết thương tuy giang tiểu thế nhưng kim may hàm tiên thiên chân khí nhưng không ngừng phá hoại khí tức cùng kinh mạch tiên thiên chân khí thực sự là phiên p h ứ c vương nhạc c a o mày tiên thiên chân khí là cùng nội gia quyền tiên thiên cương khí một cấp độ năng lượng ta hiện tại mới là nhất lưu võ giả chân khí tính chất so với tiên thiên chân khí phải kém một cấp độ muốn đem này một tia tiên thiên chân khí từ cánh tay bên trong bài trừ đi sợ là muốn chừng mười ngày vương nhạc lấy ra bên người mang theo ngân trâm đâm đầy bị thương trên cánh tay huyệt đạo nhật nguyện thần giáo đệ tử mang theo đông phương bất bại đi tới quần ngọc viện đông phương bất bại nhìn tòa này lầu các tấm biển cười lạnh nói quần ngọc viện này khúc dương hay là chân thực phong lưu khoái hòa ta dĩ nhiên đem nơi này đều bao hết đi chúng ta đi vào vâng mới vừa gia nhập quần ngọc viện đông phương bất bại liền phát hiện một cao thủ dựa vào khí tức phán đoán biết là vương nhạc vương nhạc bị thương đến quần ngọc viện chưa thương đông phương bất bại thầm nghĩ trong lòng quần ngọc viện lâu hai ngoại trừ vương nhạc không có những người khác khúc dương bây giờ căn bản không ở quần ngọc viện ngươi không phải nói khúc dương ở quần ngọc viện sao đông phương bất bại hỏi tại sao người không ở nhật n g u y ệ t thần giáo đệ tử quỳ xuống nói bẩm báo cơm miệng đông phương bất bại đánh gây hắn nàng không muốn để cho vương nhạc nghe được bọn họ nói chuyện biết mình thân phận khúc dương khả năng đi ra ngoài người đi xuống đi ta ở chỗ này chờ hắn là được rồi tin tưởng hắn chẳng mấy chốc sẽ trở về đông phương bất bại đối với nhật n g u y ệ t thần giáo đệ tử nói rằng vâng nhật n g u y ệ t thần giáo đệ tử lui ra vương nhạc khe t o mày thầm nghĩ trong lòng đ ô n g phương bạch cũng tới ầm ầm tiếng gõ cửa vang lên vương nhạc mở cửa ta biết ngươi ở bên trong đ ô n g phương bất bại nói rằng kẹt kẹt vương nhạc mở cửa phòng ra nhàn nhạt nhìn đ ô n g phương bất bại một chút hỏi chuyện gì ta xuất hiện ở không có thời gian bắt chuyện ngươi đ ô n g phương bất bại liếc mắt nhìn vương nhạc bị thương cánh tay chỉ thấy mặt trên cắm đầy ngân châm ngươi cánh tay thương đến rất nặng ta tiên tiên chân khí không phải tốt như vậy bài trừ coi như ý thuật của ngươi thông huyền Muốn chữa cánh cũng chừng ngày gian. người Đông chữa phải tay, Ta trị thời bất sợ là cũng phải chừng 10 ngày thời gian. Ta giúp người đi. Phương bất bại Phương vương nhạc trên cánh tay, vận chuyển chân khí, hấp ra cánh tay bên trong tiên thiên chân khí. Không có tiên thiên trên tay trầm toàn rớt tại, huyết tay, thảo thể ra bên cánh vận chuyển chân cánh chân Không chân Vương Nhạc ám kính chấn động, trên cánh tay ngân toàn bộ rớt xuống. Hiện tại, Vương Nhạc chỉ cần dùng ám kính và khí huyết ôn dưỡng cánh tay, dùng điểm thảo dược, một, hai ngày liền hạn. Vương Nhạc có chỉ dược, có phá ám ám khí, hấp khí. khí hoại, khí khỏi và điểm bộ quay đầu lại đến trong phòng ngồi khoanh chân nhắm mắt điều tức không tiếp tục để ý đồng phương bất bại đông phương bất bại nhìn vương nhạc bóng lưng miệng trương mấy lần thoại đến bên mép lại nuốt xuống nàng là muốn cùng vương nhạc hòa hoãn một thoáng quan hệ nhưng là nhìn thấy vương nhạc đối với mình lạnh nhạt dáng vẻ có mấy lời vẫn đúng là không nói ra được ai đông phương bất bại âm thầm thở dài một hơi rời đi khúc dương ở trên đường phố không cẩn thận trên người chiêm một ít nước bẩn một luồng g â y mũi mùi thối từ trên người hắn tản mát ra hồi nhặn lâu khúc dương nhìn một chút nhà này nhà hàng cũng cảm thấy đói bụng đang muốn đi vào lại bị tiểu nhị ngăn cản này cho ăn ngươi muốn làm gì tiểu nhị ngăn khúc dương ngươi không thể đi vào khúc dương tâm tình vốn là không được bây giờ lại còn bị một cái tiểu nhị ngăn cản nhất thời tức giận nói tiểu nhị ngươi này điếm cầm l á i t r ư ơ n g doanh nghiệp ta đương nhiên có thể vào ăn cơm lười nói cho ngươi tiểu nhị nhìn thấy khúc dương muốn xông vào liền muốn động thủ cái này lại bị một người kéo tay cánh tay người đến chính là lệnh hồ sung này tiểu nhị vị tiền bối này tiền ta thanh toán lệnh hồ sung đối với tiểu nhị nói rằng khúc dương nhàn nhạt nhìn lệnh hồ sung một chút đi vào về đến lâu lệnh hồ sung tiến vào hồi nhạt lâu liền nghe đến nghi lâm cùng điền bá quang âm thanh điền bá quang chính đang buộc nghi lâm nhậu nhẹt nghi lâm là phật gia đệ tử tự nhiên là mọi cách không chịu lệnh hồ sung vì cứu nghi lâm cùng điền bá quang đấu trí so dũng khí sau khi phái thái sơn thiên môn đạo trưởng cũng tới vừa thấy được điền bá quang liền muốn ra tay đem đánh giết Thiên môn đạo trưởng không phải là đối thủ của điền bá quang chỉ có thể rút đi lúc đi thấy lệnh hồ sung cùng với điền bá quang liền lệnh hồ sung cũng h ậ n lên cuối cùng lệnh hồ sung tuy rằng cứu nghi lâm nhưng là mình nhưng cũng rơi vào trọng thương lệnh hồ sung vết thương cũ chưa lành lại tăng thêm tân thương đã có nguy hiểm đến tính mạng lệnh hồ sung không sợ chết vẻ quyết tâm khúc dương nhìn đều đội phục nhật n g u y ệ t thần giáo bên trong cũng không có lệnh hồ sung người như vậy nghi lâm đỡ lệnh hồ sung ra hồi nhạt lâu Đụng đang tới tìm lâm bình c h i phái thanh thành đệ tử la nhân kiệt cùng cổ nhân đạt lệnh hồ sung không nghĩ tới ở đây đụng tới ngươi cũng thật là h o à n gia ngõ h ẹ p a la nhân kiệt cười lạnh nói lệnh hồ sung khỏe miệng đang c h ả y máu tích cười nói há hóa ra là đại danh đỉnh đỉnh thanh thành bốn thú làm sao ngươi còn muốn muốn ở trước mặt ta triển khai một lần cái mông về phía sau bình sa lạc nhạn thức hay sao ha ha khắc k h ụ c la nhân kiệt cùng cổ nhân đạt không có tìm được lâm bình c h i Chính lệnh à tâm tình không tốt thời điểm, không h i tại l ệ n hồ sung lại La nói chào phúng, nhất thời thẹn quá giận. Người muốn chết. La nhân Kiệt rút kiếm phúng, nhất thẹn thỉnh muốn Nhân chào chết. rút quá đón e m đâm、tới. lệnh Lệnh là la Lệnh hiện kiệt. sung sung trọng thương tại người, tự nhiên không phải là đối thủ của la nhân Vâng. hồ hồ phải thủ hồ sung đối đ tới. tại tại tự của đỡ trường kiếm thế nhưng là bị la nhân kiệt một cước đá bay rơi trên mặt đất ói ra một ngụm màu lớn khí huyết yếu ớt lệnh hồ sung cũng biết mình đều sẽ không còn sống lâu nữa muốn chết hắn cũng phải kéo một cái chịu tội thay khắc phục phái thanh thành các ngươi không phải là muốn tìm tích tà kiếm phổ sao lệnh hồ sung suy yếu nói rằng la nhân kiệt ánh mắt sáng lên tiến lên hỏi nói tịch tà kiếm pháp ở nơi nào lệnh hồ sung rút ra một trùy thủ dùng hết khí lực toàn thân ám sát la nhân kiệt sư minh cổ nhân đạt nhất thời há h ố c mồm hắn không nghĩ tới lệnh hồ sung dĩ nhiên đánh lén la nhân kiệt nếu như la nhân kiệt chết rồi hắn trở lại còn không bị dư thương hải trò quát ta la nhân kiệt nắm lấy cổ nhân đặt tay nói rằng sư đệ nói cho sứ phụ vì ta báo thủ vào lúc này nghi lâm đỡ lệnh hồ sung đào tẩu nghi lâm sư muội ngươi đi đi ta không sống được lâu nữa đâu lệnh hồ sung nhỏ giọng nói rằng nghi lâm lắc đầu nói không được ta nhất định phải cứu ngươi khúc dương lắc lắc đầu biết này lệnh hồ sung là không có cứu ai n à y lệnh hồ sung cũng coi như là một hán tử ta liền vì hắn nhặt sắt đi khúc dương thầm nghĩ trong lòng cổ nhân đạt kéo la nhân kiệt thi thể đi tìm dư thương hải trên đường đụng tới hàng sơn phái định giật sư thái định giật sư thái mang theo môn hạ đệ tử chính đang tìm tiểu đệ của nàng nghi lâm ngươi đây là làm sao thi thể này là ai định giật sư thái hỏi cổ nhân đạt chạy nước mắt nói rằng ta là phái thanh thành cổ nhân đạt đây là sư huynh của ta la nhân kiệt thi thể định giật sư thái gật đầu nói ngươi có thấy hay không tiểu đệ của ta nghi lâm nàng ăn mặc nhạt quần áo màu đỏ là cái tiểu ni cô dáng vẻ có chút b u ồ n b u ồ n cổ nhân đạt gật đầu nói nhìn thấy nàng bị lệnh hồ sung cùng điền bá quang kèm hai bên sư huynh của ta la nhân kiệt chính là bị lệnh hồ sung cái kia tặc tử giết chết ta nhất định phải nói cho sư phụ để hắn vì là sư huynh của ta báo thủ định giật sư thái hơi nhún g mày trong mắt mang theo l ử a giận lớn tiếng hỏi ngươi nói cái gì lệnh hồ sung cùng điền bá quang kèm hai bên nghi lâm thật là đ á n g chết điền bá quang là người nào vậy cũng là đại danh đỉnh đỉnh dâm tặc nghi lâm nếu như rơi xuống trong tay hắn chẳng phải là liền phá hủy định giật sư thái trong lòng tràn ngập lo lắng nhạc linh san bên người bày đặt trường kiếm đang cùng lao đức nặc lục đại hưu chờ hoa sơn phái đệ tử ở một nhà trong tiểu quán uống rượu ăn cơm quán rượu một góc bên trong ngồi dịch dung trang phục lâm bình c h i cùng một cao phong lục hầu nhi ngươi không phải nói chỉ cần có tiểu địa phương liền có thể tìm tới đại sư huynh sao toàn bộ hành dương thành chúng ta nhưng là đem hết thể quán rượu đều tìm khắp cả nơi này nhưng là to lớn nhất một nhà quán rượu nhưng là vẫn không có nhìn thấy đại sư huynh nhạc linh san hướng về lục đại h ư u hỏi lục đại h ư u cũng có chút ngượng ngùng dù sao lúc trước hắn nhưng là đánh cam đoan nói chỉ cần có tiểu địa phương liền nhất định có thể tìm tới lệnh hồ sung tiểu sư muội ta cũng không biết ta ngươi cũng biết đại sư huynh rượu ngon nếu như ở có tiểu địa phương cũng không tìm tới hắn vậy ta cũng không biết hắn ở nơi nào lục đại h ư u nói rằng lao đức nặc nói rằng được rồi tiểu sư muội lục sư đệ các ngươi không muốn ở tranh trước đại sư huynh hẳn là còn chưa tới hành dương thành chỉ cần đến ta nghĩ hắn nhất định sẽ đi lưu sư thuốc quý p h ụ tìm sư phụ lần này lưu sư thuốc trậu vàng rửa tay đại đ i ệ n ngũ nhạc kiếm phái phái thanh thành phái nga mi cái bang chờ giang hồ môn phái các đại trưởng môn có thể đều là đến, đến rồi chúng ta vẫn là trước tiên đi tìm sư phụ bọn họ đi ngồi ở góc lâm bình chi nghe được phái thanh thành cũng sẽ đến trong mắt lộ ra cựu hận nói rằng không nghĩ tới dư thương hải cũng tới rồi một cao phong tinh quang trong mắt lóe lên liền qua nhỏ giọng nói rằng tiểu tử bình tĩnh đừng nóng hiện tại không phải là lúc báo thủ chúng ta vẫn là bàn bạc kỹ càng vào lúc này định giật sư thái mang theo hàng sơn phái đệ tử tiến vào quán rượu nàng rốt cuộc tìm được người của phái hoa sơn ừ cuối cùng cũng coi như tìm tới các ngươi định giật sư thái cười lạnh một tiếng lao đức nặc đứng dậy ôn quyền hành lễ nói rằng hóa ra là hàng sơn phái định giật sư bá không biết ngươi tìm chúng ta có chuyện gì định giật sư thái lạnh lùng nói lệnh hồ sung đây hắn bắt đi ta đệ tử nghi lâm để hắn nhanh lên một chút đem nghi lâm giao ra đây không phải vậy bản tọa sẽ không khách khí với các ngươi định giật sư thái là bị thật sự khí đến bình thường nàng đều là lấy bẩn ni h tự xưng bây giờ lại tự xưng bản tọa có thể thấy được l ử a giận của nàng cùng nóng ruột hoa sơn phái đệ tử đều là s ư ơ n g sở lệnh hồ sung như thế nào cùng nghi lâm dính liễu quan hệ nhạc linh san nhấc theo trường kiếm tiến lên một bước nói rằng định giật sư bá chúng ta cũng đang tìm đại sư huynh còn đại sư huynh bắt đi nghi lâm sư muội sẽ có hay không có hiểu lầm gì đó đại sư huynh ta có thể không phải là người như thế định giật sư quá cười gần nói hiểu lầm phái thanh thành cổ nhân đạt cùng thiên môn đạo trưởng đều tận mắt đến lệnh hồ sung cùng điền bá quang kèm hai bên nghi lâm này chẳng lẽ còn có giả nhạc linh san cười nói định giật sư bá phái thanh thành có thể không có mấy cái người tốt bọn họ nói cũng không thể dễ dàng tin tưởng chúng ta thật không có nhìn thấy đại sư m ì n h định giật sư thái một t r ư ờ n g đánh ra đem lao đức nặc đánh bay xem ra không động thủ các ngươi là sẽ không nói đã như vậy kim nhật bản tòa liền để cho các ngươi ăn một điểm vị đắng định giật sư thái lại muốn ra tay giáo hấn cái khác hoa sơn phái đệ tử c h e n nhạc linh san trường kiếm ra khỏi vỏ che ở định giật sư thái trước mặt s ư bá ngươi là tiền bối hướng về ta hoa sơn phái đệ tử ra tay là mất thân phận ngươi nếu như thật sự muốn biểu hiện ngươi hàng sơn phái võ công có thể đi tìm cha ta t ỷ thí chúng ta hoa sơn phái tất nhiên là hoang lên nhạc linh san nhìn định giật sư thái nói rằng định giật sư thái khí n ở nụ cười nhanh mồm nhanh miệng ngươi là nhạc sư đệ con gái nhạc linh san đi kim nhật bản tòa liền nhìn võ công của ngươi học được nhạc sư đệ mấy phần mười định giật sư thái trong bàn tay mang theo chân khí một trường này nàng chỉ là ra ba phần mười l ư ợ đạo nhạc linh san trường kiếm trong tay hóa thành một luồng ánh kiếm hướng về định giật sư thái bàn tay đâm tới trường kiếm tốc độ cực nhanh nắm bắt thời cơ cũng tương đối tốt ở đây chỉ có định giật sư thái cùng một cao phong hai vị là cao thủ nhất lưu hai người nhìn thấy nhạc linh san xuất kiếm trong mắt đều là sáng ngời tiểu nha đầu này kiếm thuật lợi hại ba phần mười công lực muốn đánh bại nhạc linh san xem ra là rất khó khăn định giật sư thái thầm nghĩ trong lòng nhất thời định giật sư thái trưởng lực lại gia tăng rồi năm phần mười lực sức mạnh lập tức đạt đến tám phần m ộ ư ơ i nhất lưu võ giả sức mạnh là vạn cân tám phần m ộ ư ơ i công lực đã là tám ngàn cân ra mặt sức mạnh lực lượng này không phải nhạc linh san có thể chống đối chỉ thấy nhạc linh san đạp lên bộ pháp trường kiếm trong tay vung vẩy không ngừng cắt chém định giật sư thái trưởng lực bao đinh mổ bò nhạc linh san ra hơn hai mươi kiếm cuối cùng cũng coi như đem định giật sư thái trưởng lực hóa giải cơ sở kiếm pháp định giật sư thái cho rằng nhạc linh san hội triển khai hoa sơn phái kiếm pháp thế nhưng không nghĩ tới nàng chỉ là triển khai cơ sở kiếm pháp liền hóa giải chính mình trường lực dĩ nhiên không có chấn động đi nhạc linh san trường kiếm định giật sư thái thầm nói tám ngàn cân sức mạnh đủ để chấn động đi nhị lưu võ giả binh khí trong tay định giật sư thái một cao phong còn có chu vi võ lâm nhân sĩ đều nhìn nhạc linh san trong mắt mang theo khiếp sợ nếu như biết định giật sư thái nhưng là hàng sơn phái ba đại cao thủ một ta dĩ nhiên không có một chiêu đánh bại nhạc linh san cô bé này lợi hại kiếm thuật lâm ợ i hại giật thái hơn. Định n sư c ù bình tri thầm nghĩ trong lòng nhạc cô nương thật là lợi hại kiếm thuật nếu như ta có lợi hại như vậy võ công nhất định có thể cứu ra cha mẹ ta không cần lại sợ dư thương hải cái kia cầu tặc nhạc linh san quả nhiên danh sư xuất cao đồ nhạc sư đệ đem hắn hết thảy võ công đều giao cho ngươi chứ ngươi đối với mình kiếm thuật rất tự tin ngày hôm nay bản tọa liền đến gặp gỡ ngươi định giật sư thái chậm rãi rút ra trường kiếm nhạc linh san dùng trường kiếm chỉ vào định giật sư thái nói rằng xin mời sư bá tứ chiêu tiểu sư muội cẩn thận a lục đại h ư u quan tâm nói hoa sơn phái đệ tử đều biết nhạc linh san kiếm thuật lợi hại kiếm thuật của nàng là cùng vương nhạc học vương nhạc vậy cũng là ma giáo cao thủ hàng đầu so với sư phụ nhạc bất quần còn lợi hại hơn kiếm thuật của hắn tự nhiên là tương đương mạnh mẽ lục đại h ư u thầm nghĩ trong lòng không biết tiểu sư m ộ i kiếm thuật cùng định giật sư thái so với làm sao cầu phiếu cầu thu gom chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương mười lăm kéo dài tính mạng định giật sư thái triển khai khinh công trường kiếm trong tay hóa thành một vệ sáng hướng về nhạc linh san giết đi hàng sơn phái kiếm pháp uy lực mạnh mẽ thế nhưng là là phật môn võ công đem chú ý chính là đường đường chính chính hoa sơn phái kiếm pháp nhưng là lấy k ỳ hiểm vì là đặc điểm nhạc linh san triển khai kiếm pháp nhưng không có một chút nào hoa sơn phái kiếm pháp cái bóng nhạc linh san kiếm pháp chỉ có ổn cùng nhanh ra tay gọn gàng nhanh chóng không chút do dự nào len k e n k e n một trận trường kiếm tương giao âm thanh truyền đến trường kiếm tương giao phát sinh một trận hỏa tinh chân khí g ợ n sóng v à nát không ít chu vi cái bản lui lại chút lao đức nặc đối với hoa sơn phái các đệ tử nói rằng hàng sơn phái một vị đệ tử cũng nói chúng ta cũng lui lại chút định giật sư thái là cao thủ nhất lưu chân khí thâm hậu sức mạnh mạnh mẽ không phải nhạc linh san có thể chống đỡ nhạc linh san dựa vào kiếm thuật cùng định giật sư thái cản hơn mười chiêu sau khi liền cảm giác rất vất vả mỗi một lần trường kiếm chạm vào nhau đều cảm thấy thân thể chấn động khí huyết di động chân khí n ổ i khủng muốn thổ huyết vương nhạc kiếm thuật lợi hại thế nhưng nhạc linh san hiện tại mới là nhị lưu cao thủ dù cho là nàng nhị lưu cao thủ bên trong người tài ba nhưng cùng định giật sư thái so với vẫn có t r ê n h lệch rất lớn kiếm thuật mạnh hơn ở sức mạnh tuyệt đối trước mặt không có một chút nào phần thắng nhạc linh san chân đạp bộ pháp d ơ kiếm trước người c h ặ n lại rồi định giật sư thái trường kiếm keng sức mạnh mạnh mẽ chấn động đến mức nhạc linh san trên đất sau trượt hơn hai mươi mét mới ngừng lại sĩ、si、s、si. ì nhạc linh san mặt đỏ lên phun ra một ngụm màu tươi sau khi sắc mặt tái nhợt nàng bị nội thương không nhẹ nhạc linh san nhấc theo trường kiếm cánh tay hơi run cả nửa người đều trở nên mất cảm giác thiểu sư muội lục đại hư u hô cái khắc hoa sơn phái đệ tử cũng là một mặt lo lắng hay hay t ố t nhạc linh san không nghĩ tới kiếm thuật của ngươi đã vậy còn quá lợi hại định giật sư thái trong mắt mang theo kinh ngạc nói rằng ngày hôm nay nếu không là dựa vào sức mạnh mạnh mẽ ta thắng không được ngươi chỉ bằng vào kiếm thuật mà nói ta không phải là đối thủ của ngươi kiếm thuật này không phải cha ngươi dạy ngươi ngươi dùng cũng không phải hoa sơn kiếm pháp sư phụ của ngươi là ai ngũ nhạc kiếm phái như thể chân tay trên trăm năm qua liên hợp chống lại nhật nguyện thần giáo lẫn nhau trong lúc đó hiểu rất rõ hoa sơn kiếm pháp định giật sư thái rất quen thuộc tuy rằng nàng không biết hoa sơn phái nội công tâm pháp thế nhưng kiếm pháp chiêu thức vẫn là rõ rõ r à n g r à n g nhạc linh san kiếm thuật rất ổn rất nhanh hơn nữa đối với sức mạnh t r ư ở n g khống cũng tương đối tốt trường kiếm ở tay như cánh tay sứ một bộ cơ sở kiếm pháp triển khai lên phòng ngự đến đến kín kẽ không một lỗ hổng nếu không là dựa vào mạnh mẽ chân khí sức mạnh chấn thương nhạc linh san định giật sư thái không hẳn có thể thắng như vậy kiếm thuật không chỉ định giật sư quá khiếp sợ ở đây các vị đều là rất khiếp sợ hoa sơn phái ngoại trừ nhạc bất quần cùng ninh trung tắc lại nhiều một vị kiếm thuật cao thủ kiếm thuật này là chính ta luyện không có ai dạy ta nhạc linh san trả sát một thoáng vết máu ở khỏe miệng nghe được nhạc linh san trả lời hoa sơn phái các đệ tử đều thở phào nhẹ nhõm nếu như nhạc linh san nói ra vương nhạc vậy coi như nguy rồi vương nhạc nhưng là người của ma giáo a người khác biết rồi nhạc linh san cùng người của ma giáo học kiếm cái kê hoa sơn phái vẫn không được vì là võ lâm chính đạo công địch định giật sư bá một thanh âm chuyển đến định giật sư thái không động thủ nữa cùng nhạc linh san so kiếm nàng dựa vào cao thủ nhất lưu sức mạnh m ớ i t h ắ n g hiện tại nhạc linh san đã bị thương nếu như công kích nữa cái kia nàng liền thật sự làm mất thân phận ngươi là định giật sư quá không tiếp thu thức người đến người kia cười nói già sư lưu chính phong hiện tại đã đến bữa trưa thời gian sư phụ của ta để đệ tử gọi định giật sư bá cùng các vị sư tỷ bội đi dùng cơm định giật sư thái gật đầu nói nguyên lai ngươi là lưu sư đệ đệ tử tại hạ hoa sơn lao đức nặc gặp sư đệ lao đức nặc ôm quyền nói lưu chính phong đệ tử cười nói hóa ra là hoa sơn phái các vị sư h u n h nhạc sư ba cùng phái thanh thành dư quan chủ đều đến chúng ta liền cùng đi chứ lao đức nặc gật đầu nói được lục đại hưu đi tới nhạc linh san bên người đỡ nàng hỏi tiểu sư muội ngươi làm sao nhạc linh san lắc đầu lắc đầu nói không có chuyện gì chỉ là bị chút nội thương dưỡng mấy ngày là không sao định giật sư ba đã hạ thủ lưu t ì n h không phải vậy ta nhất định sẽ trọng thương định giật sư thái liếc mắt nhìn hoa sơn phái đệ tử cười lạnh nói chờ nhìn thấy nhạc sư đệ ta nhìn hắn làm sao nhớ ta bàn giao chúng ta đi định giật sư thái mang theo hàng sơn phái đệ tử rời đi lao đức nặc cũng mang theo hoa sơn phái đệ tử hướng về lưu phủ chạy đi lâm bình chi đứng lên đến một cao phong lôi kéo hắn hỏi ngươi làm gì lâm bình chi lớn tiếng nói đi tìm dư thương hải á ta muốn đi cứu cha mẹ ta một cao phong lắc đầu nói lưu chính phong ngày mai sẽ phải trậu vàng rửa tay hiện tại lưu phủ là cao thủ tập hợp ngươi đi tới cũng là chịu chết chúng ta vẫn là bàn bạc kỹ càng khúc dương dùng chiếu bao bọc lệnh hồ sung đem hắn kéo trở về lệnh hồ sung hiện tại là trọng thương không trừng trị hô hấp cũng là hư hữu hư vô bất cứ lúc nào cũng sẽ tắt thở khúc dương muốn cứu hắn cũng không có cách nào trừ phi hắn có vương nhạc như vậy uy thuật đi tới quần ngọc viện lầu hai khúc dương nhìn thấy đông phương bất bại ngồi ở trên bậc thang cầm trong tay một cái chiếc hộp màu đen ánh mắt mang theo ý l ệ n h khúc dương quỳ xuống cung kính nói thuộc hạ khúc dương tham kiến giáo chủ đông phương bất bại cười lạnh nói rằng ta nói khúc hữu sứ ngươi nhưng là thật có nhã hương à, như thế phong lưu khoái hoạt dĩ nhiên đem toàn bộ quần ngọc viện đều bao hết hơn nữa còn một bao chính là hơn nửa tháng đông phương bất bại cảm giác được vương nhạc rời đi quần ngọc viện cho nên mới không kiêng rẻ chút nào cùng khúc dương lớn tiếng trò chuyện khúc dương nói rằng giáo chủ chế nhạo khanh khách khanh khách đông phương bất bại cười nói phong lưu khoái hoạt là nam nhân bản tính ta vừa không có trách ngươi ngươi căng thẳng cái gì Chứ phi ngươi làm cái gì có lỗi với nhật nguyện thần giáo sự tình nói xong đông phương bất bại ánh mắt trừng trừng nhìn chằm chằm khúc dương muốn xem ra khúc dương vẻ mặt biến hóa khúc dương bằng p h ẳ n g nói khúc dương không dám đông phương bất bại cười lạnh nói vậy ngươi đúng là nói cho ta ngươi cùng lưu chính phong trong lúc đó đến cùng là chuyện gì xảy ra ta ở trong phòng của ngươi phát hiện ngươi muốn tặng cho lưu chính phong lễ vật ta đoán trong này có phải là phản bội ta nhật nguyện thần giáo công văn hoặc là ta nhật thần giáo là ta mật. nguyện bí đúng đông phương bất bại đem hộp ném đến khúc dương trước mặt khúc dương nói rằng thỉnh giáo chủ yên tâm khúc dương vĩnh viễn sẽ không phản bội nhật nguyện thần giáo hai anh đông phương bất bại cười lạnh một tiếng ngươi không phản bội nhật nguyện thần giáo đều có thể cùng phái hành sơn cắm rỗ cái kia muốn thế nào mới xem như là phản bội khúc dương cầm lấy hộp mở ra nói rằng giáo chủ này chỉ có điều là một quyển khúc phổ mà thôi khúc phổ đ ô n g phương bất bại tiếp nhận vừa nhìn chỉ thấy sách bịa ngoài trên viết tiếu ngạo giang hồ bốn chữ lớn đ ô n g phương bất bại tìm đọc một thoáng sách bên trong nội dung khúc dương không có nói láo đây thật sự là một quyển khúc phổ ta biết khúc hưu khiến cho ngươi yêu thích tâm luật chẳng lẽ ngươi cùng lưu chính phong lấy cầm hội hưu đ ô n g phương bất bại hỏi khúc dương nói rằng ta cùng lưu chính phong nhận thức đó là ở mười năm trước ta phụng nhâm giáo chủ c h i mệnh đi ngũ nhạc kiếm phái tìm hiểu tin tức khúc dương đem chính mình cùng lưu chính phong nhận thức quá trình nói một lần cuối cùng nói rằng ta cùng lưu hiền đệ tưng ơ giao chỉ là đàm luận luận bàn âm luật chưa bao giờ thảo luận giang hồ phân tranh giáo chủ này giang hồ trong lúc đó tranh đấu căn bản là không có chút ý nghĩa nào ta hai người cùng nhau chỉ là vì âm luật chuyện trên giang hồ cũng lại cùng chúng ta không có liên quan nay thì lại làm sao có thể nói tới trên ta phản bội nhật nguyện thần giáo đây thỉnh giáo chủ minh xét đông phương bất bại suy nghĩ một chút nói rằng nhân sinh hiếm thấy một t r í kỷ hai người các ngươi giao tình bản tọa đúng là rất thưởng thức nhưng là phải là ta hoàn toàn không truy cứu ngươi để ta làm sao hướng về nhật nguyện thần giáo ngàn vạn giáo chúng bàn giao đông phương bất bại trong lòng bỏ thêm một câu càng không cách nào hướng về vương nhạc bàn giao khúc dương hỏi giáo chủ cái kia ngươi muốn làm sao đông phương bất bại cười lạnh nói như khúc hữu sự bực này thân phận người đi kết giao ngũ nhạc kiếm phái người đúng là không nên như vậy đi ngươi cùng bản tọa về hát mộc ngai từ nay về sau không lại xuống sơn bản tọa có thể tha cho người khỏi chết khúc dương có chút kích động giáo chủ lần này lưu hiền đệ trậu vàng rửa tay chính là muốn đoạn tuyệt cùng ngũ nhạc kiếm phái quan hệ từ đây không để ý trên giang hồ phân tranh không lại quá hỏi võ lâm v i ệ c theo ta đồng thời cộng phó núi rừng thảo luận âm luật giáo chủ mong rằng ngươi chấp thuận ta từ đi nhật nguyện thần giáo quang minh hữu sứ trước vương nhạc võ công cao cường những năm gần đây hắn vì là nhật nguyện thần giáo làm rất lớn c ô n g hiến giáo chủ có thể để cho hắn khi quang minh hữu sứ mà ta khúc dương giáo chủ ngươi coi như ta chết rồi đi đông phương bất bại thừa nhận vương nhạc võ công cao cường làm nhật nguyện thần giáo quang minh hữu sứ là lại không quá thích hợp không cho dù như vậy nàng cũng không thể để khúc dương rời đi nhật nguyện thần giáo nhật nguyện thần giáo giáo quy tuyệt đối không thể bởi vì khúc dương mà phá hỏng nếu như bản tọa không chịu đây đông phương bất bại tức giận nói khúc dương quy xuống nói rằng vậy ta khúc dương chỉ có thể tự phế võ công lấy đó trung tâm ta một kẻ tàn phế coi như ở lại nhật nguyện thần giáo đối với giáo chủ cũng hết tác dụng rồi khúc dương xuể bàn tay ra một trưởng hướng về đan điền vỗ tới đông phương bất bại một cái kim may bay ra ngoài đâm vào khúc dương bàn tay mạnh mẽ huyền minh chân khí nhất thời đem cánh tay của hắn đóng băng để hắn cũng không bao giờ có thể tiếp tục đ ộ n g khúc dương ngươi uy hiếp bản tọa đông phương bất bại lớn tiếng nói nếu như người người đều giống như ngươi hiểu ra đến sự tình liền lâm trận bỏ chạy vậy ta nhật nguyện thần giáo còn có cái gì người có thể sai được mười năm trước vương nhạc còn chỉ là ta nhật nguyện thần giáo một cái trong cửa đệ tử khi đó vương nhạc đối với ta nhật nguyện thần giáo tới nói không quá quan trọng hắn muốn lui ra nhật nguyện thần giáo bản tọa đều không có đồng ý h ư ố n g chi ngươi khúc dương là quang minh hữu sứ ở nhật nguyện thần giáo ngồi ở vị trí cao vương nhạc đã nói nơi có người thì có tranh đấu có tranh đấu thì có giang hồ người chính là giang hồ ngươi muốn lui ra giang hồ ngươi cảm thấy khả năng sao ngươi khúc dương biết ta nhật n g u y ệ t thần giáo như vậy bí mật muốn rời khỏi tuyệt đối không thể khúc dương nói rằng thỉnh giáo chủ yên tâm ta đã dùng giáo chủ tam thi nao thân đan lại chúng rồi vương nhạc sinh tử p h ụ tuyệt đối sẽ không phản bội nhật n g u y ệ t thần giáo đông phương bất bại s ư ơ n g sở sinh tử p h ụ món đồ gì nay vương nhạc trên người gì đó cũng thật là không ý ta. thế sự không có tuyệt đối ta vẫn là đối với ngươi không yên lòng coi như ta để ngươi rời đi nhưng là ngũ nhạc kiếm phái người cũng là sẽ không bỏ qua ngươi ngươi vẫn là cùng ta hội hát mộc nhai như vậy ta mới khá là yên tâm khúc dương bất đắc dĩ chỉ có thể gật đầu đã như vậy kính xin giáo chủ tha cho ta hai ngày chờ ta xong xuôi một ít chuyện riêng sẽ cùng giáo chủ về hát mộc nhai đông phương bất bại quay lưng khúc dương hai tay chắp ở sau lưng nhàn nhạt nói đi thôi khúc dương kéo lệnh hồ sung liền đi ra ngoài c h â m đã đông phương bất bại nói rằng ngươi kéo thi thể là ai khúc dương nói rằng là hoa sơn phái một cái đệ tử đông phương bất bại một trưởng chấn động tan tiệc lệnh hồ sung nằm ở tấm ván gỗ trên không rõ sống chết lệnh hồ sung đông phương bất bại kinh hãi hắn làm sao thương thành bộ dáng này khúc dương nói rằng hắn là bị điền bá quang cùng phái thanh thành đệ tử gây thương tích đông phương bất bại đem lệnh hồ sung nâng dậy đến sau đó khoanh chân ngồi vào phía sau hắn một trưởng theo đè ở sau lưng của hắn chuyển vận chân khí thật nặng thương thế đông phương bất bại trong lòng kinh ngạc ta tiên thiên chân khí cũng không chắc chắn cứu chị hắn chỉ có thể ổn định thương thế của hắn để không ngay lập tức sẽ chết muốn cứu hắn vẫn là phải tìm vương nhạc hiện tại chỉ có vương nhạc y thuật mới có thể cứu chị lệnh hồ sung đông phương bất bại nhìn khúc dương một chút thầm nghĩ trong lòng khúc dương một lòng muốn rời khỏi nhật nguyện thần giáo giữ lại hắn cũng là gieo vạ không nếu như để cho hắn đến cho lệnh hồ sung chuyển vận chân khí như vậy vừa có thể tạm thời bảo vệ lệnh hồ sung tính mạng có thể để khúc dương mất đi một thân chân khí mà ta cũng thật đi tìm vương nhạc đây chính là một mũi tên chúng ba đích khúc dương đồng phương bất bại hô khúc dương nói rằng giáo chủ có dặn dò đồng phương bất bại nói rằng ngươi cho lệnh hồ sung chuyển vận chân khí vì hắn kéo dài tính mạng ta đi tìm vương nhạc hiện tại chỉ có hắn mới có thể cứu đạt được lệnh hồ sung ngươi cũng đừng làm cho hắn chết rồi a đồng phương bất bại sau khi rời đi khúc dương nói rằng ai thôi giáo chủ đối với ta vẫn là không yên lòng nếu ta khúc dương cũng định không xen vào nữa chuyện trên giang hồ này một thân chân khí lưu lại cũng không có dùng không bằng liền cứu trị một thoáng vị trẻ tuổi này khúc dương vẫn là dựa theo đ ô n g phương bất bại dặn dò vì là lệnh hồ x u n g chuyển vận chân khí vì hắn kéo dài tính mạng ra quân ngọc viện đông phương bất bại đi thẳng tới hành dương thành nhật nguyện thần giáo cứ điểm nơi nhật nguyện thần giáo đệ tử nhìn thấy đông phương bất bại cả nội vàng hành lễ vương nhạc đi tới nơi nào đông phương bất bại hỏi nhật nguyện thần giáo đệ tử nói rằng bẩm báo giáo chủ vương nhạc công tử sáng sớm cũng đã ra khỏi thành nhìn dáng vẻ của hắn hẳn là lên núi hái thuốc đông phương bạch thầm nghĩ trong lòng n à y chết tiệt vương nhạc thời điểm mấu chốt dĩ nhiên không thấy bóng dáng không có vương nhạc y thuật cứu trị lệnh hồ sung tính mạng liền phiến phức vương nhạc ra khỏi thành sau khi đông phương bất bại muốn tìm được hắn cũng không dễ dàng đông nhiên đông phương bất bại ánh mắt sáng lên nghĩ đến hàng sơn phái linh dược bạch vân hùng đ à n hoàn chỉ cần có hàng sơn phái có chữa thương linh dược lệnh hồ sung tính mạng liền lẽ ra có thể bảo vệ đi tìm cái kia gọi nghi lâm tiểu ni cô đông phương bất bại hướng về lưu chính phong quý phủ chạy đi lưu phủ định giật sư thái nhạc bất quần dư thương hải thiên môn đạo trưởng bốn người vì lệnh hồ sùng chính đang cãi cọ ninh trung tắc nhạc linh san lục đại hưu đám người một mặt lo lắng không biết lệnh hồ sung hiện tại như thế nào bọn họ hiểu rõ nhất lệnh hồ sùng căn bản không tin tưởng lệnh hồ sung hội giết người nhạc bất quần đứng dậy một mặt chính khí lớn tiếng nói các ngươi nói lệnh hồ sung cùng điền bá quang đồng thời bắt cóc nghi lâm còn giết la nhân kiệt chứng c ứ đâu hiện tại lệnh hồ sung không ở còn không là tùy ý các ngươi nói cái gì chính là cái đó đợi được lệnh hồ sung đến rồi lại đối chất không mượn đức như rất nhiều hai người các ngươi đi cho ta đem bọn ngươi đại sư huynh tìm trở về ta ngược lại muốn xem xem hắn có phải là thật hay không làm những này đại nghịch bất đạo sự t ì n h lao đức nặc cùng lục đại hữu gật đầu nói vâng sư phụ càng tạ lòng say vì ai cẩn thận chư đến rồi thí cầu hai đời đột kích ngược bên trong vân thiên hai mươi hai cà phê một nghìn tám trăm bốn mươi sáu khen thưởng cầu phiếu cầu thu gom đây là cuối cùng một chương công chúng c h ư ơ n g tiết lên giá sau khi hy vọng đại gia vẫn là trước sau như một chống đỡ xích kiên chống đỡ đại tông sư xích kiên bái t ạ xem võ hiệp đại tông sư trước xin mời sử dụng google tìm tòi võ hiệp đại tông sư gỗ cản s ù chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương mười sáu không nên giết người nbfg vương nhạc sáng sớm ra hành dương thành chạy tới trên núi m ở trong thành cũng có y quán thế nhưng hắn hiểm y quán bên trong dược liệu không tươi dược lực trôi đi rất nhiều hiệu quả không tốt vì trị liệu cánh tay vương nhạc muốn chính mình tìm dược liệu ở hành dương thành mặt đông một ngọn núi lớn bên trong vương nhạc rốt cuộc tìm được chính mình dược liệu cần thiết ha ha cuối cùng cũng coi như tìm tới vương nhạc xem trong tay một cây thúy màu xanh lục thảo dược cười nói thái dương nhanh hạ sơn nên về rồi vương nhạc mang theo thảo dược hướng về hành dương thành chạy đi ngày mai sẽ là lưu chính phong trậu vàng rửa tay tháng ngày sau khi vương nhạc sẽ mang theo khúc dương về h á t mục ngai còn lưu chính phong cùng tung sơn phái chuyện vương nhạc không muốn quản cũng không có hứng thú quản đi ra nhiều ngày như vậy không biết tiểu mội một người nhà như thế nào vương nhạc nghĩ đến tiểu mội vương tây chính mình lúc đi ra nàng còn đang tức giận đây lưu phủ lao đức nặc cùng lục đại h ư u nghe xong nhạc bất quần đang muốn đi tìm lệnh h ồ sung dư thương hải nhưng cười lạnh một tiếng hử nhạc trưởng môn ngươi cũng không phải là muốn muốn cho ngươi đệ tử đi thông báo lệnh h ồ sung tên xúc sinh kia ngươi phải biết lệnh h ồ sung nhưng là giết người muốn chạy trốn không thể dễ dàng như thế nhân hảo nhân đạt các ngươi theo lao đức nặc cùng lục đại h ư u nhìn bọn họ không nên để cho lệnh h ồ sung trốn thoát nhạc bất quẩn nhân xưng quân tử kiếm dư thương hải là một cái tiểu nhân hắn có thể không tin cái gì quân tử nhạc bất quần coi như là quân tử cũng bất quá là cái ngụy quân tử n g ư ơ i nhạc bất quần tức giận nhìn dư thương hải lạnh rên một tiếng đối với lao đức nặc cùng lục đại h ư u lớn tiếng nói hai người các ngươi còn đứng làm gì còn không đi tìm ngươi đại sư huynh vào lúc này sư phụ là nghi lâm ấ m thanh định giật sư thật cao h ứ n g nói nghi lâm ngươi cuối cùng cũng coi như trở về trở về là tốt rồi trở về là tốt rồi ngươi nói cho sư phụ lệnh hồ sung cái kia ra suốt sinh đây có phải là hắn hay không cùng điền bá quang đưa n g ư ờ i kèm hai bên nghi lâm một mặt mờ mịt mình cũng không có bị lệnh hồ sư huynh kèm hai bên a vẫn là lệnh hồ sư huynh từ điền bá quang trong tay cứu mình đây không phải sư phụ là lệnh hồ sư huynh cứu ta nghi lâm nói rằng sư phụ lệnh hồ sư huynh đã chết rồi hắn là bị phái thanh thành la nhân kiệt giết chết đệ tử tận mắt nhìn thấy nghe được lệnh hồ sung chết rồi hoa sơn phái tất cả mọi người sắc mặt đều là biến đổi nhạc linh san chân đạp bộ pháp lắc người một cái liền đến đến nghi lâm bên người ngươi nói cái gì đại sư huynh ta chết rồi nhạc linh san lớn tiếng hỏi la nhân kiệt võ công ta đã thấy hắn làm sao là đại sư huynh ta đối thủ hắn không thể g i ế t đến đại sư huynh ta nhạc linh san cùng lệnh hồ sung thanh mai trúc mã từ nhỏ đồng thời ở hoa sơn lớn lên hai người cảm tình rất tốt hoa sơn phái tất cả mọi người đều là đưa nàng cùng lệnh à nàng đưa cùng l hồ sư u n thành sinh. hiện tại nhạc linh san g xem một trời tại t hội h đôi việc Cứ ờ n xuyên n g huynh ớ tới vương nhạc, thế nhưng trong chấp mắt vương nhưng được nhạc, nghe lệnh chấp hồ s n nàng vẫn là không chịu nhận. Nghi g chết chịu c h rồi, là lâm ả ư ớ c mắt, k ó c lúc ó nói nói có c chính rằng, hướng tuyên Lệnh huynh ta thật ta thể tát thể. hồ là l sự, sư về bố trước đã thương ở điền bá quang trong tay hắn đương nhiên không phải là nhân kiệt cùng cổ nhân đạt đối thủ nhạc linh san trong mắt mang theo sát khí c h e n trường kiếm ra khỏi vỏ cổ nhân đạt ngươi cùng la nhân kiệt giết chết đại sư huynh ta hiện tại trả lại cái kẻ ác cáo trạng trước thực sự là đáng ghét ngày hôm nay ta nhiều không được các ngươi nhạc bất quần quát lớn nói san nhi dừng tay sự tình còn nghe không rõ không nên cử động đao kiếm võ công của ngươi mặc dù không tệ thế nhưng còn không là dư quan chủ đối thủ tất cả hay là muốn đợi khi tìm được ngươi đại sư huynh lại nói cha nhạc linh san bất đắc dĩ chỉ có thể lùi tới ninh trung tắc bên người nhạc bất quần nói đúng nàng còn không phải là đối thủ của dư thương hải ninh trung tắc lôi kéo nhạc linh s a n tay nhỏ giọng nói rằng san nhi cha ngươi nói đúng chúng ta hay là tìm được ngươi đại sư huynh làm tiếp cái khác vào lúc này dư thương hải nhìn thấy một cái gã sai vật ở thâu nghe bọn họ nói chuyện ai lan ra đây cho ta dư thương hải ra tay bắt gã sai vật gã sai vật này chính là lén lút trà trộn vào lưu phủ lâm bình chi lưu huynh người này là chỗ ở của ngươi dư thương hải hướng về lưu chính phong hỏi lưu chính phong suy nghĩ một chút lắc đầu nói không phải h ắ n không phải ta quý phủ người lưu phủ hạ nhân không nhiều chỉ có hơn m ộ ư ơ i người lưu chính phong mỗi người đều biết thế nhưng là từ trước tới nay chưa từng gặp qua lâm bình chi dư thương hải cười lạnh một tiếng thâu nghe chúng ta nói chuyện xem ra ngươi là người của m a giáo là đến hỏi thăm tin tức dư thương hải trong bàn tay chân khí di động liền muốn giết chết lâm bình chi dừng tay nhạc linh san lớn tiếng nói hắn không phải người của ma giáo hắn là lâm chính nam nhi tử lâm bình chi nhạc linh san lúc trước rồi cùng lao đức n ạ c gặp lâm bình chi hơn nữa còn từ phái thanh thành đệ tử trong tay cứu lâm bình chi lúc trước nhạc linh san không có nhận ra lâm bình chi là bởi vì hắn hoa trang hơn nữa còn quay lưng nhạc linh san bây giờ nhìn đến lâm bình chi nhạc linh san một chút liền nhận ra hắn nghe xong nhạc linh san nhạc bất quần trong mắt tinh quang l ó e lên đang muốn ra tay vào lúc này nhưng xông tới một cái lưng còn ông lao hướng về dư thương hải công tới người đến chính là một cao phong đánh lén dư thương hải thấy người tới võ công cao cường không kém chính mình lập tức từ bỏ lâm bình c h i cùng một cao phong chạm nhau một trường vảnh chân khí dư âm đập vỡ tan chu vi cái b ả n dư thương hải cùng một cao phong đều lui lại mấy bước hai người công lực ở sàn sàn với nhau dư thương hải người dĩ nhiên bắt nạt ta láo lưng còn tôn tử ngươi lại còn coi ta tái bắc minh đà một cao phong là dễ ư ớ c hiếp hay sao một cao phong cười lạnh nói ngươi bắt đi cháu của ta cha mẹ tốt nhất đem bọn họ thả không phải vậy lao tử nhất định phải để ngươi hối hận chúng ta đi một cao phong nhắc theo lâm bình c h i triển khai khinh công gia lữ phủ lúc này ẩm phong khách đỉnh c h ó t bị sức mạnh mạnh mẽ rung ra một cái lô thùng to một cái màu đỏ bóng người bay xuống nằm lấy nghi lâm đông phương bất bại đến rồi đi đông phương bất bại chân vừa đạp vừa ảnh một tiếng vang chầm thấp phạm vi hai trượng bên trong phiến đá xuất hiện vết rách nàng mang theo nghi lâm phóng lên trời như đại bằng d ư ơ n g cánh rất nhanh biến mất chờ đến mọi người phản ứng lại thời điểm màu đỏ bóng người cùng nghi lâm biến mất đã lâu là ai thật mạnh võ công người ở chỗ này trong lòng đều tràn ngập khiếp sợ nhạc bất quần nhìn thấy đông phương bất bại võ công nghĩ đến vương nhạc vương nhạc võ công cũng là đáng sợ như vậy nghi lâm đ ị n h giật sư thái sắc mặt đại biến người này dĩ nhiên bắt đi nghi lâm ta tuyệt đối sẽ không buông tha nàng đông phương bất bại tốc độ mặc dù nhanh thế nhưng định giật sư thái cùng nhạc bất quần đám người vẫn là nhận ra đến người đến là một người phụ nữ một người phụ nữ dĩ nhiên v õ công đạt đến như vậy cấp độ thực sự là khó mà tin nổi truy coi như người này v õ công cao cường chúng ta nhiều người như vậy không hẳn sợ nàng dư thương hải lớn tiếng nói kỳ thực dư thương hải là muốn đuổi theo lâm bình chi vì là chính là đạt được tích tà kiếm phổ còn nghi lâm chết sống h ắ n mới sẽ không còn đây được nhạc bất quần đám người mang theo môn hạ đệ tử đuổi theo ra lữ phủ nhạc bất quần cùng dư thương hải mục đích là như thế đều là tích tà kiếm phổ lâm bình chi bị một cao phong mang tới hẻo lánh địa phương lâm bình chi lo lắng nói rằng r a r a v õ công của ngươi lợi hại như vậy nhất định có thể giết dư thương hải còn xin nhanh lên một chút cứu ra cha mẹ ta một cao phong cười lạnh một tiếng tiểu tử ngươi biết cái đ ấ y gì lưu phủ bên trong nhiều như vậy cao thủ muốn không phải chúng ta đi nhanh xuất hiện đang sợ là đã t ử ở bên trong võ công của ta lại cao hơn cũng không thể đấu thắng nhiều người như vậy tiểu tử ngươi đúng là nói một chút ngươi cùng dư thương hải đến cùng có cựu hận gì ngươi nếu như không nói lao tử nhưng là đi rồi dư thương hải võ công không sai lao tử không dùng tới vì ngươi nhiều thêm một cái đối đầu đi rồi một cao phong là không muốn xen vào nữa lâm bình chi sự tình lưu phủ lần này đến cao thủ võ lâm quá nhiều không làm được chính hắn đều sẽ rơi vào đi rơi vào cái chết thảm vương nhạc tiểu tử kia nói đúng một cao phong thầm nói này trung nguyên võ lâm cũng thật là cao thủ như mây chuyện nơi đây lão giả không thắng cùng dư thương hải muốn ta lâm ra tích tà kiếm phổ lâm bình chi cũng là sợ nếu như một cao phong không quản lý mình vậy thì thật không có biện pháp cứu ra cha mẹ một cao phong sững sờ thầm nghĩ trong lòng tích tà kiếm phổ nghe tới đến rất lợi hại dáng vẻ có thể làm cho dư thương hải động tâm đồ vật vậy nói rõ thật sự rất lợi hại đã như vậy lao tử liền muốn nhìn một chút này tích tà kiếm phổ đến cùng làm sao lợi hại một cao phong quay đầu lại nói rằng được không nghĩ tới này dư thương hải như vậy đê tiện dù như thế nào lao tử cũng phải vì ngươi đòi lại một cái công đạo chúng ta đi nghi lâm bị đông phương bất bại mang theo nhanh chóng chạy vội đồng phương bất bại tốc độ quá nhanh gió thổi đến nghi lâm không mở mắt ra được đến đồng phương bất bại đem nghi lâm đến quần ngọc viện a người dĩ nhiên dẫn ta tới nơi như thế này nghi lâm kinh hãi thất sắc đồng phương bất bại cười lạnh theo ta lên đi cứu người đồng phương bất bại mang theo nghi lâm lên lầu hai nhìn thấy lệnh hồ sung nằm ở trên giường mà khúc dương nhưng không thấy bóng dáng khúc dương đi rồi đồng phương bất bại cho lệnh hồ sung bắt mạch cảm nhận được trong cơ thể hắn có ba cỗ chân khí một luồng là chính mình tiên thiên chân khí một cỗ khác là khúc dương cuối cùng một luồng chân khí yếu nhất là lệnh hồ sung chính mình tu luyện được xem ra khúc dương vẫn là cho hắn thua chân khí lệnh hồ sung mệnh xem như là tạm thời bảo vệ đồng phương bất bại thầm nói nghi lâm đem bạch vân hùng đ ả m hoàn lấy ra cứu lệnh hồ sung đồng phương bất bại nói rằng nghi lâm gật đầu nói ồ lệnh hồ sung ăn vào bạch vân hùng đ ả m hoàn sắc mặt mới biến được rồi nay bạch vân hùng đ ả m hoàn là hàng sơn phái bảo mệnh linh dược hiệu quả phi phạm đông phương cô nương ngươi làm sao đến rồi lệnh hồ sung tỉnh lại nhìn thấy đông phương bất bại trong lòng rất kinh ngạc lệnh hồ sung nhìn đông phương bất bại cái kia hoàn mị không một tì vết khuôn mặt một chút thầm nghĩ trong lòng nhưng đáng tiếc này đ ô n g phương cô nương giống như vương nhạc là người của ma giáo nhạc bất quần dư thương hải định giật sư thái đám người rốt cuộc tìm được quần ngọc viện đi vào dư thương hải nói rằng toàn bộ hành dương thành chúng ta chỉ có này quần ngọc viện không có tìm mọi người tiến vào quần ngọc viện một gian một gian phòng tra tìm đông phương bất bại ở lầu hai hơi nhún mày thầm nghĩ trong lòng những này danh môn chính phái đến hay lắm nhanh a lệnh hồ sung ngươi nếu như không muốn chết rồi cùng ta đi đông phương bất bại liền muốn mang theo lệnh hồ sung cùng nghi lâm rời đi vương nhạc cầm thảo dược trở lại quần ngọc viện nhìn thấy nhạc bất quần bọn người ở vương nhạc không quen biết dư thương hải cùng định giật sư thái thế nhưng cũng có thể đoán được bọn họ thân phận của hai người dù sao bọn họ ăn mặc thái rõ ràng hoa vương nhạc nở nụ cười một tiếng ngày hôm nay các ngươi ở đây làm việc vui sao náo nhiệt như thế nhạc bất quần cùng hoa sơn phái đệ tử đều bản năng lùi về sau một bước một mặt đề phòng mà nhìn về phía vương nhạc vương nhạc là người của ma giáo võ công cao cường người ở chỗ này không có ai là hắn đối thủ chỉ có nhạc linh san cùng ninh t r u n g tắc sắc mặt tự nhiên một điểm hai người bọn họ biết vương nhạc sẽ không dễ dàng ra tay hại người chỗ tối một cao phong cùng lâm bình c h i nhìn thấy vương nhạc cũng là cả kinh đông phương bất bại nghe được vương nhạc âm thanh thở phao nhẹ nhõm vương nhạc trở về lẽ ra có thể phái những này chính phái võ lâm nhân sĩ nếu như mình và bọn họ c h ạ mặt m khó tránh khỏi một hồi chém giết tuy rằng lấy đông phương bất bại võ công hoàn toàn có thể đem những này chính phái võ lâm nhân sĩ toàn bộ sắc quang thế nhưng ở vương nhạc cùng lệnh hồ sùng trước mặt nàng vẫn là không muốn lộ ra bản thân thích giết chóc một mặt n h ạ c bất quần ôm quyền nói rằng chúng ta không có ý tứ gì khác đúng là tìm đến người lời này nghe quen h a y vương nhạc nhớ tới đến rồi chính mình ở hoa sơn thời điểm cũng là nói như vậy há tìm người a vương nhạc gật đầu nói vậy các ngươi chậm rãi tìm ta lên lầu chờ đến vương nhạc bóng l ư n g biến mất rồi người của phái hoa sơn mới thở phào nhẹ nhõm định giật sư thái hỏi nhạc sư đệ người kia là ai ngươi vì sao như vậy sợ hắn võ công của hắn rất cao sao dư thương hải đầy vẻ khinh bỉ trao phương nói h ừ đường đường quân tử kiếm cũng có sợ thời điểm thật là làm cho ta mở mang tầm mắt nhạc bất quần l ệ n h rên một tiếng nói rằng này vương nhạc nhưng là người của ma giáo một thân võ công mạnh hơn ta rất nhiều ta ở trong tay của hắn đi không ra một trăm chiêu dư thương hải ngươi nếu như cho là mình lợi hại có thể đi tìm hắn tỉ thí một phen xưng một xưng hắn c â n lượng người của ma giáo dư thương hải cùng định giật sư thái trong lòng bay lên một trận cảm giác mát mẻ vương nhạc khí chất ánh mặt trời trên mặt mang theo nụ cười hòa ái dễ gần dáng vẻ lại như là hàng xóm chàng trai ai có thể nghĩ đến như thế một người thiếu niên dĩ nhiên là ma giáo cao thủ tuyệt đỉnh vậy chúng ta còn tìm không tìm dư thương hải có chút sợ hãi nói rằng tìm nhạc bất quần nói rằng chỉ cần chúng ta không đi t r e o chọc vương nhạc hắn là sẽ không xuất thủ giết chúng ta nghe được nhạc bất quần nói như vậy dư thương hải cùng định giật sư thái mới thở phào nhẹ nhõm vương nhạc đi tới lầu hai đúng dịp thấy đông phương bất bại lệnh hồ s u n g nghi lâm ba người muốn rời khỏi người đi đâu vậy hái thuốc hành dương thành bên trong không phải có hiệu thuốc sao ta tìm ngươi cũng không tìm tới đông phương bất bại hỏi vương nhạc từ tốn nói hiệu thuốc bên trong dược đều là xử lý qua không tươi dược lực cũng trôi đi không ít ngươi tìm ta có việc đông phương bất bại liếc mắt nhìn lầu một nói rằng lúc trước có việc xuất hiện đang không có giúp ta ngăn trở những kia chính đạo nhân sĩ vương nhạc vẻ mặt hơi quái dị nhìn đông phương bất bại một mặt không rõ bằng võ công của ngươi hội sợ những người kia ngươi muốn giết bọn hắn dễ như ăn cháo vương nhạc nói rằng lệnh hồ sung trong lòng kinh hãi vội vàng nói vương nhạc thiếu hiệp không m u ố n không muốn giết bọn hắn ta van cầu ngươi buông tha bọn họ vương nhạc cùng đông phương bất bại võ công lệnh hồ sung nhưng là từng trải qua nếu như đại hạ sát thủ lầu một những người kia đều khó thoát khỏi cái chết nghi lâm cũng nói với vương nhạc giết người không tốt vương nhạc nhìn nghi lâm chỉ thấy nàng một mặt đơn thuần con mắt trong trẻo không có một chút nào tạp chết thật thiện lương tiểu cô nương vương nhạc thầm nghĩ trong lòng vương nhạc gật đầu nói ta tận lực không ra tay bất quá bọn hắn nếu như chính mình muốn chết liền không trách ta vào lúc này trên lầu hai dư thương hải mang theo vu nhân hảo cùng cổ nhân đạt lên lầu hai chưa xong c ò n tiếp xem võ hiệp đại tông sư chương xin mời sử dụng、Google、tìm tòi võ hiệp Đại Tông、Sư、Hổ Cản c Sụ. ư trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương mười bảy trậu vàng rửa tay chương mười tám quang minh hữu sứ chương mười chín nhậm doanh doanh cùng vương tây nhược nhược hỏi một câu vẽ t h ắ n g đây khúc dương đại ca người đem ta bung ô ra ta không còn sống lâu nữa ngươi một mình thoát thân đi thôi lưu chính phong tâm mạch đã đức hoặc không mất bao nhiêu thời gian khúc dương đem lưu chính phong bung ô ra để hắn ngồi xuống cười khổ nói lưu hiền đệ ta làm sao có thể bỏ lại ngươi một mình thoát thân ta cũng là trọng thương thân hoặc không được mấy cái canh giờ trừ phi ta nhật nguyệt thần giáo quang minh hữu i sứ vương nhạc xuất thủ cứu rút vương nhạc võ công thông huyền y thuật thông thần bất quá coi như hắn ra tay ta có thể sống sót sợ là cũng là kẻ tàn phế lưu chính phong thê cười thảm nói khúc dương đại ca vương nhạc đến cùng là cái nhân vật dạng gì ta nhưng là chưa từng có từng nghe ngươi nói a theo ta được biết các ngươi nhật nguyện thần giáo võ công của ngươi cũng coi như là tuyệt đỉnh đi lợi hại nhất chính là đồng phương bất bại nếu không là ngươi nói hắn là vương nhạc ta còn cho rằng hắn là giáo chủ của các ngươi đông phương bất bại đây khúc dương cười to nói đông phương giáo chủ võ công tuyệt đối ở vương nhạc bên trên bất quá nàng đã mười năm không có ra tay rồi võ công của nàng đến ra sao cảnh giới ta cũng không biết lưu hiền đệ ngươi yên tâm đi thiến nhi bài vương nhạc sư phụ sẽ không lỗ chỉ cần vương nhạc bồi dưỡng nàng, nàng tương lai nhất định sẽ trở thành một đại cao thủ lưu hiền đệ hai người chúng ta thời gian không hơn nhiều không bằng chúng ta lại hợp tấu một khúc tiếu ngạo giang hồ làm sao lưu chính phong cười to trong tiếng cười có chút thế lương t ố t hai người địch tiêu hợp tấu tiếng nhạc du dương truyền rất xa lệnh hồ sung cùng nghi lâm nghe được tiếng nhạc trong lòng kinh ngạc hướng về khúc dương cùng lưu chính phong hai người phương hướng tới rồi muốn nhìn một chút rốt cuộc là ai ở thổi phí bân cũng nghe được tiếng nhạc triển khai khinh công đổi u lại đây phí bân trong lòng cười gằn khúc dương lưu chính phong hai người các ngươi ở tại lưu phủ có vương nhạc ở ta còn không dám giết các ngươi hiện tại ta ngược lại muốn xem xem ai có thể cứu ngươi môn n à y âm nhạc không sai hẳn là khúc dương cùng lưu chính p h o n g hợp tấu không hổ là yêu nhạc mê người quả nhiên có một tay vương nhạc thầm nghĩ trong lòng lưu cần chúng ta đi vương nhạc mang theo lưu cần triển khai lăng ba vi bộ hướng về trên núi chạy đi khúc dương cùng lưu chính p h o n g hợp tấu một khúc tiếu ngạo giang hồ sau khi nhìn thấy lệnh hồ sùng cùng nghi lâm vì không cho tiếu ngạo giang hồ khúc phổ thất truyền đem khúc phổ giao cho lệnh hồ sung khúc dương lưu chính phong ta xem các ngươi lần này chạy trốn nơi đâu không có vương nhạc cái kia đại ma đầu che chở các ngươi không có cơ hội sống sót vào lúc này phí bân chạy tới khúc dương nói rằng phí bân ngươi muốn giết ta có thể bất quá lệnh hồ sung cùng nghi lâm l á hoa sơn phái cùng hàng sơn phái đệ tử ngươi để bọn họ rời đi lưu chính phong cũng gật đầu nói không sai phí bân chúng ta chết không hết tội ngươi để bọn họ đi lệnh hồ sung lớn tiếng nói phí tiền bối ngươi làm sao có thể giết lưu sư thúc cùng khúc dường tiền bối đây này không phải là võ lâm chính phái gây nên nghi lâm tâm địa t h i ệ t lương gật đầu nói hừng không thể giết người không phải vậy phật tổ hội trách tội phí bân trong mắt sát cơ lấp lóe giết hai cái là giết giết bốn cái cũng là giết ngày hôm nay các ngươi một cái cũng đừng nghĩ chạy mất một trận nhị hồ thanh truyền đến chính là mạc đại tiên sinh thành danh khúc tiêu t ư ờ n g giả vũ lưu chính phong nói rằng sư huynh phí bân đối với lớn lao nói rằng mạc sư huynh lưu chính phong cấu kết ma giáo có nên g i ế t hay không đáng chết mạc đại tiên sinh trong nháy mắt xuất kiếm mạc đại tiên sinh kiếm mỏng như cánh ve phi thường sắp bén chờ đến mạc đại tiên sinh đi xa phí bân mới cảm nhận được đau đớn vừa nhìn trên người xuất hiện một đạo dài nhỏ vết kiếm thật nhanh kiếm phí bân con mắt mất đi thần thái ngã xuống đất bỏ mình vương nhạc cùng lưu cần chạy tới thời điểm lưu chính phong cùng khúc dương đã chết rồi lệnh hồ sung cùng nghi lâm chính đang đào thổ muốn đem hai người vùi lấp đến muộn vương nhạc nói rằng vương nhạc biết coi như mới đến cũng cứu bọn họ không được hai người tâm đã chết y thuật của chính mình mạnh mẽ đến đâu gấp mười lần cũng vô dụng ai lớn lao với tâm chết cha lưu thiến chảy nước mắt khóc dòng nói nàng hiện tại là một người thân đều không có vương nhạc nói rằng lưu thiến ngươi còn có sư phụ chỉ cần ngươi đồng ý học võ công của ta cũng có thể giao cho ngươi ngươi cùng tung sơn phái ân oán sư phụ sẽ không xen vào nữa lại như ngươi nói chính ngươi k i ể u hay là muốn chính mình đi báo lưu thiến lau sạch nước mắt gật đầu nói vâng sư phụ ta hiểu rồi lưu thiến mới mười sáu tuổi còn là một thiếu nữ biến cố gia đình làm cho nàng lập tức lớn ấn rồi thời khắc này nàng thật sự học được vương nhạc rút ra trường kiếm vận chuyển c h â n khí làm hai cái to lớn quan tài đá đem khúc dương cùng lưu chính phong trôn lệnh hồ sung cùng nghi lâm lệ bái lưu chính phong cùng khúc dương cứ vậy rời đi vương nhạc đối với lưu thiến nói chúng ta cũng đi thôi về tiểu hà thôn ngươi có thể sẽ có một quãng thời gian rất dài sinh sống ở nơi đó giữa lúc vương nhạc muốn dẫn lưu thiến lúc rời đi một cái bóng người màu đỏ xuất hiện là đồng phương bất bại ngươi cũng tới khúc dương chết rồi ta sau khi trở về làm sao hướng về giáo chủ bàn giao vương nhạc đối với đ ô n g phương bất bại từ t ổ n nói khúc dương vừa nhưng đã chết rồi sự tình liền có một kết thúc ta sẽ đích thân cùng giáo chủ bàn giao ngươi không cần đi gặp giáo chủ đ ô n g phương bất bại nói rằng vương nhạc gật đầu như vậy cũng tốt hiện tại vương nhạc cũng không muốn đi thấy đ ô n g phương bất bại hắn hiện tại võ công ở đ ô n g phương bất bại trước mặt có thể không đang chú ý muốn tìm đ ô n g phương bất bại ít nhất phải đợi được trở thành tông sư sau khi như vậy vương nhạc ở đông phương bất bại trước mặt mới có niềm tin đông phương bất bại đứng ở khúc dương trước mộ phần nói rằng không nghĩ tới khúc hữu sử cùng lưu chính phong liền chết như vậy xem ra n à y trên giang hồ lại muốn nhấc lên một trận gió tanh mưa máu vương nhạc cười lạnh nói n à y bất chính là giáo chủ hy vọng sao đông phương bất bại khe to mày hỏi sao lại nói lời ấy vương nhạc mang theo lưu tiến h một bên rời đi một bên lớn tiếng cười nói nhật xuất đông phương duy ngã bất bại đông phương giáo chủ văn thành vũ đức thiên thu và tái nhất thống giang hồ ha ha nhìn vương nhạc đi xa bóng lưng đông phương bất bại tinh quang trong mắt lóe lên thầm nói nhật xuất đông phương duy ngã bất bại thật bá đạo đông phương bất bại lúc rời đi dẫm đến một cái túi thơm nhìn thấy này túi thơm đông phương bất bại s ư ơ n g sở âm thanh có chút run rẩy muội muội đây là muội muội ta túi thơm đông phương bất bại cùng muội muội thất tán đã lâu mười mấy năm, năm đó muội muội cùng mình thất tán thời điểm vẫn chưa tới ba tuổi đông phương bất bại tại sao như vậy yêu thích vương tây cũng là bởi vì nàng cũng có muội muội đồng thời đem vương tây xem là em gái ruột nghi lâm em gái của ta ta rốt cuộc tìm được ngươi đông phương bất bại trong lòng vui vẻ nói vương nhạc mang theo lưu thiến trở lại tiểu hà thôn lại nghe được một cái tin xấu a lương đối với vương nhạc vương nhạc nói công tử tiểu thư rời nhà trốn đi vương nhạc cả kinh hỏi ngươi nói cái gì tiểu muội đi rồi nàng đi tới nơi nào đến cùng là chuyện gì xảy ra ngươi nói rõ một chút tiểu nội nhưng là chưa bao giờ từng rời đi ra a lương nói rằng công tử ngươi sau khi rời đi hai ngày trước tiểu thư ở trong phòng giàu dị không vui mãi đến tận ngày thứ ba nàng đ ỗ n g nhiên muốn gia nhập nhật n g u y ệ t thần giáo nói mình muốn muốn đi trên giang hồ rèn luyện một thoáng công tử ngươi cũng biết chúng ta tiểu hà thôn ở nhật n g u y ệ t thần giáo địa vị có chút đặc thù tiểu thư muốn gia nhập nhật n g u y ệ t thần giáo dễ như ăn cháo gia nhập nhật nguyện thần giáo sau khi tiểu thư đúng là hài lòng chút trên mặt cũng có nụ cười khuya ngày hôm trước tiểu thư trở về thu dọn đồ đạc theo nhâm đại tiểu thư rời đi hát mục ngai các nàng đi được rất nhanh đợi được ta đi tìm thời điểm đã hoàn toàn mất đi các nàng hình bóng nhậm doanh doanh vương nhạc hơi nhún g mày nhậm doanh doanh nhưng là nhật nguyện thần giáo thánh cô tiểu mội dĩ nhiên theo nhậm doanh doanh chạy hai anh vương nhạc lạnh rên một tiếng này nha đầu chết tiệt kia không biết trời cao đất rộng lại vẫn muốn học nhân ra sông sáo giang hồ nàng biết cái gì là giang hồ sao nàng n à y điểm võ công tuy rằng cùng bình thường võ giả so ra là không sai thế nhưng gặp phải cao thủ chân chính căn bản là không đáng chú ý vương nhạc trong lòng lo lắng tuy rằng hắn muốn tiểu muội thế nhưng cũng không phải như vậy a n h ậ m doanh doanh là người nào đó là một lòng muốn cứu r a nàng cha nhậm ngã hành ma giáo thánh cô nàng có thể ở đông phương bất bại dưới mí mắt sống sót đồng thời trong bóng tối kết bẹ kết cánh kết tả quang minh tả sự hướng sự vương ấ n thiên, n h vậy một tâm tư cô gái, sẽ là đ thuần n ư ờ i sao. p h ầ nhạc này n tâm trí, coi ư phương cùng đồng b h không nhiều. so ra, sợ ra, là cũng không kém nhiều. Người kém thầm r o giáo, n g ma k ô n g có một cái một t là kẻ tầm thường. Vương nhạc thầm nghĩ trong lòng công tử chúng ta làm sao bây giờ có phải là phải tiếp tục tìm tiểu thư trở về a lương hỏi a lương trong lòng cũng có chút hoang mang chỉ lo vương nhạc trách tội một trưởng giết mình hắn nhưng là biết vương nhạc võ công là cơ nào cao cường vương nhạc suy nghĩ một chút lắc đầu nói không cần a lương ngươi phân phó để chúng ta thương hội lưu ý một thoáng tiểu nội tung tích phát hiện cũng không muốn đi bất kể nàng chỉ cần nàng không gặp nguy hiểm liền khoanh tay đứng nhìn còn có để chúng ta thương hội các nơi phòng thu chi không muốn cho tiểu nội bạc nha đầu này dùng tiền tay chân lớn quen rồi không có tiền ta nhìn hắn làm sao hành tẩu giang hồ không cho nàng ăn chút vị đắng nàng là không biết trời cao đất rộng vương tây mười năm này chưa từng ăn một điểm vị đắng coi như là làm cơm cũng là dựa theo vương nhạc yêu cầu luyện tập đao công giang hồ sinh hoạt ăn gió n ằ m xương nàng một cái yểu điệu đại tiểu thư nhất định không chịu được tiền trên người xài hết nhất định sẽ đi thương hội phòng thu chi lĩnh bạc vương tây trên người có vương nhạc chế tạo lệnh bài chỉ cần lấy ra thân phận các nơi thương hội phòng thu chi nhất định sẽ cho nàng tiền hừ nếu muốn trước hết đem nha đầu này tiền lương cho đức đoán mất vương nhạc thầm nghĩ trong lòng vâng công tử a lương gật đầu nói trong lòng hắn nhưng thở dài tiểu thư lần này sợ là thật sự có vị đằng muôn ă n vương nhạc nói với lưu thiến lưu thiến theo ta đi vào ta vì ngươi sắp xếp gian phòng ngày hôm nay ngươi nghỉ ngơi thật tốt một thoáng ngày mai bắt đầu ta dạy võ công cho ngươi lưu thiến cao hưng nói đà tạ sư phụ hát mục nhai mặt nam tám mươi dặm ở ngoài một cái trên đường nhỏ lượng bóng người đẹp đẽ chính đang hướng về xa xa đi đến hai người này chính là từ hắc mộc nhai hạ xuống nhậm doanh doanh cùng vương tây nhậm doanh doanh mười bảy mười tám tuổi rất đẹp trong tay một thanh trường kiếm khí chất như nữ hiệp nhậm doanh doanh ở nhật nguyện thần giáo lớn lên mặc dù mới mười tám tuổi thế nhưng giết người nhưng là không thiếu vương tây trong tay cũng cầm đơn đ a o nàng l ư n g beo cái bao một thân trang phục cũng là nữ hiệp dáng vẻ nhưng là nhưng không có một tia nữ hiệp khí c h ấ t người tình tưởng vừa nhìn liền biết nàng là cái mới vừa vào giang hồ tân thủ Doanh doanh tả c h ú nhậm g ta i tại còn muốn đi làm gì à? Vương tây đột nhiên hỏi. ệ n còn muốn Vương n Tây đột làm gì h doanh doanh nói rằng cứu người muốn rèn luyện giang hồ liền muốn làm một ít chuyện kích thích chỉ có cùng cao thủ so chiêu như vậy mới có thể tôi luyện võ công của chính mình tiểu m ộ i đợi được chúng ta từ trong trốn giang hồ sau khi trở về võ công nhất định sẽ đạt đến cao thủ nhất lưu cảnh giới nhậm doanh doanh kế tục rụ rỗ vương tây nhậm doanh doanh một lòng muốn cứu gia phụ thân nhậm ngã hành chỉ là nàng hiện tại còn không biết nhậm ngã hành ở nơi nào tháng trước hướng vấn thiên đã chuyện tin tức trở về nói tìm được một chút giam giữ nhậm ngã hành địa phương một ít manh mối ừ m vương tây trong mắt mang theo hưng phấn rèn luyện giang hồ cùng cao thủ so chiêu thật thú vị a doanh doanh tả người giúp ta đeo một thoáng bao vây có chút trùng vương tây đem trên lưng bao vây đưa cho nhậm doanh doanh vương tây là nhị lưu đỉnh cao cao thủ võ công cùng điền bá quang một cấp độ bao vây mặc dù nặng thế nhưng vắc lên đến cũng không cật lực nhưng là nàng xưa nay đều là tay không cất bước có lấy đồ vật không quen nhậm doanh doanh tiếp nhận bao vây cảm giác trong tay chìm xuống kinh ngạc hỏi tiểu muội ngươi trong này là món đồ gì nặng như vậy không xuống tám mươi cân a vương tây thật không tiện cười cợt bên trong có lượng bộ quần áo còn lại đều là bạc ai sớm biết mang tới bạc phiền thoái như vậy ta liền không mang theo có ta ca lệnh bài thiếu tiền chỉ cần đến chúng ta thương hội các nơi phòng thu chi bên trong lĩnh bạc là tốt rồi n h ậ t xuất đông phương duy ngã bất bại đông phương bất bại trong lòng bay lên một trận hào khí đem sử dụng khinh công đến cực hạng hướng về hàng sơn chạy đi hàng sơn đến đông phương bất bại chạy tới hàng sơn trong lòng có chút hưng phấn có chút thấp thỏm không biết nhìn thấy mội mội nghi lâm sau khi nên nói cái gì nghi lâm trở lại hàng sơn thường xuyên nhớ tới lệnh hồ s u n g thậm chí ở làm bài tập buổi sớm niệm kinh thời điểm đều xuất hiện sai lầm lẽ nào ta thật sự thích lệnh hồ đại ca nghi lâm trong lòng có chút kinh hoàng trái tim như là nai con như thế nhảy loạn a di đà phật không thể lại nghĩ chuyện nam nữ phật tổ hội trách tội nghi lâm thầm nghĩ trong lòng nghi lâm tỉ tỉ của ngươi đến xem ngươi một cái hàng sơn phái nữ đệ tử nói với nghi lâm a nghi lâm trên mặt mang theo giật mình chính mình có tỉ tỉ sư phụ không phải nói ta là cái cô nhi sao nghi lâm đi tới phòng khách nhìn thấy đông phương bất bại tại sao là ngươi nghi lâm kinh ngạc hỏi đông phương bất bại lấy ra cái kia tiểu túi thơm nói rằng muội muội còn nhớ cái này túi thơm sao nghi lâm kinh ngạc nói là ta ngươi từ nơi nào nhận được trả lại ta đây chính là nhà ta người duy nhất để cho đồ vật của ta đông phương bất bại đem túi thơm đưa cho nghi lâm ta biết là ngươi hơn nữa còn là ta tự tay cho ngươi may đây chúng ta thất tán thời điểm ngươi mới hơn hai tuổi một điểm nghe được đông phương bất bại nói như vậy nghi lâm mới có một tia mơ hồ ấn tượng chính mình thật giống thật sự có cái t ỷ t ỷ đông phương bất bại ở hàng sơn phái ở lại mấy ngày mấy ngày nay nàng cũng hiểu rõ nghi lâm sinh hoạt biết định giật sư thái cùng cái khác hàng sơn phái đệ tử đối với nghi lâm rất tốt chỉ là nghi lâm làm ni cô để đông phương bất bại trong lòng có chút không thoải mái đông phương bất bại trong lúc vô tình hỏi tham được nghi lâm giàu dĩ không vui nguyên nhân hóa ra là yêu thích lệnh h ồ sung nghi lâm mang đông phương bất bại đi dùng cơm chay lúc ăn cơm đông phương bất bại nhìn n h i lâm thầm nghĩ trong lòng mượn mượn mặc kệ ngươi thích gì tỷ tỷ đều sẽ vì ngươi cho tới dù cho là nam nhân cũng giống như vậy mượn m ộ i ngươi có người thích nhưng là tỷ tỷ người ta yêu ở nơi nào đông phương bất bại hơi xuất thần trong miệng nhỏ giọng nói rằng vương nhạc tỷ tỷ ngươi nói cái gì nghi lâm nghe được đông phương bất bại âm thanh hỏi đông phương bất bại phục hồi tinh thần lại cười nói không có gì tỷ tỷ có việc phải đi ra ngoài một chuyến ngươi bảo trọng có thời gian tỷ tỷ trở lại thăm ngươi đông phương bất bại rơi xuống hàng sơn hướng về hoa sơn chạy đi đi tới nửa đường nhưng đụng tới điền bá quang điền bá quang điền bá quang nghe có người ở gọi mình nhất thời cả kinh liền muốn triển khai khinh công đào t ẩ u một đạo màu đỏ cái bóng tranh qua đông phương bất bại xuất hiện ở trước mặt hắn điền bá quang cả kinh lớn tiếng hỏi người là ai hắn không nghĩ tới đông phương bất bại khinh công như vậy mạnh còn như quỷ mị chưa xong còn tiếp nếu như ngâm hỉ hoan bộ tác phẩm này hoan nghê ngâm lai、like、khởi điểm Winner, phiếu đầu đề cử, thắng, cử, vẽ ủng hộ của ngài, chính ngài, là thương a động lực lớn n lực ấ t thoại Điện động di n g ờ mời mời i Winner Hiệp Đại Tông Sư. xin mời sử dụng Google tìm tòi、Võ、Hiệp Đại sử Sư, sử Sư Sù. dụng dụng đến. Tông Tông Cản Google xem. Xem, tìm trước Võ Võ Vổ h ư c t r ì n hiệu ủng thương hộ h việt của tàng thư viện chương hai mươi tịch tạ kiếm pháp hoa sơn chính khí đường m nhắc bất quần ngồi ở chủ toa trên nhìn một đám hoa sơn phái đệ tử ninh trung tắc ngồi ở nhạc bất quần t ạ phía dưới được rồi chúng ta hoa sơn phái ngày hôm nay lại nhiều một vị đệ tử nhạc bất quần liếc mắt nhìn lệnh hồ sung nói rằng sung nhi ngươi cho ngươi lâm sư đệ giảng một thoáng ta hoa sơn phái môn quy lệnh hồ sung gật đầu nói là sư phụ lệnh hồ sung chống đỡ mặt của mọi người đem hoa sơn phái môn quy không sót một chữ có một lần nhạc bất quần cười lạnh nói lệnh hồ sung ta hoa sơn phái môn quy ngươi nhưng là bối đến mức rất thục mà chỉ là không biết ngươi làm được mấy cái lần này hạ sơn ngươi kết giao một chút tam giáo cựu lưu nhân vật điền bá quang như vậy dâm tặc ngươi đều xưng huynh gọi đệ thực sự là không thể cứu chữa còn có cái kia vương nhạc nhưng là ma giáo quang minh hữu sứ ngươi dĩ nhiên cũng ở quần ngọc viện cùng hắn trò chuyện thật vui ngươi nếu như không nữa dừng cương trước bờ vực tương lai chắc chắn đi vào ngươi lưu chính phong sư thúc góp chân lệnh hồ sung quỷ nói rằng sư phụ ta cùng vương nhạc thật sự không có giao tình gì hắn chỉ là vì ta chống đối một thoáng người của phái thanh thành mà thôi lệnh hồ sung thầm nghĩ trong lòng đông vương bạch cô nương cũng là người của ma giáo nhìn rằng dấp chức vị so với vương nhạc còn cao hơn thân phận của nàng cũng không thể để sư phụ biết không phải vậy nhưng là nguy rồi nhạc bất q u ầ n lệnh rên một tiếng vương nhạc hội vô duyên vô cớ cứu ngươi, ngươi nói g ư ơ i n lời này ai tin ta chính đạo cùng ma giáo là tử địch ngươi thân là ta hoa sơn phái đại đệ tử dĩ nhiên thị phi không phân ngươi nói ngươi sau đó nhìn thấy người của ma giáo có thể hay không giết không tha lệnh hồ sung một trận do dự người của ma giáo hắn không có nhìn thấy mấy cái vương nhạc cùng đông phương bất bại đều là người của ma giáo thế nhưng lệnh hồ sung nhìn tới cũng không phải đại gian đại ác không chuyện ác nào không làm người sau đó đụng tới người của ma giáo chính mình lẽ nào thật sự rút kiếm liền giết sao lệnh hồ sung thầm nghĩ trong lòng sư phụ ngươi cũng nhìn thấy người của ma giáo có thể đều là võ công cao cường vương nhạc võ công liền tung sơn phái đinh miễn sư bá cùng phí bân sư thúc đều không phải là đối thủ ta coi như đụng tới hắn cũng không thể là đối thủ a lệnh hồ sung nói rằng đúng nhạc bất quần mạnh mẽ vô một cái bàn t r à lớn tiếng nói võ công không được liền cẩn thận tu luyện xem ra ngươi vẫn không có biết được chính mình sai lầm ngươi cũng không có đem ta hoa sơn phái môn quý ghi nhớ trong lòng hiện tại sư phụ liền phạt ngươi đến tư quá nhai diện bích một năm ngươi cẩn thận cho ta ngẫm lại gặp phải người của ma giáo rốt cuộc muốn làm sao ngươi nếu như nghĩ không rõ lắm liền không muốn xuống núi nhạc linh san đứng ra nói rằng cha d i ễ n bích một năm có phải là quá nặng đại sư huynh tuy rằng vi phạm một chút môn quy nhưng là là bị bất đắc di a ta xem đại sư huynh cũng là có thể thông cảm được nhạc bất quần tinh quang trong mắt lóe lên cười lạnh nói linh san ngươi có còn hay không đem ta cái này cha để ở trong mắt ngươi chỉ là cùng vương nhạc học một bộ cơ sở kiếm pháp mà thôi liền hướng ma giáo vì là vương nhạc nói chuyện ngươi có tin ta hay không cũng làm cho ngươi diện bích một năm cha nhạc linh san tức giận nói được rồi san nhi không nên nói nữa l i n h trung tắc vào lúc này nói rằng cha ngươi làm như thế cũng là đạo lý của hắn lệnh hồ sung ngươi hiện tại liền lên cho t a tư quá nhai nhạc bất quần nói với lệnh hồ sung vâng sư phụ lệnh hồ sung cầm trường kiếm đi tới lâm bình c h i bên người nhỏ giọng nói rằng lâm sư đệ cha ngươi từ thời điểm đối với ta nói một câu ở ngươi quê nhà hướng dương hạng tổ trong phòng có thứ ngươi m u ố n lâm bình c h i chấn động trong lòng thứ ta m u ố n tích t ả kiếm phụ lệnh hồ sung ra chính khí đường mang theo bao vây lên từ quá nhai nhạc linh san lúc rời đi ninh trung tắc nói rằng san nhi ngươi lâm sư đệ cơ sở võ công liền do ngươi đ ế n giáo đi sau đó cao thâm hoa sơn kiếm pháp lại do cha ngươi đ ế n giáo nhạc linh san gật đầu nói vâng nương Hoa sơn phái phía sau núi nơi này yên lặng thích hợp luyện công trong tình huống bình thường hoa sơn phái đệ tử luyện công đều là ở sân luyện võ từ khi nhạc linh san cùng vương nhạc học kiếm sau khi liền yêu thích ở yên lặng địa phương luyện võ nhạc linh san mang theo lâm bình chi đi tới nơi này tiểu lâm tử từ hôm nay trở đi võ công của ngươi ta đến lên giáo ta hoa sơn phái tuy rằng có rất nặng thiên kiến bẹ phái thế nhưng ngươi vẫn là có thể học tập nhà ngươi truyền gia tịch tả kiếm pháp hiện tại người đem kiếm pháp triển khai một lần để ta xem một chút lâm bình chi có chút hưng phấn nhạc linh san kiếm thuật hắn nhưng là ở hành dương thành gặp coi như không có địch nổi định giật sư thái thế nhưng đó chỉ là nhạc linh san công lực không đủ nếu như nhạc linh san chân khí cùng định giật sư thái một cấp độ định giật sư thái tuyệt đối không có thắng khả năng lâm bình chi triển khai bảy mươi hai lộ tịch tạ kiếm pháp nhìn ra nhạc linh san nhíu chặt mày lên bộ kiếm pháp kia rất bình thường nhạc linh san thầm nghĩ trong lòng nhưng là mỗi một kiếm đều là kiếm t ẩ u thiên phong chuyên tấn công người chỗ yếu bất quá không thể đem bộ kiếm pháp kia tốc độ tăng lên tới cực hạn hãy cùng không có một chút nào uy lực có thể nói nhạc linh san cùng vương nhạc học kiếm nhất tháng đối với kiếm có rất sâu nhận thức tuy rằng nàng là lần thứ nhất nhìn thấy tịch tà kiếm pháp thế nhưng là cũng liếc mắt liền thấy mặt vào đ ơ n qua bộ kiếm pháp kia bản chất vậy thì là tốc độ sư tỷ ta luyện được thế nào lâm bình chi diễn luyện xong tịch tà kiếm pháp sau khi hướng về nhạc linh san hỏi hắn rất nhớ nhạc linh san khen hắn một câu nhưng là không như mong muốn nhạc linh san lắc đầu nói ngươi luyện được rối tinh rối mù kiếm pháp của ngươi ta đều nhớ kỹ ta hiện tại luyện một lần để ngươi xem một chút xem trọng ta cầm kiếm tư thế mới là chính xác nhạc linh san nắm chặt chua kiếm nhắm mắt lại về suy nghĩ một chút vừa n ã y lâm bình c h i tịch tả kiếm pháp nửa k h ắ c đồng hồ sau nhạc linh san động chỉ thấy trường kiếm trong tay của nàng hóa thành từng đạo từng đạo anh kiếm tốc độ đi tới tịch t à kiếm pháp uy lực lập tức tăng cường gấp mười lần diễn luyện lần thứ nhất thời điểm nhạc linh san còn chưa quen thuộc lần thứ hai nhạc linh san kiếm pháp là đã nước chảy mây trôi đợi được lần thứ ba thời điểm nhạc linh san đạp lên bộ pháp xuất kiếm còn như quỷ mị kiếm khí chỗ đi qua cự mục tảng đá bị cắt ra mặt cắt bóng loáng như gương lâm bình chi trong lòng tràn ngập khiếp sợ chuyện này đây thật sự là ta lâm ra tịch t à kiếm pháp sao thật là lợi hại nhạc linh san tuy rằng có vương nhạc chỉ điểm kiếm thuật tu vi tăng lên rất nhanh ở nhị lưu cao thủ bên trong hiếm có địch thủ thế nhưng dù sao công lực không đủ công lực của nàng còn không phát huy ra tịch tà kiếm pháp uy lực thực sự năm đó lâm viễn đ ổ xuất kiếm tốc độ so với nhạc linh san phải nhanh gấp trăm lần đây mới thực sự là còn như quỷ mị thần ma lui tránh không đúng nhạc linh san dừng lại tuy rằng này tịch tà kiếm pháp ta luyện đúng rồi thế nhưng vẫn còn có chút khó chịu không có triển khai cơ sở kiếm pháp như vậy như cánh tay sứ ung dung như thường lẽ nào là không có tịch tà kiếm pháp nội công tâm pháp nguyên nhân nhạc linh san đoán đúng tịch tà kiếm pháp có nó、no、xứng đôi đặc biệt nội công tâm pháp không có trừ tà nội công tâm pháp coi như đạt được bảy mươi hai lộ kiếm pháp cũng không thể phát huy ra bộ kiếm pháp kia uy lực thực sự sư tỷ lâm bình chi hô nhạc linh san phục hồi tinh thần lại cười nói tiểu lâm tử nhà ngươi tịch tà kiếm pháp rất tốt chỉ là thiếu h ụ t xứng đôi nội công tâm pháp được rồi hiện tại ta dạy cho người sử dụng kiếm nhạc linh san đem sử dụng kiếm phương pháp dạy lâm bình chi nhạc linh san giáo phương pháp không phải hoa sân phái mà là vương nhạc lâm bình chi cũng coi như là người thông minh sở dĩ võ công thấp kém chỉ là không có thích hợp lao sư giáo dục hơn nữa cha của hắn nương cũng không hy vọng hắn học võ hiện tại có nhạc linh san giáo dục mà là vẫn là vương nhạc tổng kết ra sử dụng kiếm phương pháp có thể nói là tiến bộ thần tốc hai người vẫn luyện kiếm khi đến ngọ nhạc linh san mới mang theo lâm bình chi về đi ăn cơm nguyên lai tốc độ đây mới là tịch tà kiếm pháp chân chính huyền bí nhạc linh san cùng lâm bình chi mới vừa đi không lâu từ chỗ tối đi ra tới một người ảnh người này chính là hoa sơn phái trường môn nhạc bất quẩn nhạc linh san giáo dục lâm bình chi sử dụng kiếm phương pháp nhạc bất quẩn không sót một chữ nghe tiến g vào tuy rằng nhạc bất quẩn quát lớn nhạc linh san điên đảo chủ thứ chỉ tu kiếm pháp thế nhưng hắn đáy lòng vẫn là rất khiếp sợ nhạc linh san kiếm thuật trở lại trong mặt thất nhạc bất quần quỷ gối sư phụ linh vị trước sư phụ đệ tử rốt cuộc học được tịch tà kiếm pháp nguyên lai tịch tà kiếm pháp phải có tốc độ cực nhanh mới có thể phát huy uy lực thật sự chỉ là còn không có tìm được này tịch tà kiếm pháp nội công tâm pháp bất quá chỉ cần có lâm bình chi ở đệ tử liền nhất định có thể phải nhận được nội công này tâm pháp c h e n nhạc bất quần đứng dậy rút ra trường kiếm sử dụng tới tịch tà kiếm pháp hắn hiện tại cầm kiếm tư thế cùng nhạc linh san là giống nhau như đúc kỳ thực từ khi nhạc linh san từ vương nhạc nơi đó học tập kiếm thuật sau khi nhạc bất quần liền nhìn lén nhạc linh san luyện kiếm hiện tại nhạc bất quần kiếm thuật đã tăng lên mấy lần coi như là tả lãnh thiền cũng chưa chắc là hắn đối thủ chỉ là nhạc bất quần h i ể u được c ẩ n nhẫn không có bại lộ thực lực người khác không biết mà thôi nhạc bất quần đã không có đem tả lãnh thiền xem là đối thủ nhạc bất quần trong lòng chân chính kẻ địch là vương nhạc là đồng vương bất bại từng đạo từng đạo ánh kiếm lấp lóe kiếm khí che kín toàn bộ m ậ t thất nhanh ta còn có thể lại mau một chút kiếm tốc độ càng lúc càng nhanh bằng nhạc bất quần công lực sắp xuất hiện kiếm tốc độ tăng lên tới cực hạn cũng chỉ có thể phát huy tịch tà kiếm pháp ba phần mười huy lực điều này là bởi vì không có tịch tà kiếm pháp nội công tâm pháp nguyên nhân khắc phục tốc độ tăng lên tới cực hạn thời điểm nhạc bất quần cảm thấy một trận ngực ư mượn hay là muốn tịch tà kiếm pháp nội công mới được không phải vậy phát huy không được kiếm pháp này uy lực thực sự bất quá ta nhất định sẽ đạt được nhất định sẽ vương nhạc đông phương bất bại hai người này đại ma đầu sớm muộn cũng sẽ chết ở trong tay ta lệnh hồ sung ở tư quá nhai diện bích luyện kiếm nghĩ đến vương nhạc cùng đông phương bất bại võ công lệnh hồ sung luyện công rất liều mạng phong thanh dương núp trong bóng tối nhìn thấy lệnh hồ sung luyện kiếm âm thầm lắc đầu lệnh hồ sung như vậy luyện kiếm cả đời cũng không thể trở thành c a o thủ Phong Thanh dương quyết định Dương ngón quyết tay ra điểm. lệnh hồ sung chỉ cảm thấy nhìn qua, trên tay trên trường kiếm đã không thấy tâm không Lệnh hồ sung n kiếm hơi. đã hồ h cách đó không xa ông lão tóc trắng vung lên trường kiếm kiếm khí ngăn dọc kiếm pháp nước chảy mây trôi không có một tia dừng lại hoa sơn kiếm pháp ở này trong tay ông lão làm liền một mạch n à y vẫn là phong thanh dương vì để cho lệnh hồ sung thấy rõ cố ý chậm lại xuất kiếm tốc độ n à y sử dụng kiếm tư thế lệnh hồ sung cả kinh nói cùng tiểu sư mội cực kỳ tương tự lẽ nào ta sử dụng kiếm phương pháp là sai lầm còn có vị tiền bối này đến cùng là ai tại sao lại đối với hoa sơn kiếm pháp rõ như lòng bàn tay hắn có phải là ta hoa sơn phái cao nhân tiền bối một bộ kiếm pháp luyện xong phong thanh dương vung tay lên trường kiếm trên không trung hóa thành một đường vòng cung chuẩn sắc không có sai sót tiến vào lệnh h ồ sung vỏ kiếm bên trong phong thanh dương triển khai khinh công bóng trắng lóe lên biến mất rồi tiền bối lệnh h ồ sung la lớn k h ô ngày có được bất bối tiền kỳ hồi âm. Vị n võ công, thứ ậ cô nhật t trong nguyệt thần bất thể t mạnh. mới nhạc, bạch bại Lệnh sung lòng kinh nói, năng vương đông phương nương, còn đông phương cùng Ngày hồ khả chỉ chủ so giáo giáo cả có cô có cái có kia với đi. Ngày thứ hai lệnh hồ sung còn ở bên trong hang núi ngủ đến mơ mơ màng màng nghe đi ra bên ngoài có người đang gọi chính mình lệnh hồ h u n h la điên bá quang đứa kia âm thanh cầu v ẽ tháng cầu đặt mua ngày hôm nay canh ba t r ư ơ n g mới xong xuôi chương a x trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương hai mươi mốt bạc bị kiếp tiểu hà thôn m vương nhạc đang dạy lưu thiến võ công lưu tiến h hiện tại ngươi hy vọng học tập một loại nào võ công vương nhạc nói ra vài loại võ học những này võ công đều là thất truyền đã lâu tuyệt học trong đó bao quát bắc minh thần công thiên sơn lục dương trưởng tiểu vô tướng công nhất tự tuệ kiếm bàn nhược trưởng v v những này tuyệt học đều là vương nhạc từ thiên long trong thế giới học được đương nhiên lưu thiến tư chất không sai vương nhạc vẫn là hy vọng nàng có thể học tập chính mình nội gia quyền dù sao nội gia quyền cũng là cần người đến kế thừa vương nhạc cũng không hy vọng chính mình sau khi này nội gia quyền liền thất truyền sư phụ Ta t u y ể nhưng nội gia quyền, n gia i bác m thần công, nhất tự tuệ kiếm này, 3 loại võ công, này công. kiếm loại l võ u t h i ế nói n r ằ Vương cường Nhạc đem nội gia quyền nói gia đại, đem rất là ư u Thiến cũng l hy v ọ nội g đem n gia quyền đến đỉnh、cao. Nhưng là nội gia quyền cao. gia là thực sự là quá khó vì có thể báo t h ủ lưu thiến lại lựa chọn bắc minh thần công cùng nhất tự tuệ kiếm bắc minh thần công so với nhậm ngã hành h ấ p tinh còn lợi hại hơn nhất tự tuệ kiếm nhưng là nhất tự tuệ kiếm môn kiếm thuật tuyệt học có này hai môn võ công lưu thiến báo t h ủ có hy vọng vương nhạc gâm thầm thở dài một hơi gật đầu nói được n g ư ơ i tuyển bắc minh thần công cùng nhất tự tuệ kiếm cũng coi như là đang sư phụ trong dự liệu nhưng là ngươi có thể đem nội gia quyền cũng lựa chọn điều này làm cho ta rất vui mừng lưu tiến bắc minh thần công tuy rằng rất thần kỳ có thể để người ta ở trong thời gian ngắn trở thành cao thủ nhất lưu thậm chí là tổng sư cao thủ thế nhưng dù sao có không nhỏ thiếu hụt hy vọng ngươi không muốn lạc lối hay là muốn lấy nội gia quyền làm chủ được rồi hiện tại đi theo ta ta đem này ba môn cho ngươi vương nhạc đem ba môn tuyệt học giao cho lưu thiến đồng thời giáo dục nàng luyện tập phương pháp lưu thiến tuy rằng võ công của ngươi thấp kém thế nhưng cha ngươi cũng làm cho ngươi luyện tập quá phái hành sơn võ công bắc minh thần công ngươi cũng biết hiện tại ngươi liền triển khai bắc minh thần công đến hấp thu chân khí của ta vương nhạc trong bàn tay xuất hiện một đạo tinh khiết chân khí lưu thiến có chút kích động đưa tay đưa đến vương nhạc chân khí bên trong vận chuyển bắc minh thần công hấp thu lên nhất thời lưu thiến cảm giác một luồng sức mạnh mạnh mẽ tiến vào kinh mạch sau đó hướng về đan điền hội tụ mà đi lúc mới bắt đầu nguồn sức mạnh này còn không được lưu thiến khống chế nhưng là vận chuyển một chu thiên sau khi liền như cánh tay sứ hoàn toàn có thể khống chế lực lượng này vương nhạc chân khí là tiểu vô tướng công không chúc tính chân khí tinh khiết đến cực điểm để dùng cho lưu thiến bắc minh thần công đó là ở thích hợp bất quá lưu thiến là thật sự hy vọng vẫn như vậy hấp thu xuống sau đó trở thành cao thủ nhất lưu vung kiếm giang hồ bước vào tung sơn giết đến đinh miễn bọn họ người ngã n g ử a đổ được rồi không muốn ham nhiều ta nói rồi không muốn lạc lối chính mình sức mạnh rất trọng yếu thế nhưng điều động sức mạnh quan trọng hơn vương nhạc thu tay lại không tiếp tục để lưu thiến hấp thu chân khí chính ngươi cố gắng quá một quang thời gian ta lại kiểm tra sự tiến bộ của ngươi vương nhạc nói xong liền rời đi vâng sư phụ lưu thiến gật đầu nói công tử xảy ra vấn đề rồi a lương mặt hốt hoảng chạy tới nói với vương nhạc vương nhạc hơi n h ú n g mày hỏi chuyện gì có phải là tiểu mội xảy ra vấn đề rồi đối với vu vương nhạc tới nói chỉ có tiểu mội xảy ra vấn đề rồi cái kia mới xem như là thật sự có chuyện chuyện còn lại không đáng kể a lương lắc đầu nói không phải không phải tiểu thư sự tình là chúng ta thương hội bạc bị cướp lần này bị cướp đi bạc nhưng là nhiều đến hai triệu lượng a lúc đó nghe được hai triệu lượng bạc bị cướp đi á lương hấp một cái khí lạnh đây chính là hai triệu lượng bạc a không phải là hai mươi lưỡng vương nhạc thở phào nhẹ nhõm chỉ cần không phải tiểu nội có chuyện là tốt rồi còn bạc sự tình vương nhạc ngược lại không là rất lo lắng t i ề n không còn có thể kiếm lại chỉ là nay bút bạc trong đó có một triệu lưỡng là muốn giao cho nhật nguyệt thần giáo ngay cả mình thương hội cùng nhật nguyệt thần giáo bạc cũng dám kiếp đúng là thật là to gan sẽ là ai vương nhạc thầm nghĩ trong lòng dám cùng nhật n g u y ệ t thần giáo đối nghịch chỉ có ngũ nhạc kiếm phái thiếu lâm tự võ đăng sơn đương nhiên còn có triều đình hy vọng không phải triều đình nếu như triều đình vậy thì phiên phức công tử làm sao bây giờ a lương hỏi vương nhạc nói rằng để thương hội trong bóng tối điều tra không muốn đánh rắn động cỏ có tin tức lập tức nói cho ta còn có đem bạc bị cướp đi sự tình thông báo hát mục ngai a lan g gật đầu nói vâng công tử hát mục ngay trên nơi nào còn cần a lương đến thông báo bọn họ nhận được bạc bị kiếp tin tức nhất thời liền sôi sùng sục phải biết cái kia hai triệu lượng bạc bên trong nhưng là có một triệu lượng bạc là bọn họ n à y nếu như mất rồi bọn họ năm nay viết liền không dễ chịu cha nhất định phải cha ra rốt cuộc là ai cướp đi bạc thật là to gan lại dám cùng n g u y ệ t thần giáo đối nghịch chỉ cần cha được bất kể là ai coi như là thiên vương láo tử n g u y ệ t thần giáo cũng phải đem chém thành muôn mảnh đông bách hùng ở trong đại s ả n h lớn tiếng nói một cái xấu mặt trưởng lão cười lạnh nói ta xem định là ngũ nhạc kiếm phái người làm ra cũng chỉ có bọn họ mới có lá gan lớn như vậy những năm gần đây vẫn luôn là này ngũ nhạc kiếm phái cùng nguyện thần giao đối nghịch chúng ta hiện tại liền tấn công ngũ nhạc kiếm phái ta cũng không tin bọn họ dám không đem bạc dao ra đây người này chính là bạch hổ đường thượng quan vân hắn là nhất xem thường ngũ nhạc kiếm phái thế nhưng những người này một mực muốn cùng nhật nguyện thần giao đối nghịch thiếu lâm võ đăng đều sẽ không dễ dàng cùng nhật n g u y ệ t thần giáo khai chiến thế nhưng này ngũ nhạc kiếm phái chỉ cần một tìm tới cơ hội sẽ công kích nhật n g u y ệ t thần giáo sự công kích này chém giết không có nguyên nhân gì hoàn toàn chính là vì công kích mà công kích hiện tại rồi lại cướp đi nhật n g u y ệ t thần giáo bạc thực sự là muốn chết đỗ trưởng lao nói rằng sự tình còn nghe không rõ chúng ta vẫn là không muốn manh động tốt tuy rằng chúng ta nhật n g u y ệ t thần giáo những năm này nghỉ ngơi lấy sức phát triển không sai thế nhưng ngũ nhạc kiếm phái cũng không có nghỉ ngơi thế lực của bọn họ cũng tăng trưởng rất nhanh đặc biệt tung sân phái thế lực bành trướng không chỉ gấp mười lần chúng ta tùy tiện khai chiến không hẳn liền có thể chiếm được rẻ hơn nữa xuất hiện đang giáo chủ không ở hát mộc n a i tất cả vẫn là đợi được giáo chủ trở lại hăng nói thượng quan vân cười lạnh nói lão đố giáo chủ những năm này đã không thế nào quản giáo bên trong sự tình chỉ cần một có thời gian nàng liền đi tiểu hà thôn nếu như cái gì đều phải chờ tới giáo chủ đến xử lý vậy còn muốn chúng ta những trưởng lão này đường chủ làm gì chúng ta chính là như vậy vì là giáo chủ phân hữu sao đông bách hùng nói rằng được rồi đại gia không muốn ẩ m ý ta xem chúng ta vẫn là t r ư ớ c tiên tra một chút đồng thời truyền tin cho giáo chủ còn có đi tiểu hà thôn nhìn chúng ta cần phải biết vương nhạc dự định vương nhạc là chúng ta nhật nguyện thần giáo quang minh hữu sứ địa vị tôn sùng chức vị ở trên bọn ta xuất hiện đang giáo chủ cùng hướng tả sử không ở chúng ta liền muốn lấy vương nhạc làm đầu hy vọng hắn có thể đem sự t ì n h xử lý tốt thượng quan vân gật đầu nói được vương nhạc những năm này vì chúng ta nhật nguyện thần giáo cống hiến hơn mười triệu bạc làm người biết điều y thuật thông huyền cứu sống không ít nhật nguyện thần giáo cao thủ lần này ở hành dương thành vương nhạc càng là uy chân chính đạo võ lâm đại đại tăng nguyện thần giáo thanh thế hắn làm quang minh hữu sứ ta thượng quan vân phục hắn ta cũng đồng ý đỗ trưởng l á o gật đầu nói bảo đại sở tần vĩ bang vương thành tăng tam lương Văn trưởng lão, khâu trưởng lão, trưởng trưởng cắt trở lao, lao, lao, lao khâu cổ bố đồng ư ờ n g gật chủ, đều gật đầu đ ý, chuyện này để vương nhạc đến xử lý. chuyện Nhạc này Vương đến Đồng để xử bách hùng cùng thượng quan vân mang theo các vị trưởng lão đường chủ rơi xuống h ắ t m ộ t ngai đi tới tiểu hà thôn bọn họ đến thời điểm vương nhạc đang luyện kiếm vương nhạc luyện kiếm cũng chưa từng xuất hiện kiếm khí anh kiếm hơn nữa động tác còn rất chậm thật giống là ở diễn luyện thái cực kiếm như thế nhưng là vương nhạc mỗi một chiêu kiếm thức đều có thể hoa phá hư không để không khí văn mẹo không chung xuất hiện như là sóng nước như thế sóng gợn cử khinh ngược trọng n h ậ t nguyện thần giáo các vị trưởng lão cùng đường chủ trong lòng khiếp sợ kiếm thuật chia làm ba cái cấp độ cấp độ thứ nhất là cử trọng ngược k i n h chỉ cần có thể trở thành nhất lưu võ giả đồng thời khống chế s o n g tự thân sức mạnh làm được cử trọng ngược k i n h cũng không khó tầng thứ hai chính là cử khinh ngược trọng dùng trọng đại binh khí tạp người uy lực lớn nhưng cũng không tính là bản lánh thật sự dùng một cái nhẹ nhàng cành cây đánh ra hơn vạn cân sức mạnh đây mới thực sự là lợi hại độc cô cựu kiếm bên trong trọng kiếm vô phong đại s ả o không công kỳ thực chính là cử trọng nhược khinh cảnh giới mà kiếm gỗ chính là cử khinh nhược trọng cảnh giới võ học hiện tại vương nhạc chính là đạt đến kiếm gỗ cảnh giới cử khinh nhược trọng gia luật kỳ vân cũng là cảnh giới này cấp độ đến với đệ nhất thiên hạ kiếm thuật cao thủ liếu thanh đó là đạt đến vô chiêu thắng hữu chiêu cảnh giới cùng độc cô cầu bại là một cấp độ b ă n g ta hiện tại kiếm thuật muốn phá giải độc cô cựu kiếm hẳn là vẫn còn có chút khó khăn bất quá cùng phong thanh dương đối chiêu hẳn là sẽ không bị thua vương nhạc thầm nghĩ trong lòng đương nhiên đây là nói ở kiếm thuật trên cũng không phải về sức mạnh sức mạnh vương nhạc còn không bằng phong thanh dương dù sao phong thanh dương là tông sư võ giả vương nhạc tin tưởng phong thanh dương kiếm thuật cũng không có đến độc cô cựu kiếm vô chiêu thắng hữu chiêu cảnh giới vương nhạc mới vừa xong xuôi đông bách hùng cùng thượng quan vân đám người liền đi tới hắn trước người cung kính hành lễ tham kiến quang minh hữu sứ vương nhạc gật đầu một cái nói h ử m không cần nhiều lễ vào nhà đi vương nhạc mang theo nhật nguyện thần giáo các vị trưởng lão cùng đường chủ tiến vào trong phòng sư phụ vào lúc này lưu thiến cũng xong vương nhạc hướng về đại gia giới thiệu tiểu nha đầu này là bản toạ lưu thiến mong rằng đại gia nhiều quan tâm không dám vương hữu sử quả nhiên bất phàm đại gia ngồi đi lưu thiến cho các vị trưởng lao dâng t r à vương nhạc bắt chuyện đại gia ngồi xuống vâng sư phụ liệu thiến gật đầu nói uống một hốc trà vương nhạc nói rằng các vị tìm đến ta là vì bạc sự t ì n h đông bách hùng gật đầu nói không sai chúng ta đều là bạc sự t ì n h vương hữu sứ này bạc nhưng là quan hệ đến nguyện thần giáo hết thể giáo chúng ăn mặc chi phí nếu như không tìm về được sợ là sẽ phải rất p h i ề n phước đông bách hùng nói ngoa vương nhạc khẽ to mày nói rằng ta tiếp nhận quang minh hữu sứ thời điểm nhưng là cùng giáo chủ cùng đông phương bạch nói xong rồi sẽ không quản lý nhật nguyện thần giáo bên trong sự vật hiện tại bạc bị kiếp hẳn là các ngươi cùng giáo chủ đi thăm dò tìm mới đúng vậy thượng quan vân nói rằng vương hữu sứ xuất hiện đang giáo chủ cũng mặc kệ chuyện gì hơn nữa chúng ta còn thường xuyên không thấy được nàng hướng tả sử lại hơn nửa năm không thấy được hình bóng hiện tại ngươi là nguyện thần giáo chức vụ cao nhất người chúng ta hẳn là nghe theo ngươi điều khiển chúng ta nên làm như thế nào kính xin vương hữu sử bảo cho biết vương nhạc nghe xong trong lòng cả kinh đông vương bất bại quả nhiên không quản sự từ sáng đến tối bế quan võ công không trách có thể trở thành là thiên hạ đệ nhất cao thủ vương nhạc suy nghĩ một chút lắc đầu không được không có giáo chủ thủ dụ ta không thể nhúng tay nhật nguyện thần giáo giáo vụ bất quá ta có thể trước đem nộp lên trên nhật nguyện thần giáo cái kia một triệu lượng bạc đủ đắp các trưởng lão đại hỷ đứng dậy cung kính nói đà tạ vương hữu sứ vương nhạc nói rằng các người đi về trước đi phải các trưởng rời hưng phấn đi lao là là đi điền tiểu t hà h Vương n h bá quang k không không lần này trên hoa sơn chính là vì đem lệnh hồ sung mang đến sân đi làm cho lệnh hồ sung cùng nghi lầm gặp mặt lệnh hồ sung học tập phong thanh dương độc cô cựu kiếm điền bá quang không phải là đối thủ bất đắc dĩ chỉ có thể một mình xuống núi nhìn thấy đông phương bất bại điền bá quang có chút không dễ chịu đông phương bất bại cười lạnh nói điền bá quang ta để đi tìm lệnh hồ sung người đâu điền bá quang than một thoáng tay bất đắc dĩ nói vốn là phải đem lệnh hồ sung mang đến đến là nắm chắc sự tình nhưng là ai biết đ ố n g nhiên xuất hiện một vị hoa sơn phái cao nhân cái kia phong thanh dương nhưng là hoa sơn phái siêu cấp cao thủ hán giáo lệnh hồ sung kiếm pháp ta tự nhiên không phải là đối thủ ngươi vẫn là đem thuốc giải cho ta để ta đi thôi ta hiện tại đã không có giá trị lợi dụng đông phương bất bại thầm nói này điền bá quang võ công không sai lúc trước lại dám đối với nghi lâm vô lý thực sự là lẽ nào có lý đó đã như vậy ta sao không để hắn bảo vệ nghi lâm đây nghi lâm có điền bá quang bảo vệ ta cũng yên tâm hơn nhiều đông phương bất bại cười gằn không có giá trị lợi dụng coi như là rác rưởi cũng có giá trị lợi dụng điền bá quang ngươi hiện tại liền đi hàng sân phái cho ta cố gắng bảo vệ nghi lâm ta hội định kỳ cho ngươi tam thi nào thần đan thuốc giải ngươi nếu như dám đối với nghi lâm bất kính xem ta làm sao phao chế ngươi hai anh a điền bá quang lớn tiếng kêu lên ta đi hàng sơn đông phương bất bại trong mắt mang theo hàng quang điền bá quang đánh dùng mình một cái nói rằng hay hay t ố t ta đi còn không được ư điền bá quang rời đi sau khi đông phương bất bại khỏe miệng hơi nhét lên cười nói phong thanh dương danh tự này đã biến mất hai mươi lăm năm đi có người nói hai mươi lăm năm trước phong thanh dương chính là hoa sơn kiếm tông đệ nhất cao thủ phong thanh dương không biết hiện tại kiếm thuật của ngươi đến cảnh giới gì cùng vương nhạc kiếm thuật so với làm sao đông phương bất bại quyết định tự mình trên một chuyến hoa sơn vương tây cùng nhậm doanh doanh đi ở trên đường phố vương tây một mặt đau khổ thật giống chịu đến rất lớn l o a n ước như thế nàng sở dĩ hội bộ dáng này ngã cũng không phải có người bắt nạt nàng mà là bạc dùng hết tám trăm lạng bạc dòng là không ít thế nhưng vương tây tiêu dùng quá lớn vẫn chưa tới một tháng liền tiêu hết doanh doanh tả chúng ta bây giờ đi đâu bên trong ăn cơm vương tây hỏi nhậm doanh doanh không có tiền vương tây ăn cơm đều thành vấn đề nhậm doanh doanh vẫn không nói gì vương tây ánh mắt sáng lên vui vẻ nói là ta vương thị thương hội chi nhánh ta đi vào lấy bạc vương tây lấy ra lệnh bài hướng về thương hội chi nhánh chạy đi cầu đặt mua cầu vẽ tháng xin ủng hộ chính bản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 đều sẽ gửi đi bưu i kiện đến ngài hồng thư chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 22, độc cô cửu kiếm tiến vào thương hội chi nhánh vương tây tìm tới trường quỹ vương tây nói rằng t hừng được rồi không cần nhiều lễ ngươi cho ta năm trăm l ạ n g bạc dòng bỗng nhiên vương tây cảm giác năm trăm l lạng không đủ hoa lại sửa lời nói không ta muốn một ngàn lưỡng nhanh lên một chút ta cùng doanh doanh tả còn có chuyện phải làm thương hội chi nhánh không thiếu tiền không cần nói một ngàn lưỡng coi như là mười ngàn lượng bạc cũng là có nhưng là lúc trước vương nhạc truyền xuống tin tức không thể cho vương tây một tiền bạc vương tây mặc dù là vương thị thương hội đại tiểu thư thế nhưng trưởng quỹ cũng không dám vi phạm vương nhạc mệnh lệnh không phải vậy hắn cái này trưởng quỹ liền không muốn khô rồi trưởng quỹ một mặt làm khó dễ nói rằng đại tiểu thư vương công tử nhưng là dặn dò tiểu nhân nhỏ bé không thể cho ngươi bạc vương tây kinh ngạc nói ngươi nói cái gì c ả không cho ta bạc vương tây cầm lệnh bài vung vẩy nói rằng ngươi xem một chút đây là cái gì đây chính là ta ca lệnh bài ta mặc kệ ngươi nhanh lên một chút cho ta bạc không phải vậy ta sau khi trở về ngươi sẽ biết tay trưởng quỹ cũng đau đầu vương nhạc mệnh lệnh hắn không thể không nghe nhưng là đắc tội cái này đại tiểu thư cũng không sống yên lành được trưởng quỹ nghĩ đến một cái vẹn toàn đôi bên biện pháp đại tiểu thư thương hội xác thực không thể cho ngươi bạc đây là vương công tử dặn dò tiểu nhân nhỏ bé thật sự không dám vi phạm công tử mệnh lệnh bất quá tiểu nhân nhỏ bé có thể tư nhân cho đại tiểu thư một ít bạc chỉ là này bạc không phải rất nhiều nhiều nhất một trăm lạng đại tiểu thư ngươi cũng biết tuy rằng ta là trưởng quỹ nhưng là tư nhân cũng không phải rất có tiền vương tây bất đắc dĩ nói được rồi vậy ngươi nhanh lên một chút cho ta tiền còn có ta cùng doanh doanh tả đói bụng chuẩn bị cho chúng ta một bàn cơm nước trưởng quỹ gật đầu nói đại tiểu thư yên tâm Cái này có thể làm được. Cơm nước chác, này nhanh hơn làm thể doanh doanh rất vương tây cao ù n nhậm g d o n h d a n hưng ăn đ ợ c cùng chi cái thuộc. mặc phục tóc cao rất rời ra trang trang, thấy bất Tây thương một một thân tím nhạt tỉ tả. Tây hoan. Hả? nhậm doanh doanh hội nhánh, nhìn Phương không anh khí Phương h Vương bóng người quen Đông nữ dáng Đông Vương vẻ màu mà màu mái mỹ dài, đi đi bại lại đỏ, là lệ. là À ứ nói nhậm doanh doanh nhìn thấy đông phương bất bại trong lòng cả kinh đông phương bất bại vì sao lại ở đây tuy rằng nhậm doanh doanh là nhật nguyện thần giáo t h a n h cô nhưng là nhìn thấy đông phương bất bại trong lòng vẫn còn có chút sợ hãi đông phương bất bại nghe được vương tây âm thanh cao hưng nói tiểu muội nàng cũng không nghĩ tới ở đây có thể nhìn thấy vương tây đông phương bất bại đi tới vương tây bên người hỏi tiểu muội ngươi làm sao đi ra người ca biết không vương tây lập tức khổ khuôn mặt nhỏ nhắn nói không biết đông phương tỉ tả ta là gạt ta ca lặng lẽ đi ra bất quá ta ca cũng nói rồi muốn ta ta cũng phải xông s á o giang hồ lần này cùng ta doanh doanh tả đi ra chính là vì rèn luyện xông s á o giang hồ nhậm doanh doanh đối với đông phương bất bại hành lệ nói xin chào đ ô n g phương thúc thúc đông phương bất bại suy tư liếc mắt nhìn nhậm doanh doanh vương tây lôi kéo nhậm doanh doanh tay nói rằng doanh doanh tả ngươi làm sao gọi đ ô n g phương tỉ tả thúc thúc sai rồi phải gọi tỉ tỉ đông phương bất bại đối với vương tây nói rằng tiểu m ộ i tỉ tỉ cùng ngươi doanh, doanh tả có chút lời muốn nói n g ư ơ i hơi c h ờ một chút vương tây gật đầu nói vậy cũng tốt doanh doanh n g ư ơ i đi theo ta đông phương bất bại nói với nhậm doanh doanh nhậm doanh doanh theo đông phương bất bại đi tới một bên hỏi không biết đông phương thúc thúc có dặn dò gì đông phương bất bại cười lạnh nói doanh doanh đừng tưởng rằng ta không biết ngươi kế vặt ngươi muốn kéo làm tiểu mội đúng hay không ta nói cho ngươi nếu như dám làm tổn thương tiểu mội ta có thể buông tha ngươi vương nhạc cũng sẽ không bỏ qua ngươi n g ư ơ i tự lo lấy nhậm doanh doanh trong lòng khiết đảm nhỏ giọng nói rằng nhậm doanh doanh không dám đông phương bất bại lạnh rên một tiếng không dám tốt nhất tiểu m ộ i không thể lại theo ngươi ta đối với ngươi không yên lòng ta muốn dẫn tiểu m ộ i đi đông phương bất bại không tiếp tục để ý nhậm doanh doanh đi tới vương tây bên người tiểu m ộ i cùng tỉ tỉ đi thôi đông phương bất bại nói rằng a vương tây nghi ngờ nói tỉ tỉ ta cùng nhậm doanh doanh còn muốn sông sáo giang hồ đây đông phương bất bại cười nói cùng tỉ tỉ cùng nhau cũng là có thể xông sáo giang hồ ta dẫn ngươi đi thấy một cái cao thủ chân chính người này nhưng là so với ca ca ngươi còn lợi hại hơn vương nhạc ở vương tây trong lòng tuy rằng không có đông phương bất bại lợi hại thế nhưng còn là phi thường mạnh mẽ có thể so sánh ta ca còn lợi hại hơn vậy ta có thể mau chân đến xem vương tây gật đầu nói trong mắt tràn ngập mừng rỡ lần này thấy nhưng là cao thủ chân chính a cùng với nhậm doanh doanh một tháng qua vương tây cũng không có nhìn thấy cao thủ chân chính Tam vật giáo cựu lưu nhân đông ú n nhìn g là thấy h k ít. Tây Võ Vương công của bọn họ còn không Đông bọn bằng họ, đây.、Đồng、phương bất bại m a nhấc g t e o Vương đi, doanh doanh lưng, hơi, theo hộp cơm vương tây triển khai khinh công theo sau lưng hai người hướng về hoa sơn chạy đi đến đông phương bất bại nhìn hiểm trở hoa sơn nói rằng vương tây cao h ứ n g nói nơi này chính là hoa sơn a thật cao a so với hắc mộc nhai cũng không kém đông phương tỉ tả này hoa sơn trên thật sự có cao thủ sao đông phương bất bại gật đầu nói ừng chúng ta trước tiên đi gặp một người sau đó sẽ sẽ đi gặp này cao thủ vương tây gật đầu nói được đông phương bất bại nói rằng tiểu muội hoa sơn hiểm trở khinh công của ngươi vẫn chưa thể đi tới ta mang theo ngươi đông phương bất bại một tay nhấc lên vương tây đem thân pháp tăng lên tới cực hạn hóa thành một đạo màu tím huyền ảnh hướng về hoa sơn tư quá nhai sông lên đi phong thanh dương đang dạy đạo lệnh hồ sung luyện kiếm đột nhiên cảm nhận được một luồng khí tức mạnh mẽ lấy tốc độ cực nhanh hướng về tư quá nhai bay tới người đến là cái cao thủ tuyệt thế phong thanh dương trong lòng khiếp sợ người này võ công thực sự là kinh thế hai tục lệnh hồ sung nói rằng thái sư thúc làm sao phong thanh dương phục hồi tinh thần lại nói rằng có người đến, đến rồi chúng ta ra ngoài xem xem phong thanh dương cùng lệnh hồ sung mới vừa xuất sân động đông phương bất bại liền mang theo vương tây từ trên trời gián xuống đồng phương bất bại vung tay lên hộp cơm vững vàng rơi xuống trên bàn đá lệnh hồ sung ta đến cho ngươi đưa cơm như thế nào ta nhưng là không có nuốt lời nha đồng phương bất bại cười nói vương tây cầm đơn đao hiếu kỳ nhìn phong thanh dương hỏi tỉ tỉ này dâu bạc ra ra chính là ngươi nói cái kia cao thủ sao phong thanh dương che ở lệnh hồ sung phía trước sợ sệt đồng phương bất bại xúc phạm tới lệnh hồ sung dù sao phong thanh dương có thể không quen biết đồng phương bất bại đối với nàng là không có chút nào hiểu rõ không cần nói đông phương bất bại coi như vương tây lệnh hồ sung hiện tại cũng chưa chắc là đối thủ phong thanh dương không thể không sinh ra lòng kiên kỵ hai vị cô nương là người phương nào bằng võ công của các ngươi hẳn là không phải hạ người vô danh đi đến ta hoa sơn chuyện gì phong thanh dương hỏi vương tây há mồm liền nói nói ta cùng tỉ tỉ là nhật nguyện thần giáo người vương tây vừa lên tiếng đông phương bất bại liền biết sự tình phải gặp ở hoa sơn phái nói mình là nhật nguyện thần giáo người có phải là thái lộ liễu thái không coi ai ra gì người của ma giáo phong thanh dương thay đổi sắc mặt dỗi tay một cái lệnh hồ sung trường kiếm ra khỏi vỏ hóa thành một vệ sáng đến phong thanh dương trong tay đông phương bất bại lạnh rên một tiếng muốn muốn đánh nhau lẽ nào ta ha sợ ngươi sao t i ể u muội ngươi đi xa chút đông phương bất bại hóa thành một đạo tàn ảnh hướng về phong thanh dương công tới phong thanh dương trường kiếm trong tay hóa thành đầy trời anh kiếm kiếm khí màu trắng bạc mang theo trắng cường bạc đồng ạ i thiết các lực lượng. đ phương, phương, phương bất bại vung tay lên mười viên kim may hóa thành tia sáng hướng về phong thanh dương công tới phong thanh dương biến sắc mặt kim may tốc độ quá nhanh phá tiến thức phong thanh dương trưởng kiếm trong tay ánh sáng tăng nhiều len k e n k e n len k e n k e n len k e n ken. k e n đông phương bất bại thầm nghĩ trong lòng thật là lợi hại kiếm thuật thật là lợi hại anh kiếm hắn dĩ nhiên đem kim may toàn bộ tiếp được rồi lão này sức mạnh không kém chính mình hơn nữa xuất kiếm tốc độ so với vương nhạc còn nhanh hơn một bậc phong thanh dương xuất kiếm tốc độ đương nhiên muốn so với vương nhạc phải nhanh một chút không phải vậy hắn cũng không tiếp nổi đồng phương bất bại kim may quả nhiên là ma giáo võ công phong thanh dương trường kiếm chỉ vào đồng phương bất bại chân mày hơi nhữ lại cô gái này thật đáng sợ v õ công cao hiếm thấy trên đời đồng phương bất bại cười nói phong thanh dương kiếm thuật của ngươi không sai cùng vương nhạc tiểu tử kia kiếm thuật là một cấp độ bất quá v õ công của ngươi mạnh hơn hắn ngươi là tông sư võ giả hắn mới là nhất lưu võ giả xem ra muốn dùng kim may t h ắ n g ngươi không dễ dàng hiện tại ta hay dùng trường pháp đến thử xem xem ngươi có thể không phá tan ta huyền minh thần trưởng đông phương bất bại mới vừa rồi không có suất toàn lực phong thanh dương cũng giống như vậy hai người đều là kiềng kỵ đối phương già chiêu có bảo lưu vương tây đi tới lệnh hồ sung bên người hỏi này cái kia tóc bạc ông lão là ngươi người nào võ công không sai dáng vẻ mà bất quá so với tỷ tỷ ta nhưng là kém xa vương tây trong lòng đông phương bất bại là mạnh nhất lệnh hồ sung trắng vương tây một chút nói rằng vậy cũng là ta thái sư thúc tiểu nha đầu ngươi cũng không thể đối với hắn bất kính ta thái sư thúc võ công thông thần đương nhiên lợi hại đông phương cô nương tuy rằng cũng rất lợi hại thế nhưng không hẳn liền có thể thắng được ta thái sư thúc lệnh hồ sung là hoa sơn phái đệ tử đương nhiên hy vọng phong thanh dương có thể thắng vương tây s ỉ cười một tiếng h ừ coi như cái kia tóc bạc ông lão võ công không sai nhưng là muốn muốn thắng tỷ tỷ ta căn bản không thể tiểu tử các ngươi hoa sơn phái sẽ không liền này một ông l á o trống bề ngoài đi võ công của ngươi cũng quá yếu vương tây cảm nhận được lệnh hồ sung chân khí so với từ bản thân còn không bằng đây lệnh hồ sung ngạc nhiên vương tây mới mười bốn tuổi chính mình nhưng là hai mươi bốn tuổi a nàng dĩ nhiên cứ gọi mình tiểu tử võ công của ta nhược ngươi có thể thử một chút lệnh hồ sung cười lạnh nói một tháng qua lệnh hồ sung theo phong thanh dương học kiếm tuy rằng nội công tăng trưởng không nhiều nhưng là kiếm thuật nhưng tăng nhanh như gió điền bá quang đều thua ở dưới kiếm của hắn thử xem liền thử xem đến a vương tây rút ra đơn đao chỉ vào lệnh hồ sung khiêu khích nói rằng vào lúc này vương tây cùng lệnh hồ sung cảm nhận được nhiệt độ đột nhiên giảm xuống hai người đồng thời đánh dùng mình nhìn về phía đông phương bất bại cùng phong thanh dương huyền minh thần trưởng nhìn thấy đông phương bất bại t r ư ở n g pháp vương tây kinh ngạc nói rằng đông phương bất bại triển khai huyền minh thần trưởng chân khí hiện lên mười trượng phạm vi nhiệt độ nhất thời giảm xuống chỉ thấy đông phương bất bại vung lên bàn tay không chung xuất hiện hai cái màu trắng băng hàn khí mang phong thanh dương cả kinh nói đây chính là huyền minh thần trưởng thật là lợi hại âm hàn chân khí thật là lợi hại trường pháp đông phương bất bại thân thể hóa thành tàn ảnh trưởng ấn bao phủ phong thanh dương phong thanh dương cảm nhận được mạnh mẽ trưởng lực cùng hàn khí trong tay trưởng kiếm nhất hạ cờ hào quang trói lọi phá trường thức phong thanh dương hét lớn một tiếng một chiêu kiếm đâm hướng về đông phương bất bại cầu ve tháng cầu đặt mua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 nhạc linh san thường thường còn tới một lần tư quá nhai cho lệnh hồ sung đưa cơm nhưng là hiện tại nhưng chỉ là lục đại hưu đến đưa cơm lục hầu nhi thiểu sư muội có phải là bị bệnh lệnh hồ sung hỏi lục đại hưu do dự một chút nói rằng đại sư huynh ngươi nếu là có thời gian vẫn là dưới đi xem một chút đi ai ta cũng khó nói ngược lại thiểu sư muội không có sinh bệnh hiện tại lâm bình chi chính đang điên cuồng đối với nhạc linh san triển khai theo đuổi tuy rằng lâm bình chi biết rõ bản thân mình lâm g i a tịch tà kiếm pháp chân chính cách dùng thế nhưng dù sao công lực còn thấp không thể phát huy kiếm pháp này uy lực thực sự nhạc bất quân không muốn giao lâm bình chi chân chính cao thâm hoa sơn phái nội công điều này làm cho lâm bình chi rất khổ não vì có thể học được hoa sơn phái cao thâm nội công lâm bình chi chỉ có thể dự định đem nhạc linh sang cưới đương nhiên hắn lâm g i a hướng dương hạng tổ trong phòng tích tà kiếm phổ cũng là không thể bỏ qua vì tím dư thương hải báo t h ủ lâm bình chi nhưng là hoa hết tâm tư lệnh hồ sung gật đầu nói chỉ cần tiểu sư mội không có sinh bệnh là tốt rồi ta hiện tại vẫn chưa thể hạ sơn diện bích còn chưa kết thúc đây lục đại h ư u thở dài nhạc bất quần nhấc theo trường kiếm tiến vào chính khí đường ninh trung tắc hỏi nhanh như vậy sẽ trở lại a sư huynh ngươi lần này đi ra ngoài đến cùng là chuyện gì trước đây nhạc bất quần muốn đi ra ngoài đều sẽ thương lượng với ninh trung tắc nhưng là lần này hắn nhưng là một mình đi ra ngoài cũng không nói muốn đúng i cái nói mội, đi tin giáo, ngươi đi, làm rằng, không ổi, là đi thăm dò dò một ma tâm Nhạc có chỉ tức của cứ đi, có chuyện thoáng gì. rằng, không gì. không gì. quần yên bất ta xét Sư đ dò dò rồi linh san cùng sung nhi bọn họ cũng khỏe chứ quả nhiên nhạc bất quần xoay một cái đề tài linh trung tắc liền không nữa hỏi đến sung nhi cũng còn tốt ở tư quá nhai trên cũng yên tĩnh võ công cũng dài tiến vào không ít linh san mấy ngày nay đúng là có chút nặng nề không có trước đây hòa b á c võ công tiến bộ to lớn nhất vẫn là bình chi kiếm thuật của hắn liền nước nặc cùng rất nhiều đều không phải là đối thủ nhạc bất quần tránh qua một đạo tinh quang hỏi ồ lâm bình chi võ công tiến bộ nhanh như vậy nhạc bất quần nghĩ đến tịch tà kiếm pháp kiếm pháp này xác thực có thể làm cho kiếm thuật học cấp tốc chỉ cần nội công đi tới kiếm pháp tuyệt đối vượt qua đồng cấp võ giả lúc này các ngươi không thể đi vào hai vị tiền bối nơi này nhưng là ta hoa sơn phái chính khí đường không thể xung loạn một tên hoa sơn đệ tử lớn tiếng nói thật giống là ở ngăn cản người nào lưỡi khô hư l ệ n h một tiếng tên kia hoa sơn đệ tử một thoáng bay vào chính khí đường rơi xuống nhạc bất quần cùng ninh trung tắc trước mặt ninh trung tắc đem hoa sơn đệ tử nâng dậy đến hỏi thế nào không có bị thương chớ hoa sơn đệ tử lắc đầu không có chuyện gì sư nương chỉ là một điểm ra thì thương nhạc bất quần tiến lên hai bước nhìn người đến trao phúng nói hai vị cũng coi như là tiền bối dĩ nhiên hướng về ta hoa sơn phái đệ tử ra tay sợ là có phân không biết hai vị đến ta hoa sơn phái để làm gì x o n g tới chính là thành bất ưu cùng phong bất bình hai vị hoa sơn kiếm tông cao thủ phong bất bình cười lạnh nói nhạc bất quẩn sư phụ của ngươi dùng âm mưu quỷ kế đoạt hoa sơn phái trước trưởng môn mà ngươi cũng chiếm lấy hoa sơn trưởng môn hai mươi năm ngày hôm nay cũng nên nhường ra hoa sơn phái trước trưởng môn đi thành bất ưu cũng nói không sai nhạc bất quẩn ta hoa sơn phái vốn là kiếm thuật môn phái thế nhưng, ngươi nhưng nhất g ư ơ i n ư n n g h định phải tu luyện khí công làm chủ hiện tại môn hạ của ngươi đệ tử đều là một ít giá áo t ú i cơm tu luyện khí công ngươi chuyện này căn bản là là đi vào tà đạo nộ người con cháu hôm nay ngươi nhất định phải nhường ra hoa sơn phái trước trưởng môn chỉ có chúng ta kiếm tông mới có thể chấn chỉnh lại hoa sơn phái nhạc bất quần cười lạnh nói phong bất bình thành bất y ê u các ngươi chỉ là ta hoa sơn phái kẻ bị dồn bỏ hơn nữa kiếm tông từ lâu biến mất các ngươi còn muốn trở lại hoa sơn phái khả năng sao ta không chấp nhận với các ngươi các ngươi vẫn là hạ sơn đi thôi cha nhạc linh san vào lúc này cùng lâm bình chi đi vào cha nghe nói chúng ta hoa sơn phái đến rồi hai vị tiền bối là trước đây kiếm tông cao thủ không biết kiếm thuật của bọn họ cao bao nhiêu nhạc linh san nhìn phong bất bình cùng thành bất ưu nói rằng nhạc bất quần cười lạnh nói kiếm tông kiếm thuật tự nhiên là cao m ì n h linh san ngươi nếu là có hứng thú có thể thử một lần này hai vị tiền bối kiếm thuật nhạc linh san cười nói hai vị đều là nhất lưu võ giả sức mạnh của ta có thể không bằng bọn họ coi như kiếm thuật của ta mạnh hơn bọn họ cũng không có một chút nào hy vọng thắng phong bất bình cùng thành bất ưu một mặt phẫn nộ phong bất bình lớn tiếng nói tiểu nha đầu con u phim không biết trời cao đất rộng nếu muốn phải thử một chút ta kiếm tông kiếm thuật vậy ta liền thay thế cha ngươi cố gắng giáo h ơ n ngươi thành bất ưu tiến lên một bước nói rằng để cho ta tới đi nhạc linh san nhìn thành bất ưu hỏi chúng ta thật sự chỉ là tỷ thí kiếm thuật thành bất ưu cười lạnh nói yên tâm ta sẽ không dùng chân khí chỉ có thể dùng giống như ngươi sức mạnh không cần nói ta bắt nạt ngươi ngày hôm nay ta liền muốn để cho các ngươi nhìn ta kiếm tông lợi hại nhạc linh san nhìn lâm bình chi một chút cười nói tiểu lâm tử kiếm thuật của ngươi cũng coi như là nhập môn ngươi hay dùng nhà ngươi chuyện kiếm pháp cùng vị này kiếm tông tiền bối tỷ thí một chút lâm bình chi kinh ngạc nói sư tỷ ta không được nhạc linh san cười nói ngươi hành lâm bình chi võ công nhạc linh san hiểu rõ nhất tuy rằng nội công không được thế nhưng kiếm thuật đã nhập môn lâm bình chi triển khai bảy mươi hai lộ tịch tạ kiếm pháp ở hoa sơn phái trong các đệ tử cũng coi như là cao thủ hiện tại lâm bình chi nhưng là so với lục đại hữu còn lợi hại hơn vâng sư tỷ lâm bình chi tiến lên một bước rút ra trường kiếm thanh bất ưu sắc mặt tái xanh lớn tiếng nói khinh người quá đáng đã như vậy liền chớ có trách ta không k h á c h khí coi như không cần c h â n khí ta thành bất y ê u muốn giết ngươi cái này hoa sơn phái đệ tử cũng là dễ như ăn cháo lâm bình chi triển khai tịch tà kiếm pháp hướng về thành bất y ê u công tới lục đại hữu chạy đến tư quá nhai trên đi xin mời lệnh hồ sung đại sư huynh ngươi nhanh lên một chút xuống núi có người tìm đến sư phụ cùng sư nương phiên p h ứ c lục đại hữu nhìn thấy lệnh hồ sung lớn tiếng nói lệnh hồ sung cả kinh nói rằng cái gì có người tìm đến sư phụ sư nương phiên p h ư c ai dám tìm nhạc bất quần cùng ninh trung tắc phiến p h ứ c lệnh hồ sung cái thứ nhất nghĩ đến chính là đông phương bất bại cùng vương tây hoa sơn trên chỉ có hai vị này là võ công cao cường hơn nữa còn không sợ trời không sợ đất lại là người của ma giáo đi chúng ta trở lại lệnh hồ sung nhấc theo trường kiếm chạy ra khỏi sân động mới vừa xuất sân động đông phương bất bại âm thanh liền truyền đến lệnh hồ sung ngươi đây là muốn đi nơi nào a lệnh hồ sung vừa nhìn hóa ra là đông phương bất bại mang theo vương tây đến rồi lệnh hồ sung vẫn không nói gì lục đại hữu lo lắng nói ai nơi nào đến dông dài nữ tử cản mau tránh ra đại sư h u n h chúng ta đi nhanh một chút vương tây lông mày lập tức liền dựng thẳng lên đến rồi lớn tiếng nói ngươi nói cái gì dĩ nhiên nói tỉ tỉ ta là dông dài nữ tử thực sự là lẽ nào có lý đó xem ta không cho ngươi điểm màu sắc nhìn vương tây lập tức điểm lục đại hữu h u y ệ t đạo để hắn không thể động đông phương bất bại nói rằng các ngươi hoa sơn phái có việc ha ha ta cũng muốn đi xem người nào dám trên hoa sơn đến gây sự với nhạc bất quẩn ha ha vương tây ánh mắt sáng lên tỉ tỉ lại muốn đánh nhau sao đông phương bất bại vung tay lên giải lục đại hữu h u y ệ t đạo là nha lại có trò hay nhìn tiểu muội chúng ta đi đi hoa sơn chính khí đường nhìn đông phương bất bại mang theo vương tây hướng phía trước đi đến lệnh hồ sung cùng lục đại hữu lập tức đổi tới đông phương cô nương ngươi cũng không nên ra tay ha lệnh hồ sung lo lắng nói đông phương bất bại ra tay cái kết nhưng là phải người chết vương tây cười lạnh nói yên tâm đi đông phương tỉ tả sẽ không xuất thủ bất quá ta hội sẽ không xuất thủ liền không xác định vương nhạc nhìn chằm chằm một chỗ xa hoa sân thầm nghĩ trong lòng chính là chỗ này cuối cùng cũng coi như tìm tới vương nhạc bóng người loại lên tiến vào trong viện cặc cặc cũng thật là bám d a i như địa các ngươi đã muốn chết vậy thì không oán được chúng ta một cái sắc bén âm thanh truyền vào vương nhạc trong thai là thái giám vương nhạc một nghe thanh âm liền biết này không phải nam nhân bình thường phát sinh âm thanh c h e n thái giám tay cầm trường kiếm hướng về vương nhạc tấn công tới nay trường kiếm so với phổ thông trường kiếm muốn trường muốn tế phi thường sắc bén cùng lớn lao kiếm rất tương tự vương nhạc triển khai lăng ba vi bộ tách ra trường kiếm mấy cây tóc ngắn từ vương nhạc trên gương mặt phiêu rơi xuống vương nhạc sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng trong lòng kinh hãi thật nhanh kiếm thật nhanh thân pháp nếu không phải mình tốc độ cũng cực kỳ cấp tốc xuất hiện đang sợ là đã chết tại chỗ vương nhạc nhìn đối với phương thủ bên trong trường kiếm một chút liền nhận ra này hung khí thượng quan vân vết thương trên người chính là tế kiếm tạo thành ngươi nhật nguyện thần giáo người vẫn là vương thị thương hội người võ công của ngươi không sai từ khi chúng ta trở thành tông sư võ giả ngươi vẫn là cái thứ nhất từ chúng ta dưới kiếm sống suốt cao thủ nhất lưu thái giám âm t h a n h hỏi vương nhạc có thể né qua tế kiếm hắn rất giật mình thái g i á m t u ổ i không lớn lắm hơn ba mươi tuổi một thân n h ạ t trang phục màu vàng tóc đen thui da rẻ trắng nón có chút yêu diễm vương nhạc một thân y phục dạ hành chỉ lộ ra con mắt chỉ cần hắn không biểu hiện r a b u ồ n r a võ công sẽ không có người có thể nhận ra hắn vương nhạc không lo lắng trả thù thế nhưng là nên vì người nhà cùng thương hội an ủi cân nhắc